hào ca giận dữ nói nếu hắn nổ súng thì sao nữ tử đáp hào ca chúng ta có kính chống đạn mà im miệng hào ca quát giọng đầy tức giận nữ tử nghe vậy liền im lặng không dám nói gì thêm nhưng trong lòng vẫn có chút không phục rõ ràng kính chống đạn mà có gì phải sợ tiểu thủy hào ca có suy nghĩ của hào ca ngươi biết cái gì một người lên tiếng tiểu thủy bĩu môi đáp hào ca thật xin lỗi ta không có ý gì khác ừm hào ca lái chiếc xe bọc thép trong mắt đầy lừa dẫn những lời khác hắn căn bản không nghe vào chỉ muốn làm sao tìm lại được thứ đã mất hắn không có ý gì khác chỉ đơn giản là muốn đối phương biết rằng hào ca đã mất thứ gì nhất định sẽ tự mình lấy lại tại cửa tiểu khu ôi ôi giống lâm phàm vẫn đang chìm đắm vào cuốn sách sử đạt khắc sống về đêm nghe thấy tiếng gầm của tang thi từ từ ngẩng đầu lên một đầu hai đầu ba đầu đám tang thi lao đảo bước tới đi chậm rãi giống như sắc ướp thân thể cứng đờ khi chúng xuất hiện tại cửa tiểu khu ba đầu tăng thi nhìn thấy lâm phàm đang ngồi đó hắn vẫn đang lật sách lâm phàm nhẹ nhàng nói các ngươi có thể nghe ta nói vài câu không một trận gió thổi qua khiến đàm zombie bị tỉnh lại khi chúng thấy thịt máu toàn thân đều run rẩy dường như chúng đang nhìn thấy thứ mà chúng yêu thích nhất Ai? lâm phàm thở dài nhận ra rằng tăng thi quá nhiều sẽ gây ra nguy hiểm đối với những người sống sót mức độ bạo lực đã lên đến cực hạn chúng không có lý do không có đạo lý Chỉ biết hành động bừa bãi, điều đó không phải là tính cách thật của chúng, mà là ngu xuẩn, phóc, phóc, phóng, có cuộc chiến kịch liệt, không có tiếng hò reo kích động, chỉ thấy Lâm Phàm nhẹ nhàng bước đi. Theo từng động tác tự nhiên, kiếm frostmoon trong tay đâm xuyên qua đầu của bọn chúng, hắn không chém đứt đầu, cũng không vung kiếm mạnh mẽ. Chỉ đơn giản là đâm xuyên qua, Lâm Phàm không muốn thấy mặt đất bị bẩn bởi những thi thể của đám tang thi. Càng không muốn xung quanh, toàn là những vật thể sền sệt và mùi hôi tanh ảnh hưởng đến tâm trí mọi người. huống chi trong khu cư xá còn có trẻ con hắn mang ba đầu tang thi nhét vào thùng rác không đem đi vứt ở bãi rác hiện tại hắn không thể rời đi cũng không thể kiểm soát được thời gian sinh con nhưng hắn có thể kiểm soát được chính đôi chân của mình chờ đợi ở đây đón nhận sự ra đời của sinh linh mới đối với hắn mà nói là một niềm vui lớn lỗ tai hơi nhấc lên dường như hắn có thể nghe được tiếng hít thở gấp gáp của người phụ nữ mang thai đó là âm thanh của nỗi đau hắn có thể hiểu giống như khi tay phải bè gãy không thể là hết đầy đau đớn, nhưng lại phát ra những tiếng rên rỉ thấp, đó là sự chống cự với nỗi đau. Lâm Phàm tiếp tục lật những trang sách, âm thanh của từng trang giấy vang lên, hòa theo cơn gió nhẹ thổi vào mặt, cảm giác thật thoải mái. Nếu có thể thưởng thức một ly trà cùng lúc, chắc chắn sẽ càng tuyệt vời hơn. ở phương xa, thật là, người đạp xe mà như bị bệnh, sao cứ phải chưa chọc đám tang khi làm gì? Một vị tráng hán cầm côn sắt trong tay, không ngừng gõ vào cửa sổ, suy nghĩ muốn vào bên trong. Để đối phó với Tăng Thị, bị tráng hắn mắng là một người trẻ tuổi gầy yếu. Hắn sắc mặt tái nhợt, mà lộ vẻ hoảng hốt. Ta thật không biết, ta thật không biết lại có thể như vậy. Hắn tên là Triệu Kim, là một người sống sót may mắn. Trong lúc tuyệt vọng, hắn đã được một người sống sót khác phát hiện, và vì thấy hắn tội nghiệp nên đã đưa hắn theo. Dù cuộc sống trong tận thế rất khó khăn, nhưng ít nhất thì hắn còn sống. Họ hiện đang trốn ở tầng 2 một cửa hàng, và vì sát vách là cửa tiểu siêu thành phố, Nên vật tư cũng không thiếu, người đứng ngay ra đó làm gì, mau đuổi đi, giúp một tay đi, chàng hán mắng. ai, ai, ai, ai, ai Triệu Kim lúc này mới hoàn hồn, nhưng đã không kịp nữa, tại hiện trường, bốn người sống sót đều đã dùng tay bịt tai. Triệu Kim thật không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy, hắn chỉ đơn giản ghé qua cửa sổ để nhìn ra con đường vắng vẻ. Ai có thể ngờ một con tang thi lại xuất hiện trong tầm mắt của hắn, hắn không để ý đến con tang thi, vì chỉ có một con thôi, làm gì phải sợ, dù có bị phát hiện. với vị trí ưu thế của bọn họ chắc chắn cũng sẽ dễ dàng giải quyết ai có thể ngờ khi con tang thi nhìn vào hắn nó lại hoảng sợ và bỏ chạy như một con thỏ con bị giật mình điều này khiến triệu kim vô cùng kinh ngạc cảm thấy con tang thi này rất kỳ lạ hoàn toàn khác với những con tang thi mà hắn từng gặp thông thường tang thi sẽ lao đến như chó điên những con này lại chạy trốn tuy nhiên sự việc đáng sợ rất nhanh xảy ra tiếng rít bé nhọn như thủy triều ập đến khiến họ cảm thấy tai đau nhức trong ngày mắt bọn họ phải bịt tay lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra ngay sau đó họ cảm thấy đất rung chuyển một cảnh tượng kinh hoàng phát sinh tiếng gào thét của tang thi từ phương xa truyền đến rồi thấy vô số tang thi xuất hiện từ bốn phương tám hướng hoàn toàn làm bọn họ sợ hãi thảo hay tráng hán cảm thấy không thể chống đỡ nổi tang thi quá đông quá nhiều tay hắn run rẩy không ngừng không thể cầm nổi côn sắt nữa a một tiếng kêu thảm thiết vang lên một con tàng thi nhào đến Sâu ngã một đồng bạn rồi điên cuồng cắn xé, chỉ trong chốc lát, máu tươi đổ ra ngay tại chỗ, có con cắn vào mông, có con cắn vào cánh tay, có con cắn vào đũng quần. Cửa cuốn ở tầng dưới không thể ngăn cản nồi dòng tang thi, nó bị đẩy sập, và tang thi xông vào cửa hàng, bất ngờ tấn công, chúng tràn lên tầng trên chen chúc nhau, đụng phải nhau. Trong nháy mắt, cửa hàng nhỏ hẹp đã chật đích tang thi, bốn người sống sót là phải bao nhiêu tang thi cắn xé, cơ bản muốn trở thành tang thi là chuyện không thể nào. Nếu còn lại được khung xương Thì đã rất may mắn Cư xá dương quang, tại cổng Lâm Phạm đang xem sách nhíu mày nhìn về phía xa xa Mới vừa rồi hắn có vẻ như nghe thấy một âm thanh gì đó Nhưng âm thanh, rất nhỏ Có thể là ảo giác Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hẳn là không phải vậy Hắn khép sách lại Đứng dậy, nhìn quanh con đường dài phía trước Hắn luôn cảm giác có điều gì đó sắp xảy ra a tiếng kêu thảm thiết Đau đớn vang lên từ trên lầu Cư xá cũ kỹ, chỉ có một tầng không phải hai tầng cách âm rất kém cố gắng lên hắn nói vọng lên từ dưới hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi sau đó hắn từ từ rút frostmourne ra mũi kiếm chỉ xuống đất lẳng lặng chờ đợi nếu không có gì xảy ra thì càng tốt nhưng nếu có chuyện hắn sẽ là thần bảo vệ cổng cư xá dương quang một chiến thuật bảo vệ sự an toàn của nơi này 603 thất công việc trở nên hoàn toàn rối ren từ nãy nãi và lương nãi nãi vẫn rất bình tĩnh dù tuổi tác lớn nhưng tay chân lại rất linh hoạt Sương Tuệ nằm trên giường, đầu đầy mồ hôi, mặt đỏ ửng, Lý Mai cầm dụng cụ chờ bên cạnh, nét mặt đầy đau lòng. Những người phụ nữ yêu thương nhau, hiểu được sự đau đớn. Trong thời gian ngắn mà có thể mất mạng, cô ấy cũng là người từng trải, trước kia chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện. An toàn là được đảm bảo, nhưng vẫn đau đớn để chết đi sống lại. Hiện giờ Dương Tuệ không có vấn đề gì lớn, nhưng đó là cái giá phải trả cho việc sinh nở. 504 thất, lão gia tử có tang thì xuất hiện. vương khai đứng trên ban công nhìn về phía con đường nghe thấy tiếng kêu của dương tuệ hắn cũng biết tang thi có thể nghe thấy tiếng đó thế rồi vương lão gia tử nói mặt ông nghiêm túc ông biết đây là thời khắc rất quan trọng chân hạc run rẩy như cày sấy dù số lượng tang thi lúc này không nhiều nhưng hắn cảm thấy đây vẫn là một sự tồn tại vô cùng đáng sợ loại khủng bố này đang chôn sâu trong tâm trí hắn nếu không phải vì có những sinh vật đáng sợ đó hắn cũng sẽ không phải sống trong cảnh âm dương cách biệt với vợ mình cố hàng nói Lão thủ trưởng, hắn thật sự có thể chịu đựng được sao? Theo tình huống hiện tại, tiếng kêu chính là nguyên nhân chính thu hút tang thi, một đợt kéo theo một đợt, mặc dù hiện giờ chỉ có mười mấy con. Nhưng nếu tiếp tục kéo dài như vậy, tôi sợ sẽ thu hút càng nhiều tang thi hơn nữa. Vương lão gia tử nói, nghe, đừng nghi ngờ, đừng bi quan, hãy tin tưởng hắn, tin vào khả năng của hắn. Chúng ta đều là do tiểu phàm cứu sống, hẳn là phải tin tưởng vào năng lực của hắn, nếu ngay cả chúng ta cũng hỏi nghi hắn. Thì còn ai có thể tin tưởng Ra Ra cháu tin thúc thúc Phỉ phỉ dưa tay nói Cháu cũng tin thúc thúc Đình đình nhìn thấy phỉ phỉ dưa tay Cũng lập tức dưa tay theo Vương lão gia tử cười híp mắt Tay vuốt hai tiểu nha đầu nói Thật là những đứa trẻ ngoan biết nghe lời Đợi chuyện này xong Ra Ra sẽ nhờ Lâm thúc thúc mua cho các ngôi ít bài thi Đình đình nói Tạ ơn Ra gia, gia Phỉ phỉ chỉ im lặng Cố hàng vẫn giữ vẻ nghiêm túc Quan sát tình hình bên dưới Hắn muốn ra tay giúp đỡ Nhưng không biết nên làm thế nào Hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy Hắn đã hiểu ý lão thủ trưởng Chuyện này có thể hay không cứu vãn được Thật sự phụ thuộc vào Lâm Phàm Có lẽ bình thường Chỉ cần cẩn thận một chút thì không có vấn đề gì Nhưng khi gặp phải tình huống nguy cấp Với người khác Đó chính là sinh tử Lũ tăng khi các ngươi, Lâm Phàm vừa nói vừa vung kiếm tự vệ Ta trên lầu có một phụ nữ mang thai sắp sinh Các ngươi có thể đừng làm mầm bĩ như vậy không Nếu các ngươi cứ tiếp tục như vậy Ta phải giết các người lại còn phải dọn dẹp mặt đất thật sự rất phiền phức rõ ràng hắn đã nghĩ quá nhiều lũ tang thi hung dữ gào thét suýt lòng sen sệt chảy từ khoái miệng có kẻ môi nứt toa mặt mũi thiếu gia có thể thấy rõ tổ chức trong khoang miệng đối mặt với tình huống này lâm phàm dùng kiếm tự vệ số lượng tang thi hiện tại không làm hắn cảm thấy quá phiền toái vẫn như thường mỗi nhát kiếm đều dễ dàng xuyên thủng đầu tang thi tốc độ lực lượng thể lực đều vượt xa người bình thường hắn hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi hắn nhìn quanh Hai bên đường, theo tiếng khóc của Dương Tuệ sinh con vang lên, tự nhiên thu hút một vài tang thi gần đó. Một số tang thi từ trên lầu nhảy xuống, nhã gãy chân, nhưng vẫn bỏ dậy. Có tang thi thân thể rơi xuống, đầu bị vỡ to, không sợ hãi mà đứng lên, lao về phía tiếng kêu. Một số tang thi phát ra âm thanh, ồ ồ, đầu cừng ngắc, nghe thấy tiếng động, chúng lao đến gào thét. Lũ tang thi dần dần xuất hiện trên cả hai bên đường. Nếu có nguy hiểm đến khu cư xá này, ta tuyệt đối không thể để nó xảy ra. lâm phàm cầm kiếm thần xác nghiêm túc hắn nhìn về phía sau khu cư xá đây là công việc của hắn một công việc được trả năm ngàn đồng một năm hắn làm sao có thể để những người tin tưởng hắn những người trả tiền cho hắn thất vọng công việc này cần toàn tâm toàn ý hơn nữa hắn cũng phải cho những chủ xí nghiệp mới thấy được bảo vệ khu cư xá này rất chuyên nghiệp rất mạnh mẽ tuyệt đối không giống những bảo vệ mà họ từng thấy trước đây giống giống giống tiếng gào thét của tang thi vang lên Chúng điên cuồng lao về phía Lâm Phàm, đám tang thi này có tốc độ cực kỳ nhanh, vượt qua cả khả năng của con người, và chúng không hề cảm thấy mệt mỏi, phốc phốc, phốc phốc. Lâm Phàm vung thanh Frostmourne trong tay, hắn muốn dùng thanh kiếm tả ác này dẫn dắt về hướng Quang Minh, để nó bảo vệ ánh sáng hy vọng. Nhưng trận chiến này không đơn giản chỉ là tự vệ, mà là cuộc đối đầu giữa mạp thế và hy vọng, giữa ác quỷ và lẽ phải. Trên lầu, Cố Hàng và những người khác sợ hãi nhìn vào. Trước kia chỉ có mười mấy con tang thi đã khiến họ hoảng sợ Giờ số lượng tang thi càng tăng lên mức độ căng thẳng cũng đạt đến đỉnh điểm Hắn biết đây mới chỉ là bắt đầu Xa xa vẫn chưa đến hồi kết Cô hàng nhìn về phía vương lão gia tử Nhận ra ông đang nắm chặt thành đài Miệng thì nói tin tưởng lâm phàm Nhưng biểu hiện lo lắng của ông dường như còn hơn cả những người khác Lão thủ trưởng người cũng lo lắng phải không Cô hàng mở miệng hỏi Vương lão gia tử nhìn cố hàng Không lo lắng là giả Ngươi phải hiểu hắn là hy vọng duy nhất của chúng ta Cũng là hy vọng duy nhất của hoàng thị Bây giờ tận thế đã đến nhân tình đã biến chất, đạo đức đã suy đồi. Nếu chỉ dựa vào chúng ta mà muốn phục hồi hoàng thị Khôi phục trật tự Thì chẳng khác gì nằm mơ Nhưng ta nhìn thấy hy vọng ở hắn Nhìn thấy tương lai, cố hàng nói Chúng ta có thể giúp hắn Vương lão gia tử nhìn chăm chăm cố hàng Không, đây không phải là giúp đỡ Đây là gây trở ngại Khi hỏa lực đã đến mức bao trùm Tự nhận là giúp đỡ chỉ là vương víu Màu nóng nhất thời chỉ là sự xúc động, muốn thực sự giúp đỡ thì phải có ý nghĩ hy sinh, dùng hy sinh để đổi lấy chiến thắng trong trận chiến, đó mới thật sự là giúp đỡ, nếu như có thể dùng mạng sống để giúp chiến thắng, đừng nói là nhường ngươi lão tử ta cũng sẽ đoạt vị trí đầu tiên, đúng, lão thủ trưởng nói rất đúng, cố hàng cúi đầu nói, sau khi suy nghĩ kỹ, hắn nhận ra lão thủ trưởng có lý, trong tình huống hiện tại, hắn có thể giúp đỡ cũng rất hạn chế, thậm chí còn cần người khác bảo vệ mình. Đây đúng là một hành động gây trở ngại. Đột nhiên, cố Hàng nhẹ bén nhìn thấy một con tang thi kỳ dị xuất hiện trên mái nhà xa xa. Lão thủ trưởng ngươi nhìn xem con tang thi kia đang làm gì. Cố Hàng chỉ về phía xa nói. Mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ, họ thấy trên tầng 2 của một cửa hàng, có một con tang thi một sổ ở đó. Hai tay trống đất có vẻ rất kỳ lạ. Loại tang thi này khiến họ cảm thấy khá bất ngờ. Các tang thi khác đều lao về phía họ như chó điên, nhưng con tang thi này lại dừng lại, đứng yên tại chỗ. khi mọi người đang cảm thấy nghi hoặc một tiếng ảo thét vang lên như cơn sóng lớn đổ ập vào bờ à mọi người bị âm thanh này làm cho choáng váng chỉ có cố hàng là người đã trải qua huấn luyện cường độ cao sau một khoảnh khắc chịu đựng cơn đau hắn nhanh chóng hồi phục và ngạc nhiên nói âm thanh cực kỳ trói tai có thể gây tổn thương cho tay người lão thủ trưởng các người không sao chứ hắn vội vàng đỡ lấy lão thủ trưởng thấy bọn họ bịt tai mặt đầy vẻ đau đớn hắn liền chạy vào trong phòng tìm kiếm lấy khăn tay vội vàng làm ướt khăn rồi nhét vào tai bọn họ cùng lúc đó âm thanh chói tai cũng ảnh hưởng đến từ nãi nãi và các nàng khiến họ không kịp trở tay lý mai bưng chậu nước thống khổ bịt lấy lỗ tai chậu nước rơi xuống đất phát ra tiếng loảng xoảng nước ấm vang tùng tay khắp nơi làm cho không gian trở nên hỗn loạn âm thanh này gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với những người đang giúp đỡ sinh con nhan Nini cũng bịt tai nhưng vẫn kiên trì tìm kiếm bông vải trong phòng xẻ rách bông rồi nhét vào tai dương tuệ người phụ nữ mang thai Rồi tiếp tục nét vào tai hai lão nhân, tình huống này xảy ra quá nhanh, khiến ai nấy đều không kịp ứng phó. Âm thanh chói tai gây khó chịu vô cùng, mặc dù có thể chặn được chút ít, nhưng vẫn rất khó chịu. Nhà Nini không rõ chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, nhưng bây giờ cũng không phải lúc để nghĩ ngợi, nàng phải tiếp tục công việc của mình. Khi nàng nhìn thấy trên giường chỉ toàn máu, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Dương Tuệ, nàng càng cảm thấy hoang mang và lo lắng. Việc sinh, con thật sự quá đáng sợ. Tại cửa tiểu khu, Lâm phàm nhíu mày nhìn về phía xa, âm thanh chói tai từ đó truyền đến, hắn lẩm bẩm, âm thanh này thật sự rất chói tai, không chỉ ảnh hưởng đến lão gia tử mà còn gây khó chịu cho phụ nữ mang thai, hắn nhận thấy lão gia tử và những người lớn tuổi không thể chịu được loại âm thanh kích thích này, rồi nghĩ đến việc phải đi tìm, và dăn dạy người nào đã gây ra chuyện này, tuy nhiên hắn dừng bước lại, cảm nhận được mặt đất đang chấn động, giống như có vô số nguy hiểm đang lao về phía hắn. vô số nguy hiểm đang hướng về phía ta. Lâm Phàm lầm bầm nói, âm thanh trong lòng như một lời cảnh báo. Cùng lúc đó, tại tiệm bánh ga tô, tô tiểu hiểu trốn sau màn cửa, hai tay che miệng, mất mở tròn đầy vẻ hoảng sợ. nàng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi tột độ. Bên ngoài, Tang Thi đang tràn ngập khắp đường. Đối với nàng, đây không phải là một cảnh tượng địa ngục mà là kinh khủng gấp trăm ngàn lần so với địa ngục. Tinh thần yếu đuối của nàng bị đả kích nặng nề, nàng nấp ở góc tường. chỉ cảm thấy thế giới này hoàn toàn bao phủ bởi sự ác ý, nàng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, ngay cả tiếng thở cũng không dám để lộ ra ngoài, sợ rằng chỉ một tiếng hít thở cũng sẽ thu hút sự chú ý của tang Thi. Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ít nhất khi trốn trong này, nàng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy, không chỉ tôi tiểu hiểu bị dọa sợ, mà tất cả những người sống sót xung quanh cũng đều hoảng loạn. Tang Thi gào thét trong tiếng biếc tai nước óc, thân thể run rẩy như cầy sấy, nhìn từ phía ngoài, Cảnh tượng thật sự quá khủng khiếp, không ai dám tin rằng mình lại chứng kiến cảnh tượng như vậy. Điều này khiến cho những người sống sót hoàn toàn mất đi hy vọng sinh tồn dưới tận thế. Đây là điều mà họ không thể nào chấp nhận được, mà đất dung chuyển với tần suất ngày càng nhanh, tiếng bước chân vội vã chuyển đến bền tai. Tả hữu đường đi đã xuất hiện vô số tang thi. Chúng tràn ra như lũ vỡ đê, lan lộn, lao nhanh tới, nhìn kỹ. Đó là những con tang thi đang hòa vào dòng tang thi lớn, dù dũng cảm đến đâu khi đối mặt với cảnh tượng này. ai cũng sẽ bị hù dọa đến mức tê liệt ngã xuống đất quần áo ướt đẫm không dám đối diện với chúng lâm phàm nắm chặt thanh kiếm Frostmourne trong tay đây là thử thách lớn nhất mà ta từng gặp trong cuộc sống nghề nghiệp của mình hắn nghĩ là một bảo an sao có thể lùi bước ta không hề sợ hãi lâm phàm ngẩng cao đầu ưỡng ngực ánh mắt đầy kiên định hắn nhớ lại lúc còn chơi những trò kịch trong trò chơi cảm giác ấy như thể cư xá dương quang dân trào bất diệt ta lâm phàm chắc chắn sẽ bảo vệ nơi này Đến đi các ngươi, đám tội ác này, trong tay ta, thành Frostmoon sẽ nở rộ hy vọng rực rỡ. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa sắt của cư xá đã đóng chặt, rồi chậm rãi bước tới vị trí trung tâm của con đường. Sẵn sàng ngành đón đám tàng thì tình huống hiện tại không còn đơn giản chỉ là tự vệ nữa. Trong lòng lâm phàm, hắn hướng về phía hy vọng, ánh sáng và tương lai, hy vọng một ngày nào đó, hoàng thị sẽ khôi phục lại vẻ náo nhiệt như xưa. Bây giờ, hắn phải chiến đấu để bảo vệ nơi này, đây cũng là tội ác. Là lần đầu tiên hắn phải đối mặt với cuộc tấn công này Hắn không thể thất bại Cũng không thể thua Càng không thể sợ hãi Có thể nhìn qua có vẻ như chỉ là lùi một bước bình thường Nhưng thực ra Đó chính là sự từ bỏ hy vọng Là sự mồi nhạt của tương lai Ôi ôi Sống Một con tang thi khỏe mạnh Đôi mắt tái nhợt Miệng đầy chất lỏng sền sệt Hình thể của nó lớn hơn so với những con tang thi bình thường Chỉ có cánh tay bị vết thương do cắn mà thôi Con tang thi này vịt một cái gầm nhẹ và lao tới lâm phàm kiếm quan trắng bạc lấp lánh không phát ra âm thanh phốc phốc kiếm như chặt đậu hũ chỉ trong chớp mắt đã chặt đứt đầu con tang thi số lượng tang thi thật sự quá nhiều sau khi chém giết con tang thi này xung quanh bốn phía đều có tang thi lao tới đối với bất kỳ ai đây đều là một con đường chết không có bất kỳ cơ hội sống sót nào lâm phàm bình tĩnh đến mức đáng sợ trong tay frost cho hắn đủ dũng khí bảng số liệu ba chiều trị số là lý do hắn có thể giết được tang thi tại chỗ xoay tròn trong tay frostmourne tạo ra những gợn sóng tròn huy kiếm với tốc độ cực nhanh lực lượng rất mạnh kiếm nhận ma sát với không khí tạo ra sóng nhiệt khiến cho tang thi lao vào bị chặt đứt máu thịt và chất lỏng sền xẹt vung vãi khắp đất đánh giết tang thi điểm số cộng một tang thi thật sự quá nhiều lúc này lâm phàm như một vị tướng quân chiến đấu đơn độc đứng giữa biển xác ngạo nghễ bảo vệ trận địa cuối cùng dù số lượng bình nhân vô số chúng vẫn không thể đánh bại hắn không thể phá vỡ quyết tâm bảo vệ nơi này trong lòng hắn ôi ôi giống tang thi không có sự e ngại không có chút cảm giác sợ hãi chúng khao khát máu thịt như một dục vọng thuần túy nhất đợt này đến đợt khác lao về phía lâm phàm xung quanh xác tang thi chất đầy đã sắp thành một ngọn núi nhỏ nhiều quá đám này thật là ghê tởm các ngôi chẳng có lý trí chút nào lâm phàm không ngừng vung kiếm frostmourne hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ phải đối mặt với nhiều tang thi như vậy thậm chí không có cơ hội để trao đổi bàn luận âm thanh rít của tang thi vẫn vang lên từ xa đó là những tiếng rít của tang thi biến dị chúng gào thét ra âm tần đặc biệt có thể hấp dẫn những con tang thi xung quanh tới chết lổ liệu còn có hy vọng nào không cố hàng trợ tròn mắt hai tay nắm chặt mép đài mắt mờ to hắn nghĩ tới tận thế tàn nhẫn tang thi khủng khiếp tất cả những thứ này giống như cảnh tượng trong phim ảnh những tang thi khổng lồ tấn công vào thành Lúc đó hắn đã nghĩ nếu gặp phải tình huống này, có lẽ chỉ có thể tự sát, không còn chút hy vọng nào. Bây giờ, cảnh tượng trước mắt so với hình ảnh trong phim còn khủng khiếp hơn nhiều. Hắn nuốt nước miếng, cổ họng khô khốc, ngón tay nắm chặt mép đài run dày không ngừng, chân hạc ôm phỉ phỉ và đình đình vào lòng, không để cho các nàng nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Những điều đó không phải là những gì mà trẻ con nên chứng kiến. Cách nàng còn quá nhỏ, tương lai của các nàng rõ ràng là đầy hy vọng, sống một cuộc sống không lo âu trong vòng tay của Tổ quốc phương khai thở dồn dập nỗi sợ hãi và lo lắng pha lẫn nhau khiến Hàn khó có thể chấp nhận được cảnh tượng trước mắt họ chỉ là những người bình thường nên cả việc đánh nhau còn khiến họ run sợ sao có thể không sợ khi đối diện với những điều này đột nhiên một tiếng nói mạnh mẽ tràn đầy tự tin vang lên bên tai họ Hài vọng cái gì là còn có hy vọng lão già ta chưa từng gặp qua tràng diện nào mà lại không thể vượt qua năm đó khi quốc gia suy vong khi đất nước sụp đổ có vô số người nói rằng không còn hy vọng Nhưng chỉ cần có một người tin tưởng, vậy thì hy vọng vẫn còn. Các ngươi nhìn đi, hắn còn sống, hắn đang vì hy vọng mà chiến đấu, bảo vệ cư xá dương quang của chúng ta. Các người ở đây than thở, nói cái gì còn có hy vọng hay không. Nếu tiểu phàm nghe được, hắn sẽ nghĩ sao, hắn sẽ thấy thế nào. Người chim chết triều kiến, bất tử vạn vạn năm, chẳng phải chỉ có một mạng sống sao, có thể vì hy vọng mà phấn đấu, cho dù chết cũng đáng. Vương lão gia tử với khi thế mạnh mẽ. Đứng vững như một tướng quân trên chiến trường, đối mặt với thiên quân vạn mã mà không hề đổi sắc mặt, vẫn bình tĩnh và tự nhiên. Khi lâm phàm không có mặt, vương lão gia tử chính là trụ cột của cư xá Dương Quang. Khi yên bình, ông giống như một làn gió xuân ấm áp, như một ông lão trong nhà, khiến người ta cảm thấy an tâm và vui vẻ. Nhưng trong thung lũng tuyệt vọng, ông lại giống như một cây trụ kình thiên, chống đỡ bầu trời này, che chở mọi người dưới bóng dáng của mình. Nói cho họ biết không nên từ bỏ, phải nhìn về phía tương lai đầy hy vọng. ông hy vọng những người trẻ tuổi trước mắt có thể hiểu rằng hy vọng không phải chỉ là lời nói mà là điều phải có trong lòng là một phần chờ đợi và mong mỏi lão thủ trưởng ta hiểu rồi cố hàng ngượng đầu ánh mắt lấy lên một tia sáng đó là sự tự tin niềm tin vững chắc vương lão gia tử rất hài lòng vỗ vỗ vai cố hàng ông rất vui khi thấy hắn đã hoàn toàn tỉnh ngộ đối với vương lão gia tử ông là người già của cư xá dương quang cũng là một quân nhân đã nghỉ hưu người khác có thể hoảng sợ nhưng ông không thể hoảng dù có hoảng ông cũng không thể để lộ ra ngoài giống như lâm phàm không thể thất bại nếu không cư giá dương quang sẽ không còn tồn tại trời ạ không ngừng được liên tục không ngừng sao các người đám người này ngay cả khi người ta sinh con cũng muốn đến gây phiền phức sao các người đều thiếu thông minh sao lâm phàm cầm frost trong tay vung dài những đường kiếm ánh bạc những đường kiếm đó là những tia sáng từ kiếm nhận, không ngừng chém vào tang thì những tang thì bị va chạm ngã nhào xuống đất nhưng chúng không nằm yên Mà lại phát ra một sức mạnh khó có thể tưởng tượng Bị những tang thi khác dẫm lên Vẫn tiếp tục đưa tay ra Muốn bắt lấy cổ chân lâm phàm Và hung hăng càn xé Theo ba chiều trị số đi đến loại số liệu này Lâm phàm cảm giác rất nhạy bén Lập tức bước chân rơi xuống đất Một cú đá mạnh vào đầu một con tang thi Chiếc lỏng sệt sệt bắn lên dính đầy dày Nhưng hắn không thể để ý đến những thứ này Số lượng tang thi đã quá nhiều Thật sự khiến người ta hoảng sợ Dù cho hắn vung kiếm Frost Moon. với tốc độ nhanh đến mức cực hạn nhưng luôn có tang thi ùn ùn kéo đến dù tận thế đã đến lâm phàm vẫn luôn tràn đầy hy vọng với tương lai nhưng số lượng tang thi hiện tại khiến hắn bắt đầu hoài nghi liệu toàn bộ hoàng thị có bao nhiêu người đã biến thành tang thi số lượng đó có phải là không thể đếm hết sao lắng nghe một lúc bỏ qua tiếng rít của tang thi hắn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ mang thai tiếng là hết cố gắng thở đủ sức để sinh đứa con trong bụng lúc này Bầu trời vốn trong xanh đã bị mây đen ô vân bao phủ, trời dần dần tối lại, một mảng bóng tối phủ lên bầu trời khiến không khí trở nên nặng nề hơn, làm cho tang thi càng thêm dữ tợn và khủng khiếp, rõ ràng là đang chiến đấu trong ánh sáng, vậy mà ô vân cũng muốn che phủ ánh sáng, lâm phàm vừa huy động kiếm Moon, tốc độ ngày càng nhanh, phong mang từ thành kiếm tạo thành một đoạn đường an toàn tuyệt đối, khi số lượng tang thi ngày càng tăng, hắn không còn cách nào khác ngoài việc bắt lấy đầu một con tang thi. Không ngừng xây tròn, dùng thân thể của chúng đập vào những con tang thi xung quanh, máu, và thịt văng tung tới khắp nơi. Những con đường mà Lâm Phàm từng vất vả dọn dẹp sạch sẽ giờ lại bị bẩn thỉu. Hắn không muốn thấy cảnh tượng này, nhưng không còn cách nào khác, bởi vì trận chiến này là không thể tránh khỏi. Lâm Phàm bên kia phát ra tiếng rít, tang thi là thủ phạm, tất cả chúng đều do hắn triệu tập đến, giết hắn đi, sẽ giảm bớt số tang thi. Lúc này cố hàng leo lên nóc nhà phòng an ninh, dồn hết sức lực mà hô to về phía Lâm Phàm. thanh âm của hắn vẫn nổi bật giữa tiếng gào thét của tang thi đây là những gì hắn có thể làm hắn là một quân nhân nhưng cũng chỉ là một thân thể bình thường đối mặt với một con tang thi thì có thể thể hiện sức mạnh cơ thể nhưng đối mặt với hai ba hoặc nhiều tang thi hơn hắn không tin mình còn cơ hội sống sót hiểu rồi ngươi trở lại trong phòng đi lâm phàm vừa vung kiếm chém vừa nói cổ hàng không muốn lâm phàm phân tâm liền nhanh chóng rời đi lâm phàm cẩn thận lắng nghe Quả nhiên, từ xa vọng đến tiếng rít như sóng thủy triều, hắn gầm nhẹ một tiếng, huy động kêu Frostmoon quét ngang, chặn đường những con tang thi đang bao vây, tạo thành một đoạn đường an toàn ngắn ngủi, sau đó hắn đột nhiên nhảy lên, bay vọt lên rất cao, quan sát đội ngũ tang thi dọc hai bên đường phố, không như tưởng tượng, chúng không dài như vậy, ngay sau đó, hắn chuẩn bị cho tình huống tiếp theo, hắn thấy từ cửa hàng lầu 2, trên đắp nhà, những tang thi kêu rít lên, hóa chặt vị trí của đối phương, Lâm Phàm nhanh chóng lao xuống đất Một cú đá mạnh đạp vỡ đầu một tang thi tại chỗ, rồi rút kiếm quét ngang, tạo ra một khoảng trống, sau đó nhảy lên, lao về phía tang thi còn lại, hắn quyết tâm tiêu diệt con tang thi này. Ở trên lầu, Vương Khai mở to mắt nhìn lâm phàm nhảy lên cao, hắn muốn hô to, nhưng chỉ có thể nghĩ thầm, đúng rồi, trước đây phàm ca cũng đã từng như vậy, ôm hắn nhảy qua đám tang thay. Chỉ là lúc đó ta đã nhắm mắt, không nhìn thấy mà thôi. Này lúc này những tang thi đang rít lên và cầm dao tiến về phía lâm phàm. nhưng trong chớp mắt chúng dừng lại phát ra một tiếng gầm rồi quay người bỏ chạy đều là do mưa nguyên nhân này đã khiến công sức mấy ngày của ta bị đổ sông đổ bể quét dọn vệ sinh vốn đã vất vả vậy mà giờ lại như thế này lâm phàm thở dài bước chân đạp xuống đất bụi mù bay lên và một đạo tàn ảnh vụt qua trong tay hắn cầm thành Frostmourne chém xuống với ánh sáng bạc phù một tiếng thanh kiếm từ trên cao chém xuống trong nháy mắt cất đôi con tang thì đang rít lên đánh giết tang thì rít lên điểm số cộng ba Lâm Phạm không để ý đến điều đó, quay người lao vào đám tang thi, tiếp tục bảo vệ khu cư xả an toàn. Tiếng giết của tang thi không hề ảnh hưởng đến hắn, chỉ cần tiêu diệt chúng là được, chém, bổ, quét nang, Hắn giống như một cỗ máy tự động, không ngừng chém giết những tang thi trước mặt. Đối với người bình thường, tang thi thật sự là một đối thủ khủng khiếp và khó chống lại. Nhưng trong mắt Lâm Phàm chúng chẳng qua là những sinh vật không có hảo tâm. Hắn ghét những tang thi và những người gây hại. vì cuộc sống của mọi người đã rất khó khăn sao lại còn tạo thêm phiền toái cho người khác sau một hồi lâm phàm vung kiếm một nhát chém thất bại thân thể nghiêng về phía trước rồi hắn nhìn xung quanh nhận ra không còn một con tang thi nào đứng trước mặt hắn những thi thể chất đống khắp nơi máu thịt dịch huyết động đầy trên mặt đất hắn cúi đầu nhìn vào mình thành frostmourne đã không thể nhận ra nữa giày quần quần áo đều nhuốm đầy máu tang thi Trên mặt hắn cũng có máu huyết từ tang thi, hắn đứng yên tại chỗ, không động đậy, giữa biển thi thể bị vô số xác chết bao vây, như thể một vị ma thần từ địa ngục trở về, ò, oi, oi, cẩn thận lắng nghe, như thể có tiếng khóc của trẻ con, không phải như thể mà là tiếng khóc của trẻ con, phàm ca, sinh rồi, bà bảo ra đời, là con trai, vương khai từ trên lầu hò hét vui mừng, tiếng nói của hắn vang lên, theo lời hắn, một tiên nắng xuyên qua đám mây, chiếu xuống. Lâm Phạm Cẩm Kiềm ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, trên mặt nở một nụ cười. Đối với hắn, cuộc chiến bảo vệ lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Hy vọng cuối cùng ánh sáng của hy vọng sẽ chiến thắng bóng tối của cái ác. Hắn làm được. Dựa vào thanh kiếm Frostmourne trong tay, hắn thật sự đã bảo vệ được cư xá Dương Quang. Cửa sắt cư xá mở ra, Phương Lão gia tử và những người khác xuất hiện tại cửa, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, mọi người ngẩn người rất lâu, không thể lấy lại tinh thần. Họ bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động. nhìn thấy tận mắt mà cảm nhận sự chấn động quả thật là rất kinh khủng lâm phàm mỉm cười nói lão gia tử tôi tin là 5.000 tiền lương bảo ai này xứng đáng chứ đây là lần đầu tiên vương lão gia tử nhận ra năng lực của tiểu phàm mạnh mẽ đến mức này lấy lại tinh thần ông nhìn vào nụ cười tươi sáng và đầy hy vọng của tiểu phàm đúng vậy đây vẫn là tiểu phàm trong lòng chúng ta vẫn là người tràn đầy hy vọng và tương lai hắn đã giết bao nhiêu tàng thi chỉ để bảo vệ cư xá dương quang để những người phụ nữ mang thai có thể an toàn sinh con kinh ngạc cái gì nữa sợ hãi cái gì nữa ha ha giá trị quá đáng giá tinh thần chuyên nghiệp thật sự khiến người ta bội phục vương lão gia tử giơ ngón tay cái lên nại tư chém mệt mỏi quá vô số tang thi may mà cố hàng nhắc tôi là tang thi ở đầu kia sẽ thu hút những con tang thi khác nếu không tôi chẳng biết còn bao nhiêu nữa lâm phàm cảm ơn và nhìn về phía cố hàng cố hàng cảm thấy mình chỉ là một việc nhỏ không có gì đáng nói chỉ mỉm cười gật đầu nhưng hắn làm sao biết trong phạm vi nhỏ Tang Thi đã bị thu hút bởi tiếng rít của trùng, nên không có gì có thể nghe được dù hắn có gào lên. Vương Lão Gia Tử đưa tay, định vỗ nhẹ vào vai Lâm Phàm. Lâm Phàm bước lùi một bước, Lão Gia Tử đừng đụng vào tôi. Bây giờ toàn thân tôi đều là huyết dịch Tang Thi. Bẩn lắm, tôi phải về tắm rửa đã, chuyện gì bẩn không bẩn. Đừng coi thường tôi, năm xưa tôi cũng từng lan lộn trong đồng xác chết. Cảnh tượng đó so với hiện tại cũng không kém bao nhiêu. Vương Lão Gia Tử nói, Lâm Phàm cười. rồi nhớ để súng săn đặt ở góc tường và nói vừa rồi gặp phải một vài người không tốt họ cầm súng săn rất nguy hiểm tôi đã cướp lại súng săn của họ định sẽ đưa đi chỗ khác lão gia tử giúp tôi giữ lại lúc này vương lão gia tử mới nhìn thấy súng săn ở góc tường và có chút ngạc nhiên nhưng cũng hiểu được nước ta quản lý súng ống rất nghiêm ngặt nhưng trong tình huống tận thế như hiện nay việc có người cầm súng săn cũng không phải chuyện lạ được vương lão gia tử đáp rồi cầm súng săn khi tham gia chiến tranh trước đây Ông từng sử dụng súng tiểu liên loại 79, sơ cầm súng săn trong tay cũng có chút hoài niệm. dù sao, đó vẫn là vũ khí, sàn tắm rửa, vòi sen phun nước, thanh tẩy thân thể, huyết dịch tăng thi dính đầy người, mùi thối khó chịu, khiến ai cũng có cảm giác buồn nôn, vết bẩn trôi dần xuống miệng nước, chậm rãi chảy xuôi. Lâm Phàm cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong cơ thể, cực kỳ mạnh mẽ, một tay hướng về phía dòng nước, một tay thì nhìn về phía cảnh vật xung quanh, rất nhiều điểm số, giống như chơi đùa vậy. Chơi đùa là có gan, sau khi thu hoạch gan thì được thưởng, tai đánh giết tăng thi là để bảo vệ ánh sáng, bảo vệ hy vọng, điểm số thù được là hợp lý, không có gì sai trái, thêm điểm, thêm điểm, thêm điểm, hắn rất thích việc tích lũy điểm số, cảm giác được phân phối điểm như vậy, có chiều sâu và hợp lý. Nhìn vào giao diện điểm số, tính danh, lâm phàm, lực lượng, 605, siêu phàm, thể lực, 487, siêu phàm, tốc độ, 428, siêu phàm, điểm số. Không hắn cảm nhận được cơ thể mình thay đổi Như thể mỗi tức ra, mỗi cơ bắp đều sống động Liên tục ép chặt lại như một chiếc máy nén Ép đến mức có thể thành một khối nhỏ vừa bằng quả đấm Kỳ lạ và khó tin Nhìn vào những chỉ số trong hoặc trên giao diện Vẫn chỉ là, siêu phàm Hắn không mấy quan tâm đến những con số này Mọi suy nghĩ trong đầu giờ chỉ tập trung vào việc tiếp theo Phải làm gì trong tình huống này Rất nhiều, thật nhiều thi thể tang thi, máu me Vật chất nhầy nuộn đầy khắp nơi Nghĩ điên đầy khiến hắn đau đầu Bôi một ít sữa tắm lên người xoa nách, xoa vùng đũng quần, xả sạch sẽ à Làm xong những công việc đó, tắm rửa với nam nhân thì nhanh chóng, không có chút phiền phức, nếu gấp gáp chỉ mất 2 phút là xong, không giống nữ nhân phải tắm lâu, nửa giờ mới xong. Cẩm khăn tắm lau người sạch sẽ, cởi trần bước vào phòng ngủ mặc đồ lót và thay một bộ quần áo sạch sẽ. Đồng phục an ninh bị bỏ vào máy giặt, lo lắng làm bẩn máy giặt, chỉ còn cách giặt tay, phơi quần áo ngoài ban công để gió nhẹ làm khô. Khi lâm phàm đầy cửa bước vào, mọi người đã có mặt đầy đủ, Lý Mai đang thay ga giường và chăn bẩn, hắn nhìn thấy Dương Tuệ đang nằm trên giường, mà đảm đạm, chán còn vương mồ hôi, không thể không nói, tình yêu của người mẹ thật sự vĩ đại. Trước đây, phụ nữ thường không thể mang nước nồi, tay cũng khó chịu, nhưng khi sinh con, họ lại kiên cường hơn cả nam nhân, thậm chí có thể nói rằng, đây là sức mạnh mà không phải ai cũng có thể chịu đựng, chân thành cảm ơn người. Dương Tuệ đã hiểu rõ. Nàng có thể sinh con không chỉ nhờ vào các nàng, mà còn nhờ vào sự giúp đỡ quan trọng nhất từ một người, đó là Lâm Phàm, người đã đưa họ vào cư xá Dương Quang. Lâm Phàm mỉm cười nói, không cần cảm ơn, là trách nhiệm của ta, bảo vệ an toàn cho nhóm chủ xí nghiệp là nghĩa vụ của tôi. Nhà Nini nhìn Lâm Phàm với ánh mắt đầy thần thánh, giống như đang nhìn một vị thần. Cô nhìn xuống dưới lầu, vừa thấy cảnh tượng đó, suýt nữa cô mất xỉu. Trước mắt cô là những thi thể tam thi, giống như một cảnh tượng từ địa ngục, khiến tâm hồn cô bị tổn thương sâu sắc. Lúc này, Lâm Phàm cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ, cư xá dương quang chính thức đón chào một sinh mệnh mới, không chỉ là một sinh mệnh đơn thuần, mà còn là một biểu tượng của hy vọng, của tương lai. Nó như một mũi kim mạnh mẽ đâm vào trái tim mọi người, khiến họ nhận ra rằng hy vọng vẫn còn, chỉ cần chúng ta giữ vững hy vọng trong lòng, thì không có việc gì là không thể làm được. Hắn nhớ về quá khứ của cư xá, nhớ về hoàng tị ngày xưa, chính vì vậy mà hắn vẫn luôn cố gắng tiến lên phía trước. Lâm Phàm nhìn về phía Dương Tuệ và đứa trẻ bên cạnh nàng, mỉm cười nói, cư xá Dương Quang vừa đón một sinh mệnh mới, tên của nó đã nghĩ kỹ chưa? Hắn rất yêu thích trẻ con. Ngày trước khi đi dạo trong khu cư xá, hắn thường gặp những đứa trẻ thân thiện gọi hắn là thúc thúc, rồi rủ hắn chơi cùng. Đối mặt với những đứa trẻ hiểu chuyện và lễ phép như vậy, làm sao hắn có thể không yêu mến được, từ nãy nãi nói. Nàng nói chúng ta đã cứu mẹ con họ Để cho chúng ta quyết định Nhưng chúng ta không đồng ý Tên của đứa trẻ sẽ đi theo nó suốt cuộc đời Vì vậy vẫn nên để chính nàng đặt tên Điều này là để nàng tự quyết định Không thể tùy tiện được Lâm Phạm gật đầu nói Ừm, um, từ nãy nãy nói rất đúng Mọi người đều nhìn về phía Dương Tuệ Đối diện với ánh mắt của mọi người Dương Tuệ trầm tư một lúc Cuối cùng chậm rãi gật đầu Vậy thì gọi là Thật lâu, nhũ danh là thật lâu Còn đại danh thì trước mắt không cần nghĩ đến, cố hàng biết Dương Tuệ vẫn còn muốn bỏ qua người đàn ông kia, và những chuyện khó khăn của mẹ con họ nên lắp đầu cũng không nói gì thêm, bởi vì chuyện này, đặt vào thân ai cũng không dễ chịu. Lâm Thúc, ta và Phì Phì Tỷ đều rất dũng cảm, một chút cũng không sợ hãi, Vương Gia Gia còn nói sẽ mua bài thi cho ta, ta rất thích học, Đình Bình vui vẻ tiến lại gần Lâm Phàm, chủ động khoe khoang, tiểu hài từ ai mà không thích thể hiện sự dũng cảm của mình. Đặc biệt là những hành động dũng cảm Họ không bao giờ giấu kín trong lòng Mà luôn muốn khoe ra cho người lớn Mong được khen ngợi Phỉ phỉ đứng một bên Có cảm giác không lành Nàng sợ rằng Chuyện này có thể dẫn đến những điều không hay Lâm phàm sờ đầu đỉnh đình Nói Thật sao Dũng cảm như vậy à Vương ra ra muốn thưởng bài thi cho các con Vậy thúc thúc sẽ mua cho con Và phỉ phỉ mỗi người một bộ bài thi để thưởng Tạ ơn thúc thúc đỉnh đình vui mừng nhảy lên Chạy đến trước mặt phỉ phỉ Kéo tay nàng nói Phỉ phỉ tỉ Thúc Thúc cũng muốn thưởng chúng ta đó, người có vui không? Phỉ Phỉ trong lòng đã đeo một lớp mặt nạ thống khổ, miễn cưỡng cười đáp. Phỉ Phỉ, tạ ơn Thúc Thúc, nàng không muốn, không muốn chút nào, nàng nhớ rất rõ cuộc sống trước kia, dù là học tập nhưng không có kiểu như thế này. Quyển sách, thật sự là quá dày, nàng giờ chỉ muốn hát cho Đình Đình một bài, nghe ta hát, cảm ơn ngươi, vì có ngươi mà bốn mùa đều ấm áp, không sai, chính là bài hát này, nghe xong thì sẽ hiểu được tâm tình của Phỉ Phỉ. Lâm Phạm rất vui mừng, khổ sở gì thì cũng không thể khổ hai tử, hắn có thể không mua được những món quà đắt tiền cho hai đứa, nhưng sách vở và bài thi thì không thành vấn đề, dù phải tiết kiệm từng đồng, hắn cũng muốn dành tiền mua sách cho hai đứa trẻ thích học này. Trong phòng khách, súng săn được bày trên bàn trà, tiểu phàm, người định đem súng săn đưa đi đâu vậy? Vương lão ra tử hỏi, Lâm Phàm trả lời, ừm đúng vậy, súng săn này là ta lấy từ tay một đám người phi pháp, họ cầm súng không phải để tự vệ, mà là để uy hiếp người khác. Ta cảm thấy rất nguy hiểm nên đã lấy lại súng từ họ. Trong thời kỳ tận thế, có được một cây súng săn có ý nghĩa rất rõ ràng, ai cũng có thể hiểu. Vương Lão Gia Tử nói, tiểu phàm, ý của ngươi rất tốt, súng ống bích thực nên giao cho phái ra chỗ. Nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, dù có đưa đi cũng có thể bị người khác đánh cắp. ngươi cũng biết ta là một cựu quân nhân, cố hàng cũng là một quân nhân. Nếu để súng lại ở cư xá Dương Quang, ta nghĩ chúng ta có thể dùng súng săn để bảo vệ mình, cũng có thể bảo vệ người khác. Người thấy sao? Hắn hiểu cách suy nghĩ của Lâm Phàm Chuyện phạm pháp chúng ta không thể làm Lâm Phàm cười nói Lão gia tử, ngài nói thế nào thì là thế ấy Ngài là quân nhân, hắn cũng là quân nhân Ta rất tin tưởng các ngài Nếu ngài cho rằng súng săn có thể giúp bảo vệ cư xá và bảo vệ người khác Thì không có vấn đề gì Ngài cứ giữ lại bảo quản đi Hắn cảm thấy không có gì phải lo Nếu là thời bình, gặp được súng ống Trước mặt có hai người Một người bình thường và một người lính Thì chắc chắn hắn sẽ giao súng cho quân nhân vì đó là một lựa chọn hợp lý dễ hiểu. Đây là một cây súng săn khá cũ, vẫn là loại cần bổ sung thuốc nổ và các linh kiện hỏng, hiện tại chỉ có một lần cơ hội để nổ súng. Nếu không tìm được thuốc nổ thì chỉ còn lại sắt vụn thôi. Chu lão gia tử nhìn cây súng săn và nói, vương lão gia tử cười nói, nổ súng không phải là đáng sợ nhất, thường thì trong tay có súng đã là mối đe dọa lớn nhất. Chúng ta không dùng súng săn để làm chuyện xấu, mà là để bảo vệ cư xá dương quang. Có thể cả đời này chúng ta không cần dùng đến. Nhưng nếu cần, thì chắc chắn sẽ có tác dụng lớn Ngươi là lão chiến sĩ, ngươi nói rất có lý Chu lão gia tử vừa cười vừa nói Vương lão gia tử nói Lão chu, dù sao ngươi cũng là chuyên gia công nghiệp quân sự Có thể cải tạo súng này không? Chu lão gia tử lắc đầu, không có thiết bị, không có công cụ, bất lực Vương lão gia tử lắc đầu, không nói thêm gì Hắn hiểu rõ năng lực của lão chu Không cần thiết bị chuyên nghiệp Chỉ cần có chút cơ sở là có thể cải tiến được Nhưng bây giờ cư xá Dương Quang mới chỉ đi vào quỹ đạo, cần phát triển rất nhiều thứ, vũ khí không phải là vấn đề lớn. Dù sao chúng ta cũng có tiểu phàm như vậy, lão gia tử ngoài cư xá có chút bẩn, ta sẽ ra ngoài dọn dẹp. Lâm Phàm đứng dậy nói, hắn hiện tại có nhiều việc phải làm, cần thanh lý thi thể tang thi ngoài kia. Nếu để mặc, mùi hôi thối sẽ càng lúc càng nặng. Nếu như cư xá Dương Quang bị mùi thối này bao trùm, ai có thể chịu đựng nổi, chắc chắn nó sẽ làm giảm đi hết giá trị của cư xá Dương Quang. xem giờ là 4 giờ chiều, trôi tối còn một lúc nữa, có rất nhiều việc có thể làm trong thời gian này trong phòng. của Hàng nói, lão thủ trưởng, tôi tin rằng trên thế giới này có siêu nhân, không, Phạm Ca không phải siêu nhân, Phạm Ca là tu tiên, siêu nhân là đồ chơi của nước ngoài, chúng ta là tu tiên giả, là siêu cấp chiến sĩ. Vương Khai nói, chân hạt con người ở một góc, không nói gì, trong lòng nghĩ, không phải tu tiên giả, cũng không phải siêu cấp chiến sĩ, đó là Vu Yêu Vương. Chẳng phải nhìn xem trong tay hắn có frost môi sao. Hai vị lão ra từ cười. Những chuyện nhỏ như thế có quan trọng gì? Quan trọng là sự tồn tại của Lâm Phàm có thể khiến họ đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Đứng giữa đường, Lâm Phàm nhíu chán, cảm thấy bất đắc dĩ. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn có cảm giác như không biết phải bắt đầu từ đâu. Sắp rưởi quá nhiều, nếu như nhóm bảo vệ môi trường thấy tình huống này, chắc chắn sẽ kinh hoàng, giết chết chúng ta đi. Hắn bất đắc dĩ tự nhủ. Rồi quyết định đem rác xung quanh dọn đi, ném các thi thể còn lại vào thùng rác. Mặc dù thùng rác có thể chứa rất nhiều rác, nhưng với số lượng thi thể tang thì cũng không thể ném quá nhiều vào một lúc. Làm việc là như thế. Ban đầu có thể rất phiền phức, nhưng chỉ cần bình tĩnh, mọi thứ sẽ được bắt đầu một cách thuận lợi. Thùng rác này nối tiếp thùng rác khác, xếp thành một hàng dài, lâm phàm đẩy chúng về phía bãi rác. Cả con đường yên tĩnh đến mức không ai có thể tưởng tượng nổi. đây chính là nơi đã từng xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động bìa trong mắt người khác trận chiến đó đủ để xưng thần nhưng với lâm phàm đó chỉ là công việc hắn là bảo vệ công việc của hắn là bảo vệ cư xá hắn nhìn trên tin tức về những người bảo vệ dũng cảm vật lộn với lưu manh và cuối cùng đánh bại họ mặc dù họ bị thương kết quả là không chỉ nhận được phần thưởng mà còn được sự quan tâm từ các chủ xí nghiệp đáng yêu quan trọng hơn nữa là những ánh mắt yêu thương của các cô gái trong công ty bãi rác đầy thi thể nhưng đối với phạm vi của bãi rác vẫn có thể chịu đựng được tuy nhiên nếu nghĩ đến những thi thể tang thi ở cổng khu dân cư thật sự là quá nhiều có lẽ sẽ xảy ra tình trạng bão hòa nghĩ đến chuyện này làm gì chứ công việc vẫn phải làm làm đi làm lại thi thể được vận chuyển đi số lượng giảm đi rõ rệt nhưng nhìn chung vẫn còn rất nhiều nhìn xung quanh lâm phàm cảm nhận được một sự yên tĩnh lạ thường trước đây thỉnh thoảng hắn có thể thấy một vài tang thi nhưng giờ đây hắn cảm thấy xung quanh thật vắng lặng không chỉ là tang thi mà ngay cả bóng ma cũng không thấy đâu hẳn cứ bận rộn cho đến khi trời tối vẫn chưa giải quyết xong những vấn đề về hoàn cảnh hắn thấu hiểu sâu sắc rằng sức mạnh của mỗi cá nhân là có hạn cần phải kiên trì bền bỉ tạo ra ảnh hưởng rộng lớn như nhau ban đêm trong phòng ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu ra hình ảnh bộ phim đầu chữ viết gì mà hắn đã tải về đang phát bộ phim này rất dễ hiểu về tám chữ 86 mươi lên núi là vụt lên cây Câu chuyện rất đau lòng, trên bàn, một ly trà vẫn còn tỏa ra hơi nóng, ban ngày, khi làm việc, thời gian không phải là của hắn, chỉ khi ban đêm, sau khi dỗ manh manh ngủ, hắn mới có chút thời gian rảnh, cuộc sống chính là như vậy, có lúc bận rộn, có lúc lại thư giãn, cần vất vả thì vất vả, cần hưởng thụ thì cũng phải hưởng thụ, mắt không chớp nhìn vào màn hình, bộ phim sắp kết thúc, thác hải lái chiếc 86 trên con phố, vừa lái xe vừa rơi lệ, bi thương khi không thể ngược dòng. Tình đầu cuối cùng không thể thắng nổi sự giàu có của cha nuôi. Sau khi xem xong phim, hắn ra ban công, hai tay chống lên lan can, nhìn về phía cảnh đêm. Dù không có ánh đèn rực rỡ hay đám đông náo nhiệt, nhưng hoàng thị vẫn là nơi mà hắn cảm thấy quen thuộc nhất. Dù thiếu vắng sắc màu và sự nộn nhịp, hắn vẫn có thể miêu tả mọi thứ, dù đơn giản. lặng lẽ nhìn, tận hưởng lan gió đêm mắt lạnh, cảm thấy thư thái. Trở lại phòng, hắn nằm lên giường, nhìn manh manh đang ngủ say, khỏe miệng hắn lộ ra nụ cười. Hắn không ngờ rằng ở tuổi hai mươi, mình lại phải một mình chăm sóc và nuôi dưỡng một đứa trẻ không có quan hệ máu mủ, nhẹ nhàng đáp lại tầm chan cho manh manh, cầm lấy con gấu bông nhỏ, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ, ngày mai còn rất nhiều việc phải làm, sáng sớm, những tia nắng ban mai chiếu vào, hắn dậy, bắt đầu một ngày mới, và bồn rửa mặt, đánh răng và rửa mặt, nhìn vào gương, hắn mỉm cười tự tin và vỗ vỗ mặt mình, cố gắng lên một ngày mới, nỗ lực nào, hắn có rất nhiều việc cần làm. Nên làm sớm để thay tã cho manh manh Không để bé phải khó chịu Những việc này giờ đây đã thành thói quen Không còn bối rối như khi mới bắt đầu Giải quyết xong hết mọi thứ Hẳn xuống lầu Vương lão gia tử buổi sáng tốt lành Chú lão gia tử buổi sáng tốt lành Hắn trò hỏi các lão gia tử trong khu Rồi tham gia vào buổi tập thể dục buổi sáng Xe luyện cơ thể mỗi sáng giúp điều chỉnh tâm trạng cả ngày Tập thể dục 30 phút mỗi sáng Khỏe mạnh cả đời Đây không phải là nói đùa, tiểu phàm Hôm nay vẫn như cũ, tinh thần sáng sủa lắm. Vừa lão gia tử cười nói, cũng tàm tạm thôi. Lâm Phàm vui vẻ trả lời, hắn cảm thấy lão gia tử này luôn khen ngợi mình, điều đó giúp hắn cảm thấy tự tin hơn. Chúc hai lão gia tử buổi sáng vui vẻ, tôi đi làm đây. Lâm Phàm vẫy tay chào các lão gia tử rồi tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Công việc cơ bản của hắn mỗi ngày là tuần tra khu cư xá, kiểm tra xem có khu vực nào nguy hiểm không. Khi đến một góc rẽ, hắn gặp cố hàng đối diện, chào buổi sáng a. Lâm Phàm chào hỏi, chào buổi sáng, cô Hàng mỉm cười, sau đó chủ động nói thêm, ta sẽ xem qua cư xá có chỗ nào còn thiếu sót, người xem tường vây ở đây không cao lắm, phía trên cũng không có phương án bảo vệ an toàn gì, ta nghĩ có thể làm vài sợi dây kẽm cố định, như vậy có thể hiệu quả phòng ngừa tang thi leo lên. Hắn hiểu rõ về đặc tính của tang thi, khi số lượng đạt đến một mức độ nhất định, những biện pháp phòng ngự như vậy không đáng tin cậy, điều hắn làm là phòng bị những người sống sót. đặc biệt là những người sống sót có ý đồ xấu. Lâm Phàm nói, chuyên môn vẫn là giao cho người chuyên nghiệp làm, cư xá có người trợ giúp, ta tin là sẽ an toàn hơn nhiều, cố hàng, và lão thủ trưởng mang đúc soi sáng đường đi. Lão thủ trưởng đã kể cho hắn nghe về tình hình của Lâm Phàm. lúc đầu nghe có vẻ lạ nhưng suy nghĩ kỹ, cảm thấy cũng không phải không hợp lý. Trong tận thế này, công việc kiếm tiền, tuân thủ luật pháp là điều cần thiết. Hắn nghĩ, thuê phòng cũng phải trả tiền, Nhưng hiểu được rằng đó là cách để duy trì quy tắc và niềm tin, ngay cả khi sống trong tận thế, ta gấp đi trước. Lâm Phàm nghĩ đến việc dọn dẹp rác rưởi trên đường và cảm thấy đầu óc rất căng thẳng, không thể để mất thời gian quá lâu. Sau khi làm việc xong, hắn còn phải đưa Vương Khai đi đến nhà máy. Vương Khai cũng là nhân viên của nhà máy, chiều còn phải đi môi giới. Nghĩ lại, hắn quả thật đang làm rất nhiều công việc, quá mệt mỏi rồi. Được, cô hàng nhìn Lâm Phàm rời đi, ta cũng phải cố gắng hơn. hắn không nghĩ sẽ chỉ ngồi đó hưởng thụ mà muốn dùng sức của mình để làm thay đổi giúp cư xá dương quang phát triển hắn không có khả năng đặc biệt khác nhưng có thể làm việc liên quan đến quân sự và tác chiến trong cư xá dương quang hắn sẽ tìm ra những điểm yếu xây dựng các trụ sở bí mật phòng ngừa chu đáo nếu có chuyện gì xảy ra ít nhất cũng có thể giúp mọi người tránh khỏi nguy hiểm trên đường đi lâm phàm tiếp tục dọn dẹp rác một đợt lại một đợt hắn mang tang thi đến bãi rác quá trình này tuy buồn tẻ và không thú vị nhưng lâm phàm vẫn vui vẻ bởi vì có thể tự tay làm sạch môi trường đó là một niềm vui lớn dọn dẹp đường đi không cần bất kỳ phần thưởng nào hắn vẫn vui vẻ làm khi dọn dẹp sạch sẽ không chỉ bản thân hắn cảm thấy vui vẻ mà người kha cũng sẽ có tâm trạng tốt khi nhìn thấy sau một hồi lâm phàm đứng ở bãi rác trước nhìn trông thi thể đã dọn đi hết giả vờ lau mồ hôi trên trán cảm thấy đó là thành quả của mình cảm thấy tự hào và vui mừng cuối cùng hắn đẩy thùng rác trở về cư xá đúng lúc này ở đầu đường trong góc một chiếc xe dừng lại hào ca hắn xuất hiện rồi tiểu thủy nói hào ca nắm lấy tay lái ánh mắt lạnh lùng nhìn phía lâm phàm khuôn mặt đầy vẫn nộ không mặt đầy vẫn nộ không che giấu chút nào rõ ràng là muốn giết chết lâm phàm ta thấy rồi hào ca lạnh lùng nói hai người sống sót khác lên tiếng hừ tên này dám không cho chúng ta hào ca mặt mũi hào ca nhất định phải trả thù ít nhất để hắn sống thêm một đêm cũng tốt hào ca không nói gì. Hắn biết đối phương có gì đó không ổn, nhưng không quan tâm có đúng hay không, chuyện này giờ không quan trọng, điều hắn muốn làm là đạp mạnh chân ga, đâm chết tên này, quá lợi hại, dù có lợi hại hơn nữa, cũng không thể so với chiếc xe Paramount của ta. Trong đầu hắn, cảnh tượng đâm thẳng vào đối phương bay ra hiện lên rõ ràng, nghĩ tới đây hắn bật ra tiếng cười khàn khàn, cho lão tử đi chết đi, Thấy lâm phàm vẫn đi trên đường, quay lưng lại với bọn hắn, hào ca không cần suy nghĩ. đạp mạnh chân ga mấy giây sau đã đạt tốc độ cực hạn mười ngón tay nắm chặt tay lái vẻ mặt đầy điên cuồng hẳn chỉ một đâm chết đối phương đâm thật mạnh lâm phàm đi trên đường nghe thấy âm thanh từ phía sau truyền đến cảm thấy có gì đó không ổn anh quay đầu nhìn lại thấy một chiếc xe đấu đang lao tới với tốc độ cực nhanh đâm thẳng về phía mình lâm phàm theo phản xạ né sang một bên ầm chiếc xe mạnh mẽ đâm vào thùng rác đã được sắp xếp ngăn nắp thùng rác bay tứ tung ai nha lâm phàm ôm đầu trong giây lát cảm thấy khó chịu tự trách mình vì sao lại tránh đi tiếng lốp xe cọ sát với mặt đất vang lên xe thần long bãi vĩ quay đầu lại nhìn về phía hào ca cầm lái hắn thật sự không nghĩ rằng đối phương lại né tránh được điều này làm hắn cảm thấy tức giận oanh oanh oanh hào ca đạp mạnh chân ga khói xả xe đạp quánh bay ra giống như muốn tích lũy sức mạnh chuẩn bị bộc phát trong thời gian ngắn nhất tạo ra một lực lượng đáng sợ chiếc xe này giống hệt chiếc hôm qua lâm phàm nghĩ thầm Sau đó nhớ lại tình huống hôm qua, hắn định lái xe đụng vào ta, rõ ràng là muốn giết ta, với khả năng của mình, tránh được không phải vấn đề. Nhưng nếu cứ như vậy mà không đụng được ta, đối phương chắc chắn sẽ giận dữ và phát tiết sự phẫn nộ lên người khác. Đến lúc đó, những người vô tội sẽ bị ảnh hưởng, và nếu như vậy chẳng không thể chỉ đứng nhìn. Lâm phàm không thể để tội ác xảy ra trước mắt, đó là hành vi vi phạm pháp luật, anh phải ngăn cản hành động xấu này. Nghĩ tới đây! Lâm Phạm từ từ rút kiếm Frostmourne, một tay cầm kiếm, chắn trước mặt, đối diện với kẻ tối ác, anh biết phải dũng cảm đối mặt, không thể nhượng bộ, không thể tránh né. Mã Đức, lão tử sẽ đâm chết ngươi, để ngươi nhận được sự trừng phạt xứng đáng. Hào ca nổi giận, vẻ mặt dữ tợn, nhìn thấy đối phương cầm kiếm trong tay, hắn cảm thấy đó là một sự chế diễu, muốn cùng ta đối đầu sao, cả nhà ngươi. Gọi hết tới cũng không đủ làm gì, oanh, chiếc ô tô lao đi như mũi tên, Lâm Phàm không nhúc nhích. hít một hơi thật sầu hai tay nắm chặt kiếm nhắm vào chính giữa chiếc xe đi chết đi hào ca gầm lên tức giận dừng lại đi tội ác lâm phàm vung kiếm ánh sáng bạc chiếu xuống nhanh đến mức người ta không thể thấy bằng mắt thường phốc phốc khi chiếc xe sắp lao tới trước mặt tên cướp ngay lập tức bị cắt đôi như bị một loại vũ khí sắc bén cắt làm đôi hai phần tách ra vòng qua hai bên lâm phàm vẫn không nhúc nít ánh mắt yên tĩnh lại lần nữa cầm chặt frostmore lưng dựa vào sau vị trí lái xe túi khí bảo vệ nổ ra, đâm vào hắn khiến hắn choáng váng, nhưng dù vậy Hào Ca vẫn cố gắng đạp mạnh chân ga, đâm vào muốn giết chết hắn. Nhưng ngay sau đó, hắn trợn tròn mắt, như thể bị một ảo giác làm choáng váng, trước mắt xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ, vị trí bị cắt mở, bóng láng vô vức giống như được cắt tỉa bởi máy móc cao cấp, tay lái phụ không còn, một nửa chiếc xe không còn nguyên vẹn. Cái này, chuyện gì xảy ra vậy? Hào Ca tự nói một mình, cảnh tượng trước mắt này không thể là thật. Nhìn thấy chiếc ô tô bị mở ra hoàn toàn Lâm phàm thầm nghĩ Này cả người cũng trở nên sắc bén như thế Thật sự là chuyện ngoài dự đoán Trước kia hắn cảm thấy mình có sức mạnh rất lớn Một cú đấm có thể đánh chết mấy con trâu, Vì vậy không dám tùy ý động thủ với ai Nhưng giờ đây Hắn nhận ra thanh kiếm trong tay mình quá sắc bén Đến mức có thể làm người khác sợ hãi Nếu vô tình va phải người khác Có lẽ sẽ chém đứt hoặc làm họ đổ máu Chỉ nghĩ đến đó thôi đã cảm thấy rất đáng sợ Hắn phải thật cẩn thận Không thể tùy ý sử dụng, nhớ lại tình huống trước đây, hắn vung kiếm một cách tùy tiện, cảm giác như có thể đả thương người mà không cần chạm vào họ. Nếu như có ai tò mò muốn nhìn thử phong thái vung kiếm của hắn, rõ ràng là đừng tách một mét, chỉ cần hắn vung kiếm một cái là có thể chặt đứt đầu đối phương. Hắn chắc chắn sẽ không thể tha thứ cho hành động của mình, thậm chí có khả năng tự đẩy mình vào đồn công an. Lúc này, hào ca thần chí hơi hỗn loạn, mũi đang chảy máu, nhưng không quan tâm lắm, chỉ nhìn thấy chiếc xe bị cắt mở. Hắn nhận ra đây là chiếc xe của bọn cướp Paramount Một loại xe quân sự của những kẻ chiếm đoạt Với những vũ khí như Gatling Có thể quét ngang mọi thứ Đúng là Mà thế Mà Hào ca thậm chí không thể tin được mình lại rơi vào tình huống này Hào ca mở dây an toàn lảo đảo bước ra khỏi xe Thân thể lắc lư Khí chất có phần mất kiểm soát Mang dáng vẻ ngang ngược Và không coi ai ra gì Ngươi thật sự có vấn đề trong đầu ạ Hào ca chỉ tay vào lâm phàm Chửi ẩm lên Sau cú va chạm mạnh đầu hắn trở nên mơ hồ ngã nhào xuống đất trời đất quay cuồng bầu trời xanh rất đẹp nhưng tâm trạng hắn thì không tốt chút nào hắn lảo đảo đứng dậy vỗ vỗ đầu tiếp tục chỉ tay vào lâm phàm và nói lão tử hỏi ngươi có phải ngươi có vấn đề gì không có phải ngươi bị điên không ngươi tin không lão tử có thể đánh nổ đầu ngươi một cú hào ca tiến tới trước mặt lâm phàm tung một quyền mạnh mẽ lâm phàm chỉ né sang một bên khiến hào ca vồ hụt và lại ngã nhào xuống đất lâm phàm vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhìn Hành động của đối phương khiến hắn cảm thấy có chút nạc nhiên Nhưng cũng không phải là không thể hiểu Trước đây hắn đã từng xem qua các tin tức Những người làm sai sẽ rất dễ dàng tức giận Đổ hết trách nhiệm lên người khác Rồi không ngừng chửi bới và sẵn sàng đánh nhau khi tâm trạng không tốt Kẻ trước mắt này chính là như vậy Hắn nhìn thấy ba người sống sót còn lại cũng lảo đảo bước ra Vẻ mặt ngơ ngác Như thể không thể tiếp nhận được tình huống trước mắt Người có biết không Hành động của người vừa rồi rất nguy hiểm người lái xe lao thẳng về phía ta may mà ta tránh kịp nhưng xe của người đâm vào thùng rác mà ta vừa vất vả thu dọn sau đó người quay đầu xe lại và tiếp tục đâm về phía ta lần đầu tiên ta có thể cho rằng đó là vô ý nhưng lần thứ hai người rõ ràng là cố ý người có ý định giết người lâm phàm rất căm ghét loại hành vi này tận thế đến gần mọi người đều bị đẩy vào hoàn cảnh nguy hiểm đáng lẽ ra hai bên phải hỗ trợ lẫn nhau cùng nhau đối phó với bang chủ dù cho bản thân nhỏ yếu và bất lực Tuy nhiên, nếu có thể giữ một chút hy vọng trong lòng, hắn tin chắc sẽ có kỳ tích xuất hiện. Kẻ trước mắt này hôm qua đã dùng súng uy hiếp hắn, hôm nay lại cố ý lái xe tông vào hắn. May mắn thay, hắn gặp phải Lâm Phàm, nếu là người bình thường thì có lẽ đã gặp phải tai họa. Ta và ngươi không có thủ oán, không có đắc tội ngươi, sao ngươi lại muốn hại ta? Lâm Phàm hỏi, hào ca gầm lên, Thảo, lão tử muốn làm ngươi, còn phải giải thích lý do à, mẹ ngươi, người làm gì mà biến xe của ta thành thế này? Người có biết mình làm cái gì không? Hắn tức giận gào thét, sự bất lực khiến cơn giận của hắn lên đến đỉnh điểm. Lâm Phàm không để ý đến hắn. Đối với loại người như thế này, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Đưa hắn đến đồn công an để cảnh sát dạy dỗ, Bỏ qua, không quan tâm, không thể được. Loại người không coi tính mạng người khác ra gì, thì việc bỏ mặc chỉ là để lại nguy hiểm cho những người vô tội sau này. Căn cứ vào. Hình pháp. Điều 14 quy định. biết rõ hành vi của mình sẽ gây ra nguy hại cho xã hội mà vẫn cố tình bỏ mặc hoặc hy vọng điều đó xảy ra, thì đó là phạm tội cố ý. Cố ý phạm tội, phải chịu trách nhiệm hình sự. Điều 17, khoản một quy định, người từ 16 tuổi trở lên phạm tội thì phải chịu trách nhiệm hình sự, nhìn vào bộ dáng của ngươi chắc chắn đã vượt qua độ tuổi, điểm này không cần phải tranh cãi. Điều 232 quy định, cố ý giết người xử tử hình, trung thân hoặc từ 10 năm trở lên tù có thời hạn, nếu tình tiết nhẹ Có thể từ 3 năm trở lên 10 năm giới tủ, có thời hạn, hắn không phải đang giảm giải pháp là cho đối phương, mà là muốn cho hắn biết hành vi của hắn đã rất nghiêm trọng, người ấy có bệnh nhà cứ tiếp tục thế này mà nói mẹ ngươi. Hào ca lại tiếp tục chửi bậy, mỗi câu nói của hắn đều gắn với chữ, mẹ, chứng tỏ hắn là kẻ không có giáo dục. Lâm phàm nhíu mày, không biết trước đây hắn có bao giờ học qua sách vở không, nhưng mỗi khi kích động, hắn đều nói từ, mẹ, điều này rất đáng lo ngại. Ba người sống sót còn lại lạng trọng bước đến gần hào ca. Hào ca, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Họ vẫn chưa hiểu gì, không biết chuyện gì đã diễn ra. Khi kịp nhận ra thì đã xảy ra tình huống như thế này, thảo. Các người hỏi ta thì hỏi ai? Đoạn hết cả lên. Hào ca cực kỳ kích động. Khi đang lái xe chuẩn bị đâm mạnh vào đối phương thì nhận ra xe đã không còn kiểm soát được nữa. Soát, soát, soát, soát. Bọn họ nhìn về phía lâm phàm, thấy đối phương đang ngồi ở vị trí gần tài xế, sau lưng có kiếm Một người trong số họ không dám tin Nói Vừa rồi ta thấy hắn cầm kiếm Vung ra như muốn bổ chúng ta Không phải hắn đã cắt đứt xe rồi sao Khi câu nói này vừa ra Hai người còn lại mở to mắt miệng hà hốc Có vẻ như họ không thể hiểu được Không thể tin nổi Tất cả đều là người bình thường Sao lại có chuyện như vậy xảy ra Nhưng nếu không phải như thế Thì tình huống này phải giải thích như thế nào Lúc này Lâm phàm tiến đến trước mặt Hào ca tộc, Hắn không muốn nói thêm gì Vì mọi chuyện đã rõ ràng Hắn phải chế phục bọn họ và đưa đến đồn công an, những hành động của họ quá ác liệt, vượt quá giới hạn có thể tha thứ. Đi theo ta đến đồn công an, đừng nghĩ đến việc phản kháng, nếu không thì đau đớn chỉ có chính ngươi." Lâm Phàm nói, ta đi mẹ nó, Hào Ca tức giận, xưa quyền đánh về phía Lâm Phàm. Tuy nhiên, sức lực của một cú đấm này rất yếu, chỉ như một cú đấm say rượu, này cả tang thi cũng không thể đánh bại, nói gì đến việc gây nguy hiểm cho Lâm Phàm. Lâm Phàm nắm lấy tay Hào Ca, dùng một chút sức mạnh Hào ca đau đến mức nhến răng như lợi, mắt trợn lên, nhận thấy tình hình thay đổi ngay lập tức, buông tay, buông tay, ngươi phải buông tay, Hào ca kêu thảm thiết. Lâm phàm kéo Hào ca đến trước mặt, rồi vung tay một cái, hóa tay hắn ra phía sau lưng. Hào ca kêu lên đau đớn như muốn tan nát cõi lòng, hắn không ngờ đối thủ lại mạnh mẽ đến, vậy không có dây thừng à. Lâm phàm nhìn xung quanh, không tìm thấy gì để buộc chặt, hắn không nghĩ là công việc dọn dẹp rác lại gặp phải tình huống như thế này, cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hắn nhìn thấy thắt lưng của hào ca, bất ngờ nảy ra ý tưởng, hắn tháo dây lưng của đối phương, và dùng nó buộc tay hắn ra phía sau lưng, nhưng không ngờ, quần của hào ca hơi rộng khiến quần trượt xuống. Lâm phàm cúi xuống nhìn, phát hiện đối phương không mặc đồ lót, hắn không hiểu sao lại có sở thích kỳ lạ như vậy, chỉ nhìn thoáng qua và bu một câu, nhỏ quá, giống như của trẻ con vậy. Câu nói này chỉ là bình luận thông thường, không có ý gì xấu, chỉ là ăn ngay nói thật. Hào ca đang đau đớn không để ý đến lời của lâm phàm. Nếu là trước đây, nếu có người dám nói như vậy, hẳn chắc chắn đã dùng bình rượu đập mạnh vào đầu đối phương, rồi đưa họ đỏ lại như hạt lạc. Nếu là nữ, hắn chỉ cần vỗ tay, hơn 20 tên đại Hàn sẽ xuất hiện, tự họ sẽ biết phải làm sao. Ba người sống sót còn lại nhìn thấy hào ca bị buộc chặt, không chút do dự liền quay người chạy trốn. Họ có thể cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của tình hình. Dù họ là người bình thường, nhưng đối diện với kẻ có thể vung kiếm cắt đứt xe. Họ biết rằng người này không phải người bình thường, chạy đó là lựa chọn duy nhất của họ họ chạy rất nhanh đột nhiên phía trước xuất hiện những con tang thi lưỡng thưỡng đi lại khiến họ hoảng sợ người run rẩy toàn thân những con tang thi nhìn thấy họ lập tức lao về phía họ gào thét ôi ôi và có chân chạy đến à cứu mạng họ hoảng loạn chạy về phía lâm phàm tăng thi có tốc độ rất nhanh nhanh hơn họ rất nhiều chúng gào thét lập tức lao đến trong đó một người đàn ông hơi mập bị đám tang thi tấn công chúng lập tức xé nát thân thể hẳn, máu tươi bắn ra khắp nơi Hai người sống sót hoảng hốt quay lại nhìn, thấy người đàn ông mập bị tang thi đè xuống, cổ hắn bị chúng cắn xé, máu thịt vang tung tóe, cảnh tượng khiến họ hoảng sợ đến mức run rẩy, "Cứu tôi, cứu tôi!" Người đàn ông mập rãy rụa, đưa tay đẩy tang thi, nhưng bị một con tang thi cắn vào cánh tay, đau đớn thấu xương khiến hắn kêu lên thảm thiết, chỉ trong chốc lát, virus từ vết cắn xâm nhập vào cơ thể, người đàn ông mập bị tang thi xé xác, thân thể không ngừng run rẩy, rồi đứng dậy đôi mắt hắn dần mất đi thần thái chuyển thành màu xám trắng và phát ra những tiếng gào thét dữ tợn lâm phàm nghe thấy tiếng động nhìn lại phía đó dù là trong tận thế có người biến thành tang thì nhưng vẫn không thiếu những người thích bảo vệ công lý ngăn cản hành vi sai trái đúng là như vậy họ sẽ ngăn cản những hành vi này đôi khi có chút thái quá lâm phàm cảm thán dù là tận thế bản chất con người vẫn không thay đổi những người đi cùng đều thích xem náo nhiệt chỗ nào có chuyện là họ sẽ tụ tập lại nếu sự việc đã xảy ra Họ chỉ bình luận vài câu, nhưng nếu cần giúp đỡ họ sẽ cùng nhau ra tay. Nói thật, hành vi này rất mâu thuẫn, có lẽ đó chính là đặc điểm của người trong nước. Hắn đã từng xem qua một số tin tức, khi một chiếc xe rơi xuống sông, mọi người đứng bên bờ chỉ trò thảo luận xem chiếc xe đắt hay rẻ, công ty bảo hiểm có bồi thường hay không. Những người đứng xem thích bàn tán về những chủ đề như vậy, nhưng nếu trong xe có người thì họ sẽ như điên cuồng nhảy xuống sông, gọi mọi người đến giúp. tìm gậy hay đá để cứu người. Do đó, đây là một hành vi rất mâu thuẫn. Con tang thi kia cũng vậy. Dũng cảm đứng ra ngăn chặn kẻ tội phạm chạy trốn. Nhưng hành động của nó lại hơi thái quá, khiến người khác cảm thấy bất đắc dĩ. Cứu chúng tôi. Hai người sống sót chạy đền, hoảng sợ nhìn Lâm phàm. Lâm phàm tự nhiên không thể làm ngơ. Anh muốn đưa họ đến đồn công an. Nếu họ không gây nguy hiểm cho anh, anh sẽ không động thủ với họ. Nếu động thủ chính là vấn đề của anh. Đừng tới đây, ngươi vừa mới làm rất tốt mặc dù hành động có phần quá mức nhưng ta nghĩ hẳn là hắn đã gây nguy hiểm cho ngươi ta có thể hiểu được nhưng nếu ngươi động thủ với ta ta sẽ tự vệ lâm phàm lẩm bẩm nói với tang thi hiệu quả của lời nói quá nhỏ chỉ sau một chút tang thi đã biến thành một con quái vật đào tẩu giữ tợi lao vào đánh lâm phàm hai người sống sót núp sau mặt lâm phàm nhìn thấy người quen biến thành tang thi kinh khủng như vậy tự nhiên sợ hãi vô cùng phốc phóc phóc phóc hai tiếng vang lên lâm phàm vung kiếm nên chóng chém chết hai con tàng thi. các người còn chạy nữa không lâm phàm hỏi không không chạy hai người sống sót sợ hãi trả lời lâm phàm nhìn vẻ mặt hoảng sợ của bọn họ cảm thấy hơi hài lòng rồi nhìn qua cái gọi là hảo ca tên tề hắn mắng chửi người rất thô bạo đến mức tài cũng không chịu nổi lâm phàm chỉ có thể cười tất của hắn ra nép vào miệng hắn để ngăn chặn những lời lẽ đó lâm phàm không thích mắng chửi ai cũng không thích nói những lời áp độc những lời thô tục chỉ khiến người ta xui xẻo hắn sẽ bị đụng phải thùng rác nhìn thấy một cái thùng rác bị vỡ trong lòng cảm thấy không vui vì những thứ này đều là tiền thuế của người dân hắn lại cẩn thận sắp xếp lại thùng rác lâm phàm hiểu rõ hào ca là người hung ác và ưng ngạnh chắc chắn không thể phối hợp với bất kỳ ai tốt đẹp khi chưa nhận được sự công nhận chính thức hắn sẽ tìm mọi cách để chống lại vì vậy lâm phàm đã nét hào ca vào thùng rác hai người kia thì bình tĩnh hơn vừa mới bị đe dọa bởi tang thi không đợi lâm phàm nhắc nhở họ đã ngoan ngoãn bỏ vào thùng rác bẩn thỉu Lâm Phàm đầy thùng giáp tiếp tục tiến về phía trước, mục đích là đồn công an. Hào ca, bị bịt miệng bằng tất và buộc tay lại, tức giận nhìn Lâm Phàm, ánh mắt đầy hận thủ như muốn giết chết hắn. Đại, đại ca, chúng ta sẽ bị đưa đến đâu? Tiểu Thủy, người phụ nữ duy nhất trong nhóm, với vẻ mặt kiều mị và đáng thương, hỏi. Cô vẫn còn rất mơ hồ. Giết Tang Thi thực sự rất mạnh mẽ, nhưng cô biết rõ nó không thể sánh với chiếc kiếm mạnh mẽ, có thể bổ đôi chiếc xe con như thế. Nhìn qua chiếc kiếm trên lưng đối phương, cô nhận ra đó chính là kiếm trong trò chơi. Cô không chơi trò đó, nhưng vì trước đây có bạn trai thích chơi Warcraft, cô đã từng nhận ra nó. Cô rất không hài lòng với sở thích đó của bạn trai. khuyên anh ta đi làm thay vì chìm đắm trong game, nhưng anh ta không nghe lời. Cô làm việc ở một quán bar, tình cờ quen biết Hào Ca. Một đêm, bị rót rượu và đưa vào phòng thuê. Cô tỉnh dậy và cảm thấy như cả thế giới sụp đổ. Cô cảm thấy có lỗi với bạn trai, nhưng khi Hào Ca đặt tiền trước mặt. cô nghĩ mọi chuyện không tồi như vậy khi kể với bạn trai về số tiền cô kiếm được tối qua ai ngờ bạn trai lại yêu cầu cô nạp tiền để mua kim tệ trong game cô cảm thấy tuyệt vọng và bất đắc dĩ sau này lâm phàm trở nên thân quen với hào ca rồi trở thành một trong những tùy tùng của hào ca tepze bình thường hắn chỉ lo bạch cọ cho hào ca mỗi bữa tiệc học hỏi rất nhiều điều mới mẻ và tư tưởng của hắn cũng dần thay đổi lâm phàm nói đưa các người đến đồn công an phái đồn công an tiểu thủy trợn mắt như thể không thể tin được những gì mình vừa nghe đã tận thế rồi vậy mà hắn lại muốn đưa chúng ta đến đồn công an hành động này có phải là bị bệnh không nếu không sợ thực lực của hắn nàng đã muốn mắng hắn một trận một người nam tính khác trong nhóm đáng thương nói đại ca đừng làm ta nữa ta biết sai rồi ta muốn theo ngươi ta nguyện ý trở thành tiểu đệ trung thành của ngươi làm gì cũng được ta tuyệt đối không cự tuyệt ta rất tốt rất trung thành không cần tạ ơn lâm phàm trả lời Đáp lại rất lễ phép, dù đối phương đã làm những việc như vậy, hắn vẫn có thể lịch sự đáp lại. Tiểu Thủy nói, đại ca, ngươi nhìn ta thế này, xinh đẹp, đáng yêu, giờ là tận thế, tìm được một người phụ nữ sống sót thật sự rất khó. Ngươi không có chút ý định gì sao, kỹ thuật của ta rất tuyệt, dùng tay chân đều rất điêu luyện, không có vấn đề gì cả, không cần, tạ ơn, lâm Phàm mỉm cười từ chối, con đường hoang vu xuất hiện một hình ảnh kỳ lạ. Từng dãy thùng giáp giống như những chiếc xe lửa đang tiến về phía xa, một người đầy thùng giáp, trong thùng có ba người đứng, cảnh tượng này quả thật rất quái dị, dù là trong bình thường hay tận thế đều rất lạ lẫm. Đi ngang qua tiệm bánh gato, tôi Tiểu Hiểu muốn cảm nhận chút ánh nắng ấm áp. Trong tận thế này, lòng nàng đã bị bóng tối ăn mòn, cảm giác lạnh lẽo, nàng muốn mượn ánh mặt trời để sưởi ấm trái tim lạnh giá. Khi nàng chuẩn bị đón nhận ánh sáng ấm áp, cảnh tượng trước mắt khiến nàng tròn mắt kinh ngạc. nàng lại nhìn thấy cái người kỳ lạ đó lần này hắn càng thêm kỳ quái cắt thùng rác xếp hàng trong thùng có người và cái người kỳ lạ đó đang đẩy thùng rác môi hắn động đậy như đang nói gì đó tô tiểu hiểu che miệng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào đột nhiên nàng lui lại một bước vội vàng buông rèm cửa sổ xuống không dám nhìn ra ngoài người kia dừng bước hướng ánh mắt về phía nàng nàng không biết lâm phàm cũng không hiểu hắn đang làm gì nhưng hắn luôn có thể an toàn đi trên con đường này Con nhớ ngày hôm qua, cảnh tượng kinh hoàng đó khiến lòng nàng không khỏi lo lắng. Nàng cảm giác, trong phạm vi ẩn nấp của mình, có một người kỳ quái nào đó. Sự xuất hiện của hắn mang đến một sự đe dọa rất lớn. Lâm phàm nhìn màn cửa buông xuống, lắc đầu, hắn vẫn không thể nào tiếp nhận tận thế đã giáng lâm. Hắn có thể hiểu được tâm lý của một số người. Khi chịu cú sốc lớn như vậy, trong thời gian ngắn rất khó có thể phục hồi như cũ. Nhưng hắn không suy nghĩ quá nhiều, tiếp tục cho đối phương thêm chút thời gian để giảm bớt cú sốc. Đứng trước cổng đồn công an, Lâm Phàm nhớ lại những chuyện cũ, mỗi lần đến đây, hắn luôn cảm thấy yên tâm nghĩ đến những người Hàn đã đưa đến đây, không biết giờ họ thế nào, chắc hẳn đã nhận được sự thẩm phán của pháp luật, những người làm trái đạo lý, hại chết người khác, có kẻ còn ném người từ trên lầu xuống, trong tận thế, rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi đều có thể xảy ra, hắn biết mình bất lực, chỉ có thể khi phát hiện ra những tội ác đó, không ngừng mang chúng đến đây, dù một người có lực lượng hạn chế, nhưng không quan trọng có thể làm được gì. Hắn vẫn sẽ cố gắng hết sức, đi vào đi. Lâm phàm nói, dẫn bọn họ vào bên trong, vừa đi. Hắn vừa nói, đoạn thời gian trước, cũng có người bị tôi đưa đến đây để tiếp nhận giáo dục. Tôi nghĩ các người cũng sẽ tiếp thu được sự giáo dục tốt đẹp. Hắn có thể nhìn ra bọn họ đang sợ hãi, cứ nhìn ngó xung quanh. Đây chính là biểu hiện của sự lo lắng. Giờ đã biết sợ hãi thì làm được gì? Nếu biết thế này, sao lúc trước lại như vậy? Bọn họ nhìn vào những câu cảnh báo trên tường. như thể có một lực lượng vô hình đang tác động vào họ khi vào bên trong lâm phàm thấy lần trước hắn đưa vào đây những tội phạm đó không còn ở đây có vẻ như họ đã được cảnh sát đưa đi giáo dục đại ca người muốn làm gì vậy tiểu thủy nhìn thấy lâm phàm đang cầm dây thương buộc chặt bọn họ sợ hãi đến mức tâm trí rối loạn lâm phàm không để ý đến họ mà tiếp tục buộc chặt bọn họ sau đó hắn nhìn vào tờ giấy trên bàn đó là thông tin mà hắn đã từng ghi lại Lâm Phàm tìm một trang giấy và bắt đầu ghi chép những sự việc mới xảy ra. Chuyện xảy ra: một người đàn ông tóc nâu, bọn họ gọi hắn là Hào Ca, mang theo súng uy hiếp người khác và điều khiển chiếc xe cố ý đâm vào ta. Ta đã chế phục hắn, đưa hắn tới đây và đoạt lại súng của hắn. Hắn là một quân nhân đã về hưu, được mọi người kính trọng. Nếu cần thu hồi súng, vui lòng gọi điện thoại theo số sau. Nếu có vấn đề không giải quyết được, hãy đến cư xá Dương Quang, tả ở tầng 2, đơn nguyên bảy trăm linh bốn. Lâm Phàm viết xong rồi dừng lại. Muốn viết cho thật rõ ràng, vì đây là một việc rất nghiêm túc, hy vọng các ngươi có thể cải tạo tốt, trở thành người tốt lần nữa. Trước khi rời đi, hắn nói một câu thiện ý, dù cho bọn họ có gọi hắn thế nào, Lâm Phàm cũng không quay đầu lại, chỉ có thông qua giáo dục. Khi hiểu được giá trị tự do, bọn họ mới có thể thay đổi chính mình. Khi Lâm Phàm rời đi, Tiểu Thủy bị dọa đến khóc, hoảng sợ nói, ta, chúng ta phải làm sao bây giờ? Không chỉ Tiểu Thủy một người sống sót khác cũng lạnh người, sắc mặt tái nhợt. Còn hào ca vẫn dãy giụa, dường như dù bị đưa đến đây, hắn vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Bên ngoài, lâm phàm tiếp tục đi về phía những tàng thi đang chậm rãi di chuyển. Hắn đi không nhanh cũng không chậm, như một người đang đi dạo vậy. Hắn không ra tay, không rút kiếm, vì một trong những tang thi này mặc đồng phục, chiếc ngực có dấu hiệu cảnh sát. Đây là người mà ta gặp ở siêu thị, lâm phàm quan sát và nhận ra rằng tang thi này không có nhiều thay đổi. Ngoài vết máu tươi trên miệng, gương mặt của nó vẫn giống như trước, không có gì khác biệt. cảnh sát thúc thúc chào ông lâm phàm đứng lại mỉm cười cho hỏi tang thi tiến đến trước mặt người người mùi trên người hắn khiến lâm phàm cảm thấy kỳ lạ vì sao nó không giống các tang thi khác Những tang thi khác gặp người sống thì liền lao vào tấn công như chó dại nhưng tang thi này dù đã biến thành tang thi lại rất ôn hòa không có chút nào hung dữ lâm phàm từ từ giơ tay lên bị lau vết máu trên mặt nó nhưng vừa đưa tay tang thi lập tức lùi lại nhanh chóng tạo ra khoảng cách với lâm phàm Dựa vào quan sát, Lâm Phàm nhận thấy tốc độ của nó nhanh gấp đôi những tang thi khác Thật lợi hại, không hổ là người ta tin tưởng Lâm Phàm nói, cảm thấy vô cùng ấn tượng, lùi lại, tăng thi người người xung quanh Như thể đã nhận được một kích thích nào đó, bỗng nhiên bắt đầu chạy về phía đồn công an Lâm Phàm nhìn theo bóng lưng nó rời đi Đây là cảm giác tôi đã đưa tội phạm đến, không kịp chờ đợi muốn đi thẩm vấn Thật là một cảnh sát tận tâm Lâm Phàm cảm thán, hắn đã làm xong mọi việc Bước chân nhẹ nhàng, hắn hướng ra ngoài đi, chẳng mấy chốc, tiếng kêu thảm thiết từ trong vang lên, quay lại nhìn, lâm phàm mỉm cười, đây có lẽ chính là phương thức xử lý đặc trưng của các cảnh sát, hắn đẩy thùng giáp ra xa, hôm nay hắn sẽ rất bận rộn, nhưng không có thời gian lãng phí ở đây, trở lại cửa tiểu khu, hắn đặt thùng giáp vào đúng vị trí, nhìn mặt đất đã được dọn dẹp kha khá, rồi tiếp tục công việc của mình, hắn muốn tìm xe phun nước, Mặt đất đầy bẩn thỉu, nhìn rất khó chịu, cứ dùng tay dọn dẹp thì không thực tế. Xe phun nước là của bộ bảo vệ môi trường. Tôi phải đến bộ bảo vệ môi trường để tìm xe phun nước. Lâm Phạm nhớ lại, bộ bảo vệ môi trường cách đây một đoạn, xa hơn so với đồn công an. Nói là làm, hắn liền đi về phía bộ bảo vệ môi trường. Hoàng Thị là một thành phố lớn, xếp hạng khá cao trong cả nước, với dân số đông đúc, phát triển mạnh mẽ. Trên đường đi, Lâm Phạm để ý xung quanh. Nơi này khá giống khu vực hắn sống, nhưng vì tận thế không còn thấy người sống. Các cửa hàng đều bị phá hủy nghiêm trọng Xe coi lật nghiêng khắp nơi Còn có xác tang thi chết Khung cảnh trống vắng Khiến người ta cảm thấy vô cùng thê lương Tại một khách sạn tân phong, tầng cao nhất Trong một phòng gần cửa sổ Tam ca Ở đó có người Có vẻ như đang tìm kiếm cái gì đó Một người trẻ tuổi dùng kính viễn vọng quan sát tình hình ở phía xa Từ khi tận thế bắt đầu, họ đã trốn ở đây Lúc đầu trong khách sạn có tang thi Nhưng người có đầu óc đã tìm cách dẫn chúng đi cuối cùng họ đã biến nơi này thành điểm an toàn. Thật sao? Một nam tử trung niên cầm kính viễn vọng, nhìn sang phương hướng, quả thật thấy có người đang di chuyển mà không bị tàng thi phát hiện. Điều này làm họ cảm thấy kỳ lạ. Hán gọi Khâu tam, đứng thứ ba trong nhóm, trước đây đã vào hoàng thị công tác, và hôm đó đang ở khách sạn Tân Phong, chuẩn bị ngày hôm sau nhận lời mời từ quán bar hoặc KTV để bảo vệ an ninh. Ai ngờ lại xảy ra chuyện này, khiến họ bị vây ở đây? Khá lắm! Can đảm thật lớn, lại dám hành động một mình, không biết chữ, chết, viết thế nào à? Khâu Tam nói, người trẻ tuổi bên cạnh hơi run vai, ai biết đối phương nghĩ gì chứ? Nhưng vào lúc này, một người sống sót vội vàng bước vào phòng, nói, Tam ca, Lưu Binh đang gây sự, chuyện gì xảy ra? Khâu Tam nhíu mày, trong đầu hiện lên hình ảnh một tên mập. Hẳn nói chúng ta mỗi ngày phát đồ ăn quá ít, lại còn cho bọn họ ở trong những căn phòng không tốt. Bảo rằng như vậy là không công bằng, người sống sót trả lời. Khâu Tam nhíu mày, đi xem hẳn muốn thế nào. Tòa nhà này không hoàn toàn là nhà khách, ngay khi lên đến lầu bốn là tiệm cơm, còn từ lầu năm đến lầu bảy là nhà khách, tất cả đều do một ông chủ điều hành. Lầu năm là sành lớn của nhà khách, lúc này Lưu Bình đang đứng ở đó gây sự. Các người nói đi, như vậy có công bằng không? Tại sao bọn họ được ăn ngon uống say, còn chúng ta thì không thể ăn thoải mái, chỉ được định lượng, như vậy rõ ràng là không công bằng. Lưu Bình nói, nhìn vài nhóm người sống sót dựa vào vách tường. Trong nhóm có nam có nữ, trẻ có già, hắn hy vọng có thể kích động cảm xúc của họ, khơi dậy sự phản kháng đối với đại ngộ không công bằng này. Hắn biết Khâu Tam là người điều hành nơi này, có một số người sống sót đi theo hắn, trở thành thủ hạ của hắn, một mình hắn khó có thể chống lại Khâu Tam, nên hắn muốn kích động đám người sống sót ở đại sảnh hợp lực phản kháng. Chúng ta nên có quyền lợi, những người sống sót nhìn những lời lẽ của Lưu Binh, trong lòng họ cảm thấy khó chịu, họ đã quá mệt mỏi vì tận thế và những nỗi khổ mà nó mang lại. Việc còn có thể sống sót ở đây đã là một điều hạnh phúc Nhưng không hiểu sao Khi nghe những lời lưu binh nói Họ lại cảm thấy có lý Dưới lầu là tiệm cơm Có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn Ban đầu họ nghĩ có thể ăn thoải mái Thậm chí có người còn nghĩ đến việc thu thập nguyên liệu Rồi lên kế hoạch phân phối hợp lý Nhưng không ai ngờ rằng khâu tam lại quản lý nguyên liệu Phân phát trùng với lượng hạn chế Chỉ cung cấp cho họ đồ ăn cơ bản Điều này khiến một số người cảm thấy oán giận Tuy nhiên Vì tình hình tận thế Họ không dám phản kháng, chỉ có thể nén lại sự bất mãn. Lưu ca nói rất đùng Tại sao chúng ta phải chịu đựng trong khi bọn họ lại được ăn uống thoải mái? Một thanh niên có vóc dáng gầy gò khoảng 18-19 tuổi đứng dậy phụ họa. Cậu ta đã sớm bỏ học, ngày nào cũng lang thang ngoài đường. Trước khi tận thế đến, cậu ta cùng một cô gái nhỏ đến đây chơi bài poker. Ai ngờ tận thế lại ập đến, và cậu ta bị mắc kẹt ở đây. Cô gái kia lại bỏ cậu, chạy theo một người sống sót khác, gần gũi với khâu tam. Điều này khiến cậu cảm thấy rất khó chịu, dù sao với thân thể và tố chất của hắn, đánh ai cũng chưa chắc thắng được, nói thẳng ra, ngay cả phụ nữ hắn cũng chưa chắc đã thắng được. Lúc này những người sống sót xung quanh, sau khi nghe xong, hai bên nhìn nhau, cảm thấy những gì vừa nói có vẻ có lý, tất cả bọn họ đều là người sống sót, sao lại phải phân chia đẳng cấp, đều là người trong cùng một hoàn cảnh, nhưng lại có tình huống như thế này sao? Nhưng vào lúc này, một giọng nói vang lên, Lưu Bình, ngươi có phải là bất mãn không? Khâu Tam bước tới, tay chắp sau lưng. Lưu Bình hơi nạc nhiên, sau đó cứng đờ quay đầu nhìn về phía Khâu Tam, nói, Tam ca, tôi nói những lời này là sự thật, cũng là suy nghĩ của mọi người. Nơi này không phải chỉ có một mình ngươi, mà là chúng ta tất cả. Các ngươi ăn ngon ngủ yên, còn chúng ta thì chỉ được ăn cơm thừa rượu cạn. Ai mà chịu đựng được? Mặc dù đối diện với Khâu Tam, Lưu Bình vẫn cảm thấy có chút sợ hãi vì Khâu Tam vóc dáng cao lớn, vẻ mặt hùng dữ. Nhưng nghĩ lại, vừa rồi có vẻ như một số người sống sót đã đứng về phía hắn vì vậy hắn không thể nhận thua quyết tâm phải giằng co với Khâu Tam chỉ cần nói ra được có thể sẽ có cơ hội thay đổi hoàng Mao sương sườn tinh cũng lên tiếng tham ca Lưu ca nói cũng có lý chúng ta đều là cùng một thuyền không thể chỉ có các ngươi ăn ngon ngủ ngon còn chúng ta lại phải chịu khổ Khâu Tam cười ánh mắt chằm chằm nhìn vào Lưu Binh vậy có nghĩa là ngươi muốn dẫn dắt họ cùng nhau phản kháng quy định của ta đến bước này Lưu binh không thể lui lại, đối diện với ánh mắt đáng sợ của Khâu Tam, hắn vẫn kiên trì, ngậm đầu lên nói, đúng vậy, ý của tôi là. ầm, uhm. lời chưa dứt, Khâu Tam đột một vác chiếc kia chủy trên lưng, mạnh mẽ đè xuống đầu Lưu binh, cú đánh mạnh mẽ khiến Lưu Binh ngã ngay xuống đất, đầu bị vỡ, máu tuôn sôi xả, những người sống sót xung quanh sợ hãi, mắt trợn tròn không dám núp nít Hoàng Mao sương sườn tinh, hai chân run rẩy, cảm giác như thể mình sắp tè ra quần vì sợ. Khâu Tam đặt chân lên người Lưu binh. Tiếp tục vùng thiết chùy đập mạnh vào đầu hắn, vừa mắng vừa đánh. Mẹ nó, còn dám bất mã à lão tử cho người bất mã xem. Âm, um, âm, um, mỗi cú đánh lại nện xuống, máu tươi vang ra, không khí xung quanh im lặng không ai dám lên tiếng. Hoàng mao sương sườn tinh ngồi phịch xuống đất, hoàn toàn bị cảnh tượng máu me trước mắt dọa cho ngay người. Sau một hồi, khâu tam đứng lên, nhìn vào lưu binh đã không còn khí tức, mặt đầy máu và dấu vết. Hắn quay sang những người bên cạnh nói, ném hắn ra ngoài cho ta. Những người theo khâu Tam, trong lòng vừa sợ vừa kính phục thẩm mỹ Tam ca thật sự quá tàn nhẫn. Vâng, tam ca. Bọn họ lập tức ném lưu binh ra ngoài cửa sổ. Tiếng va chạm giữa thi thể và mặt đất vang lên, làm cả đám người xung quanh đều run rẩy. Đối với khâu Tam mà nói, mục đích của hắn là giết gà dọa khỉ, để cho đám người kia biết. Đừng nghĩ đến chuyện làm loạn. Hơn nữa, hắn cũng không thể giữ lại những tên lình kia. Lòng đầy bất mãn, hắn nghĩ đến những kẻ dám phản kháng lại hắn. thì chỉ là một quả bom hẹn giờ không ai biết lúc nào sẽ phát nổ giết chết họ chính là lựa chọn tốt nhất trong chốc lát tiếng gào thét của tang thi vang lên rõ ràng là do thi thể va chạm thu hút đám tang thi xung quanh khâu tam nhìn về phía hoàng mao sư sườn tinh người này run rẩy nói tam ca ta không phải ý đó ta chỉ là lừa hắn muốn thử xem hắn có thật sự định phản bội tam ca hay không khâu tam tiến lên nắm lấy vai của hoàng mao sư sườn tinh vừa đi lên lầu vừa nói Biết rồi hiểu rồi, tam ca không ngốc Tam ca rất thông minh Sao có thể không nhìn ra được Những người sống sót đi theo khâu tam Liếc nhìn nhau rồi cùng nhau hướng lên lầu Sau đó, mọi chuyện trở nên rõ ràng Tam ca không muốn giết hoàng mao sương sườn tinh Ngay tại đại sảnh mà là dẫn hắn lên lầu Tạo một chút không gian cho đám người kia tưởng tượng Đôi khi, không nhìn thấy còn đáng sợ hơn là thấy rõ ấy Không lâu sau, một tiếng, phịch, vang lên Một thi thể rơi xuống đất Chuyên đến tiếng ầm ầm. Có người từ cửa sổ nhìn thấy Hoàng Mao Sư sườn tinh rơi xuống từ trên lầu, bảo vệ môi trường, Lâm Phàm tìm được chiếc xe phun nước nhưng anh gặp phải một vấn đề phiền phức, anh không có giấy lái xe, biết lái xe thì không sao nhưng không có giấy lái xe thì không thể lái được đây là quy định giao thông, lái xe mà không có giấy là rất nguy hiểm, nếu xảy ra sự cố, gây tai nạn cho người khác thì không chỉ người khác gặp rủi ro mình cũng khó tránh khỏi, vì nói hiện tại là tận thế, giống như không ai kiểm tra Nhưng ta vẫn không thể mở xe. Lâm phàm hiểu rõ quy tắc giao thông. Nếu biết trước, anh đã mang theo vương mở hoặc là cố hàng cùng đi. À, đúng rồi, vương mở chưa chắc đã có giấy lái xe. Lâm phàm kiểm tra chiếc xe phun nước, bên trong đã đầy nước. Sau một lúc suy nghĩ, anh nảy ra một ý tưởng. Anh đi tới trước đầu xe, quay lưng về phía xe, dùng hai tay nâng đầu xe lên, rồi kéo xe về cư xá. Ta sử dụng hết thì sẽ còn tới. Cảm ơn nhé. Ở cư xá Dương Quang... Lâm Phạm tìm đến Cố Hàng, kể rõ tình hình, và hy vọng anh ấy có thể giúp đỡ, lái xe để cọ rửa mặt đất. Cố Hàng rất bất ngờ. Anh không ngạc nhiên vì Lâm Phạm tìm anh lái xe, mà là vì không ngờ Lâm Phạm lại đi tìm xe phun nước. Có thể chứ? Lâm Phạm thấy Cố Hàng ngẩn người, tưởng rằng anh ta gặp phải vấn đề gì, có lẽ anh ta không biết lái xe, nhưng, có thể không vấn đề gì. Cố Hàng vội vàng trả lời, anh ta muốn làm vài việc cho cư xá Dương quang, nhìn thấy những người khác đều có việc để làm, mà mình chỉ quanh quẩn ở đây là sĩ quan mà không làm gì cảm giác thật không xứng đáng cố hàng lái xe lâm phàm ngồi phía sau cầm súng phun nước để cọ rửa xe bên trái phải đều được cọ rửa sạch sẽ công nghệ cao quả là tuyệt vời nếu mà để tôi tự cầm bồn rửa không biết phải làm sao mới rửa được hết những chỗ khó sạch lâm phàm cảm thán nhìn thấy một vũng chất lỏng bẩn bám nhiều ở một vị trí hắn liền điều chỉnh xe dừng lại rồi vọt mạnh qua trong chớp mắt đã xịt sạch sẽ Ở trên lầu Vương Lão Gia Tử nhìn xuống dưới, cười hà hà nói, Tiểu phàm thật là cân cu, thế hệ trẻ thật là đáng khen, thời gian trôi qua, khu cư xá chúng ta như có lại không khí sinh hoạt trước đây rồi. À, sao không có âm nhạc nhỉ? Xe phun nước mà phát ra bài, trên đời chỉ có mẹ tốt, hoa nhài, nghe thì hay quá. Đương nhiên, ông chỉ đùa thôi, không thể phát nhạc vì sẽ gây nguy hiểm. Từ Quế Phân, bà nhìn gì vậy? Vương Lão Gia Tử hỏi, Từ Quế Phân nãy nãy trả lời, nhìn Tiểu phàm đang lau sàn Ngươi nhìn tiểu phàm chơi nước vui thế, cái súng phun nước này cũng thật là hay, nếu mà ta già rồi cũng muốn thử một lần. từ quế phân trợn trắng mắt, tiểu phàm đang làm việc đàm hoàng, mà ông lại nhớ chơi đùa, càng ra càng không ra gì. ha <cười> ha, ai ai nói là trời. trước kia tôi còn chơi súng phun lửa, từng thiếu chết không ít địch nhân, nhưng ban đêm hay dễ dàng tè ra quần, không thể chơi quá đà. Vương lão gia tử vừa cười vừa nói, từ quế phân ngớ người, sẽ tè ra quần. Làm bạn già với nhau, ông mà còn nói mấy chuyện này Lúc 30 tuổi mà còn tè ra giường à Nếu không phải vì mấy chiến hữu của ông chọc cười Thì tôi cũng chẳng nói gì Sau khi dọn dẹp sạch sẽ Cố hàng mở xe phun nước Và cùng Lâm phàm hướng về phía bộ bảo vệ môi trường mà đi Trên xe chỉ có hai người họ Cố hàng nhìn ra ngoài Long cảm thấy xót xa Thành phố yên tĩnh bây giờ như một thành phố ma quái Không còn người nào giống như quỷ thành Hắn nghĩ đến bộ đội Không biết bên đó thế nào nhưng cảm giác của hắn là rất nguy hiểm nếu có quân đội chỉ cần một chiếc xe tăng là có thể nghiền nát hàng loạt tang thì có lẽ phải cần một khoảng thời gian để triệt để kiểm soát tình hình nhưng chắc chắn có thể tạo ra một khu vực an toàn cứu giúp người sống sót đáng tiếc đến giờ hắn vẫn chưa thấy bất kỳ hỏa lực nào bao trùm vì vậy tình hình rất có thể không lạc quan hắn nhìn về phía lâm phàm người vẫn bình thản như thường trong lòng đầy nghi hoặc làm thế nào mà hắn có thể dùng một thanh kiếm mà giết được nhiều tang thiếm như vậy là võ học Hay công năng đặc biệt, tu tiên, không thể nào nếu đúng như vậy với vị trí của hắn trong quân đội, dù không tiếp xúc được, ít ra cũng phải có chút thông tin. Lâm Phàm nhìn về phía cố hàng, hai người nhìn nhau, cố hàng mỉm cười. Lâm Phàm cũng mỉm cười, hàng ca, đối phương lớn tuổi hơn hắn rất nhiều, cho nên tiếng la ca cũng là chuyện bình thường, ưm, lái xe phải nghiêm túc, không phải cứ dễ dàng mà xảy ra chuyện. A nhà, cố hàng kịp phản ứng, vội vã ngay ngắn lại, nhìn ra ngoài. Trong xe chỉ còn lại sự im lặng ngắn ngủi Lâm phàm lên tiếng Người có phải đang có tâm sự gì không Nếu không ngại Có thể nói ra Giấu giếm trong lòng không phải chuyện tốt Suy nghĩ mãi sẽ không thoải mái Nhưng người cũng có thể không nói Dù sao những chuyện khó chịu mà nói ra Thì chỉ khiến người khổ sở Ta cũng khó lòng cảm thông Chỉ có thể an ủi đôi ba lời Cố hàng không nghĩ rằng đối phương lại nhìn ra được tâm trạng của mình ngươi có nghĩ về sau nên làm thế nào không Đây là câu hỏi hẳn muốn biết Lão thủ trưởng đã từng nói với hắn Tiểu phàm là người rất tốt Đạo đức rất cao Và có thể phân biệt đúng sai Tuyệt đối không phải lo lắng về hắn đừng nhìn hành động trong tận thế có vẻ như có chút bệnh hoạn Nhưng thật ra không phải Chỉ cần xem như đây không phải tận thế là dễ dàng lý giải Nếu không có câu cuối Hắn thật sự không thể hiểu được Nhưng câu nói Trực tiếp xem như đây không phải tận thế Đã làm hắn hoàn toàn hiểu ra Lâm phàm chắp tay Suy nghĩ một lúc rồi đã Cũng như trước kia thôi Nhưng giờ tôi có rất nhiều cơ hội Trước đây tôi làm việc trong phòng thiết kế, thu nhập ít, thường thức đêm, giờ tôi làm rất nhiều việc, bảo an là nghề chính, kiêm môi giới nhân viên, công nhân lắp đặt nước, rồi đủ thứ công việc khác, cảm thấy khá bận rộn, công việc cũng phong phú, nghĩ tới công việc, kiếm tiền, mua những thứ mình thích, cố hàng trăm mặc một lát, sau đó nói, giờ là tận thế, thích đồ vật rồi có được hay không cũng chẳng làm gì, có lấy được đâu, đây không phải hắn muốn biết đáp án, hắn muốn biết là khi tận thế đến, với thực lực của lâm phàm như vậy hắn dự tính sẽ phát triển đến mức nào trong tận thế lâm phàm sửng sốt nhìn cố hàng giống như không thể tin vào tai mình hàng ca ngươi là quân nhân sao tư tưởng của ngươi có chút vấn đề rồi đấy thích đồ vật thì phải dựa vào chính mình cân cù lao động lấy không ai cho đâu khụ khụ cố hàng ho khăn vài tiếng đừng nghĩ lung tung tư tưởng của tôi không có vấn đề gì rất vững vàng những điều này tôi nói là từ hiểu biết của người khác trong tận thế ngươi hiểu không hiểu thì hiểu nhưng người khác là người khác tôi sẽ không như vậy tôi cần dựa vào chính mình lao động vất vả mới có được lâm phàm trả lời cố hàng trầm mặc một lát chậm rãi gật đầu đúng đúng ngươi nói đúng không lâu sau bộ bảo vệ môi trường đến nơi khi cố hàng chuẩn bị xuống xe lâm phàm giữ lại hắn ngươi đừng vội xuống có tang thi đang theo sau ta đi xử lý trước nói xong lâm phàm mở cửa xe nhìn về phía tang thi đang chạy ở xa à tang thi to thế kia thật là cao lớn Trong mắt hắn, con tang thi bên kia có thể cao đến 3 mét, khi bắt đầu chạy, nó di chuyển giống như một ngọn núi nhỏ, lúc nào thì nó theo kịp, lâm phàm trầm tư, nhưng thật ra lại không phát hiện ra điều gì, cố hàng nhìn thấy tang thi phía sau, bắt hắn gần như muốn trào ra ngoài, con tang thi này rõ ràng không bình thường, theo những gì hắn biết, tang thi đều là từ người biến thành, có thể có những con cao đến 2 mét, nhưng để nói có thể đạt tới kích thước như vậy, và còn mạnh mẽ như thế thì tuyệt đối không thể. Khoảng cách tuy có xa, nhưng hắn vẫn cảm nhận được áp lực mà con tang thi kia mang lại Hắn nhắc nhở lâm phàm, cẩn thận một chút Con tang thi này không giống những con khác, có thể nó đã có sự biến dị Vì vậy đừng khinh thường, dù sao tôi cũng không hiểu rõ lắm về tang thi Nhưng theo những gì tôi biết từ phim ảnh, những tang thi biến dị thường rất nguy hiểm Điều khủng khiếp của chúng là khi biến dị Chúng có thể từ trong cơ thể phát ra vô số cái gai, đâm xuyên qua thân thể Những đợt tấn công này rất đột ngột, khó mà phòng bị được Hàng ca, cảm ơn vì đã nhắc nhở, tôi biết rồi, sẽ cẩn thận. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, sau đó hắn nhìn về phía con tang thi khổng lồ đang chạy đến gần. Đây là một con tang thi với sức mạnh vượt trội, có thể dễ dàng lật tung những chiếc xe con nặng mấy tấn, thậm chí như xe tăng, nó cũng có thể đụng văng chỉ bằng một cú đánh. Lâm Phàm nghĩ đến việc rút kiếm, nhưng lại thấy đối phương quá to lớn, nếu cứ chém nó thành hai phần, thì cơ thể con tang thi sẽ tràn đầy máu, rất khó đối phó. Nghĩ đi nghĩ lại Hắn quyết định rút lại Frostmourne Ôi ôi Giống Con tang thì gầm lên Hai tay vung về phía lâm phàm Khi sắp chạm vào hắn Lâm phàm đột ngột biển mất Ngay lập tức đứng trên cánh tay con tang thì Dùng Frostmourne Đỡ trên chán của nó Dù là tang thì Gặp phải tình huống này cũng hơi sững sở Như thể bị dọa sợ Lâm phàm một tay đẩy chui kiếm Thổi một tiếng Mũi kiếm xuyên qua đầu tang thì Cảm giác như chỉ gặp chút trở ngại Nhưng sau đó mọi thứ trở nên thông suốt. đánh giết lực lượng hình tang thi điểm số cộng 3, lùi lại phía sau còn tang thi ngã xuống đất với một tiếng ầm vang lâm phàm vứt bỏ Frostmourne về với vết máu trên thân kiếm cảm thấy thanh kiếm càng thêm đẹp hắn núp vào chiếc xe phun nước phía sau lấy súng phun nước phía sau lấy súng phun nước rửa sạch vết máu rồi quay lại chiếc xe nói không sao lái xe vào trong đi trong xe cố hàng ngạc nhiên nhìn lâm phàm hắn đã nhắc nhở lâm phàm rất nhiều lần hy vọng hắn có thể chú ý một chút Dù biết lâm phàm rất mạnh, nhưng trong tình huống như vậy, ai cũng có lúc chủ quan, vì thế hắn rất lo lắng, nhưng ai có thể ngờ rằng, lại chỉ là như thế này, chỉ là như vậy thôi sao. Lúc trả xe phun nước lại, tâm trạng của hắn rất bình thản, cảm thấy mọi việc đã được xử lý ổn thỏa. Trên đường về nhà, hai người bước đi trên con đường yên tĩnh, làm cho con đường hoang vắng có thêm chút sinh khí, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Vừa rồi cái tang thi kia không phải là tang thi bình thường, của hàng nhỏ giọng nói. lâm phàm đáp không cần phải cẩn thận như vậy nói chuyện có thể bình thường hơn một chút có ta ở đây ta sẽ bảo vệ ngươi cô hát ngạc nhiên nhìn lâm phàm những lời này đã lâu rồi hắn mới nghe ai đó nói với mình như vậy trước kia luôn là hắn nói với người khác ta sẽ bảo vệ ngươi giờ lại bị người khác nói như vậy cảm giác thật kỳ lạ nhưng cũng không có gì sai thế nào lâm phàm nhìn hắn một cách nghi hoặc cố hàng lắp đầu không có gì lâm phàm mỉm cười với cố hàng dù là tận thế nhưng vẫn có hy vọng ngay từ lúc trước tôi đã nhìn thấy hy vọng cảm giác không chỉ có chúng ta đang cố gắng mà còn có những tang thì đang cố gắng lâm phàm nghĩ đến người tang thi mặc đồng phục người mà hắn từng gặp cố hàng ngạc nhiên tang thì đúng vậy một vị tang thi vững vàng giữ chức trách lâm phàm gật đầu cố hàng chỉ còn biết ngậm miệng không nói gì thêm pizze máy tính bị hư đã gửi đi sửa nhưng vẫn chưa về sau khi bọn họ rời đi một hồi một con mãnh thú bằng sắt thép lao tới, đứng trước mặt bầy tang thi đã ngã xuống, nhưng không thể di chuyển được. một số người sống sót vẫn đợi trong xe, quan sát tình hình bên ngoài. khi thấy xác tang thi bị vùi sâu trong nỗi khiếp sợ, từ trạch dương giật mình, nói: đại tỷ, lão mao, Phan tỷ, các người thấy không? thấy rồi, không ngủ đâu, người nào làm vậy? bốn người sống sót đứng ngây ra, không thể hiểu nổi. lái xe lão mao lên tiếng: liệu có phải chúng ta gặp phải con tang thi kia không? từ trạch dương lắc đầu: không phải đâu. Chúng ta gặp phải bầy tang thi kia, chân của nó bị tôi bắn trúng một phát, hẳn phải có vết thương, nhưng con tang thi này lại không có. Văn Kiệt, người được gọi là Văn Tỷ, không thể tin nổi. Tôi chỉ muốn biết, rốt cuộc là ai đã giết con tang thi này, nhìn thấy vết thương ở đầu rõ ràng nó chết vì một đòn chí mạng, không giống như bị súng bắn, mà có cảm giác như bị dao đâm xuyên qua. Không thể nào ngươi nói có người đấu tay đối với con tang thi này sao. Từ trạch dương lập tức lắc đầu, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào, không ai tin vào điều đó, con người đối đầu với một con tang thi khổng lồ như vậy, chẳng thể tưởng tượng nổi, lúc trước, có người lái xe đã gặp phải tang thi khổng lồ và suýt bị tấn công, khi hai bên đụng độ, không hề có cảnh tượng tang thi bị xe nghiền nát, mà là con tang thi lớn lao tới, quăng xe đi, kéo người sống sót trong xe ra và xe nát họ, sức mạnh của con tang thi đó thật sự rất đáng sợ, một lực lượng mạnh mẽ không thể tưởng tượng. Bọn họ giờ đã hiểu rõ hơn về tận thế Không còn đơn giản như những gì họ nghĩ Trong mặt thế còn tồn tại Trong mặt thế còn tồn tại nhiều quái vật Mà họ chưa từng gặp phải Ẩm, khi bọn họ dừng lại quá lâu bầy tang thi bắt đầu đuổi theo Vây kín xung quanh chiếc xe thép Chúng không ngừng đập vào xe Muốn xé toạc nó ra Lôi thịt bên trong ra và ăn ngấu nghiến. Đại tỷ, một người vỗ lên lưng lão màu đang lái xe Đi thôi, được Lão màu đập mạnh chân ga. Chiếc xe lao đi, động cơ gầm rú mạnh mẽ, đụng phải tang thi ở phía trước, con tang thi bị xe cuốn vào gầm, nghiền nát thành thịt vụn, máu và chất dịch vòng đầy đất. Dù chiếc xe thép này rất kiên cố, nhưng nếu gặp phải con tang thi khổng lồ kia, chưa chắc nó có thể chịu đựng nổi, cư xá dương quang. Phòng an ninh, lâm Phạm thảnh thơi dựa vào chiếc ghế, nhìn đồng hồ treo trên tường, 10 giờ 40 phút, bận rộn cả ngày, giờ chỉ cần nghỉ một chút là chuyện rất bình thường, chỉ nghỉ ngơi 20 phút thôi. 11 giờ lại về nhà nấu cơm, Lâm Phạm tự hoạch định, công việc ở đây cũng vậy, cứ chờ đợi là chuyện thường tình. Nghĩ lại, sáng nay đã làm việc nhiều rồi, nghỉ ngơi chút cũng hợp lý. Lâm Phàm cầm lên cuốn nhật ký trên bàn, bên trong có một số nội dung, tôi là một bảo vệ, đi làm chỉ đủ tiền bữa sáng, thích ăn bánh quy tiểu hùng, thật sự là đa tài đa nghệ, tiền nhiệm bảo an, nhưng không quá chuyên nghiệp. 11 giờ rồi, Lâm Phàm đứng dậy vỗ nhẹ quần áo, chỉnh sửa lại một chút, rồi rời khỏi phòng an ninh. Cùng lúc đó, một chiếc xe sắt thép hình mãi thủ đi qua khu cư xá Có vẻ như con đường này được làm sạch Giống như đã có người dọn dẹp qua Lão bao lái xe, nhìn ra ngoài qua cửa sổ Từ trạch dương nói Các người xem, cánh cửa sắt này Có vẻ đã được cải tiền Tôi nghĩ bên trong hẳn là có người sống sót Đại tỷ đầu lên tiếng Trước đừng có quan tâm, giờ là tận thế rồi Chúng ta khó mà phân biệt người hay quỷ Cẩn thận vẫn hơn Nếu không phải lúc cần thiết, hãy hạn chế tiếp xúc văn tỷ nhớ lại lần trước gặp phải người sống sót thật sự rất đáng sợ một đứa bé trai giả vờ vô tội bảo là cần giúp đỡ trong hoàn cảnh tận thế này họ vẫn giữ thiện tâm nhưng lại dễ dàng bị lừa ai ngờ cái đứa bé trai đó lại lộ ra nụ cười gian trá rồi rút dao cầm đâm về phía họ may mắn là đại tỷ đầu phản ứng nhanh đá văng đứa bé trai ra và nhanh chóng rời đi Nếu không hậu quả thật khó lường, lâm phàm trong căn phòng 704 đang vào gạo nấu cơm, động tác thuần thục đã từng sống một mình, hắn có thể tự chăm sóc bức bản thân. Chờ cơm sôi, hắn cầm sách bước ra ban công, bắt treo hai chân ngồi đọc, thả hồn vào thế giới trong sách. Mùi cơm thơ bay đến, hắn vào phòng bếp chuẩn bị thức ăn, hành lá rau trứng, xúc trứng gà, một chén cơm, một món ăn, một chén canh. Cuộc sống đơn giản như thế, nhìn thì không phong phú, nhưng là tình túy trong tất cả các món ăn. Nếu không phải vì điện thoại không có tín hiệu Hắn thật sự muốn chụp ảnh và gửi cho bạn bè Kèm dòng chú thích Mọi người, các người đã thử chưa Dựa trên những gì trước đây Hắn có thể hình dung ra bình luận sẽ như thế nào Có thể sẽ xuất hiện những bình luận như Tám, tám, tám Nhà ở Nam Nhân tốt Nhìn thôi đã muốn ăn Nghĩ đến đây, Lâm phàm mỉm cười, nhai từ từ Thời bình, mọi người đều rất hòa thuận Nhưng duy nhất khiến hắn không chắc chắn Là cái tên thù đao trảm ngư Hắn nghĩ có thể tên đó đã thực sự phát triển, tốt hơn hắn rất nhiều, hắn không khỏi cảm thấy cái tên này có thể đã vượt qua chính mình, thật là kẻ có phẩm chất thấp kém, nghĩ tới đây, hắn quyết định không suy nghĩ thêm nữa, chỉ tập trung vào bữa cơm, dù sao, ăn cơm là một việc hết sức thiêng liêng, không cần suy nghĩ gì phức tạp, chỉ cần tận hưởng mùi thơm và để cho vị giác được thỏa mãn, ăn xong, hắn dọn dẹp bát đũa, việc này là bắt buộc phải làm, nhiều người có thói quen để bát đũa từ buổi trưa đến tối mới rửa. Nhưng thói quen này không tốt, những việc cần làm thì phải làm ngay, chỉ khi đó mọi thứ mới có thể được sắp xếp hợp lý, thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên, lâm phàm mở cửa, tiểu nhan, có chuyện gì sao? Hắn vốn định gọi đối phương là nhan cô nương, nhưng có thể là người ta đã nói trước với hắn, có thể gọi là nini, hoặc là tiểu nhan. Đương nhiên, việc gọi là nini có phần không thích hợp, cư xá dương quang đã có phỉ phỉ, đình đình, manh manh. lâu rồi lại thêm một cái ni, ni ni thật sự cảm thấy có gì đó lạ lạ đứng ở cửa nha ni ni lấy lại tinh thần rất nhanh nhan sắc lại trở về đỉnh cao dáng người hết sức thon thả ăn mặc quần jean nhìn có một vẻ mị lực không thể tả phàm ca ta có thể vào trong nói chuyện không nha ni ni khuôn mặt đỏ ửng giống như có điều khó nói có thể lâm phàm nghi người tránh ra mời nàng vào ngươi là nữ nhân thứ hai trẻ tuổi đến nhà ta nữ nhân đầu tiên là hàng xóm của ta nhưng nàng bị ta chém chết Vừa bước vào trong phòng, Nhani nhìn, nghe thấy câu này, sắc mặt giật mình, rõ ràng là bị hù dọa, Phàm Ca, ngươi nói chuyện thật có ý tứ, nha ni cười nói, nàng mới không tin Phàm Ca sẽ làm chuyện như vậy, mặc dù thời gian quen biết không lâu, nhưng nha ni có thể cảm nhận được Phàm Ca là người có tâm hồn rất nhiệt huyết, là một người tốt thực sự, Lâm Phàm mỉm cười, không giải thích lý do, có những chuyện nói ra chưa hẳn là tốt, càng giải thích lại càng mơ hổ, nếu đối phương nghĩ rằng hẳn nói có ý tứ, thì đó chính là có ý tứ tốt. Phòng khách, về sofa, Lâm Phàm mang nước cha tới, khách đến nhà, không có gì đặc biệt để chiêu đãi, nước nóng thì phải có, rồi ngồi một bên cùng nhan hình đi tạo ra một khoảng cách an toàn, tiểu nhan, có phải là có chuyện gì không, Lâm Phàm hỏi, vừa ăn trưa xong nàng lên đến tìm hắn, chắc chắn không phải chỉ để nói chuyện phiếm, nhìn sắc mặt của nàng thì có thể thấy rõ, dĩ nhiên, nếu là nói chuyện phiếm, hắn cũng có kiên nhẫn ngồi trò chuyện một chút, dù sao trong tình huống tận thế này, Ngoài hắn ra, những người khác đều có phần căng thẳng, về mặt tinh thần hay ít hay nhiều cũng có vấn đề. Nghĩ đến, hắn tự hỏi có nên đi thư viện mượn một cuốn sách tâm lý học để học, khi có thời gian thì xây dựng một chương trình tư vấn tâm lý, có lẽ cũng có thể kiếm thêm chút thu nhập. Nên đi đi ngợ ngùng nói, phàm ca, có thể giúp ta mua chút đồ không? Người thân của ta sẽ tới. Người thân, lầm phàm hơi ngẩn người rồi lập tức phản ứng lại. Ồ, oh, hiểu rồi ta biết, đúng là quên mua những vật dụng này, cần kiểu dáng gì, cân nặng thế nào. Hắn không phải người ngốc, nghe đến đó sao không rõ, nữ giới trong những ngày này gặp phải chuyện như vậy, đổ máu, bụng đau, quả thật là rất phiền phức cho mặt thế. Thôi, tùy tiện là được rồi, Nhan Nini không ngờ Phàm Ca lại hỏi thẳng như vậy, tuy không phải chuyện ngại ngùng gì, nhưng vì nàng và Phàm Ca chỉ mới quen biết mấy ngày. Nói thẳng như vậy làm nàng cảm thấy hơi lạ lùng, lâm Phàm nói, đây là đồ dùng của ta. không thể tùy tiện dùng được sự thoải mái là quan trọng nhất nếu cảm thấy không thoải mái thì chẳng có ý nghĩa gì ta đã từng thấy đồng sự dùng qua ví dụ như sophie nuôi thấy sophie thế nào đi đi vật đầu vậy thì tốt yên tâm đi chiều nay ta phải ra ngoài một chuyến lúc đó sẽ mang về cho người lâm phàm nghĩ đến tình hình của lý tỷ và dương tuệ chắc chắn cũng cần dùng còn hai vị lão nãi nãi thì chắc là không cần nhìn tuổi của các nàng thì hẳn là không cần lo chuyện này tạ ơn phàm capente Nhà nini cảm kích, tận thế với phụ nữ thật sự rất không dễ dàng, lại còn phải lo lắng đến thân thích, không có băng vệ sinh trợ giúp, cũng không biết phải làm sao mới có thể vượt qua. Dù sao, tận thế đến thì cũng đến rồi, nhưng ít nhất nên để cho phụ nữ đừng phải lo lắng về những chuyện này, như vậy mới công bằng, không cần cảm ơn. Ta là bảo vệ cư xá Dương Quang, ngoài việc bảo vệ cư xá, ta cũng có thể làm công việc khác, lộ phí thì 50 khối là được, chủ yếu là ta cũng tiện đường, lâm phàm mỉm cười nói. hắn nhớ lại lần trước đã thưởng cho nhanini một trăm khối giờ lại chỉ lấy lại 50 khối cảm thấy khá hợp lý tốt tốt nhà Nini đã hiểu được một chút cách suy nghĩ của lâm phàm người già cho các nàng sống cuộc sống như thế làm sao không nhận ra phương thức tư duy của lâm phàm hợp lý không có gì bất hợp lý nhà máy nước lâm phàm không nghỉ ngơi lâu liền mang theo vương khai đi tuần tra nhà máy nước việc này hàng ngày đều phải làm vì nhà máy nước cung cấp tài nguyên nước cho toàn thành điều này vô cùng quan trọng đối với bất kỳ người sống sót nào Lâm Phàm và cầu tử đi theo Vương Khai Có Lâm Phàm bảo vệ Vương Khai không sợ chút nào Hắn đứng trước máy móc Từ từ chơi đùa và cẩn thận kiểm tra Xem liệu có vấn đề gì chưa được phát hiện không Không vội vã, có thời gian Sau một hồi Vương Khai nói Phàm ca, tốt rồi chúng ta có thể về Chỉ có ở nhà máy nước Vương Khai mới cảm thấy mình có ích Không ai muốn trở thành kẻ vô dụng Trước đây hắn cũng thường chỉ nằm ngửa ở nhà máy nước, Nhưng giờ với kỹ thuật và thiết bị nhà máy nước hiểu rõ quy trình vận hành của nó hắn biết rằng không ai ngoài hắn có thể làm được việc này không chỉ cung cấp nước cho cư xá Dương Quang mà còn cung cấp nước cho những người sống sót khác trên đường trở về khi đi đến cầu dưới cầu có âm nhạc vang lên rất mạnh mẽ như thể đang mở một buổi tiệc xe điện dừng lại ở đầu cầu nhìn xuống có thể thấy một chiếc du thuyền đang chạy trên mặt sông trên du thuyền có người đang khiêu vũ cũng có người ngồi câu cá bên cạnh đó là người sống sót Vương Khai nói đã thấy Có 5 người, ba nữ và hai nam Lâm Phàm gật đầu đây là lần đầu tiên hắn thấy người sống sót ở bên sông Phương Khai nói Phàm ca, tang Thi có biết bơi không? Bọn chúng kêu là ẩm ĩ như vậy Không sợ sẽ thu hút tang Thi đến sao Dù tận thế đã kéo dài đến bây giờ Nhưng với rất nhiều người sống sót Họ vẫn chưa quen thuộc với đặc tính của tang Thi Điều duy nhất mà họ biết là tốc độ của tang Thi rất nhanh Lực bộc phát mạnh mẽ, lực cắn rất mạnh Và chúng luôn khao khát con người khiến người ta phải e ngại Lâm Phạm nhìn về phía du thuyền đang dần đi xa Những người sống sót đang vui vẻ nhảy múa Nhìn cảnh tượng ấy Trong lòng hắn không khỏi suy nghĩ không biết họ có thể duy trì được bao lâu Nếu tàng thi không biết bơi thì họ có thể kiên trì rất lâu Nước sông có thể uống được sau khi đun sôi Trong nước cũng có cá, có thể tạm thời lấp đầy cái bụng Trở về thôi Lâm Phàm nói Một chiếc xe điện anh tuần chạy qua Hai người và một con chó tiếp tục hành trình về nhà Con đường hoang vắng không có người qua lại Chỉ thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng gào thét của tang thi Còn lại mọi thứ đều rất yên tĩnh Bây giờ, phạm vi cư xá Dương Quang là an toàn Nhưng tiếng gào thét từ tang thi sẽ thu hút chúng đến gần Nhưng nguy cơ tang thi xuất hiện xung quanh là rất thấp Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua Không ai có thể chắc chắn khi nào những tang thi lê lết sẽ xuất hiện gần đó Khi về đến cư xá Theo tình huống trước đây, chắc chắn sẽ cần dùng xe điện EMA Mang theo tài liệu tuyên truyền, đi tìm người thuê thích hợp nhưng lâm phàm còn có những việc cần làm đó là những việc đã tích lũy từ hôm qua và hôm nay khi rời khỏi cư xá cố hàng đứng trước song sắt nhìn quanh hàng ca nhìn gì vậy lâm phàm hỏi cố hàng nói tôi đang xem xét xem song sắt cửa này có chỗ nào cần cải tiến ngày đó khi tang thi tràn tới tôi nghĩ nếu chúng tụ tập ở cửa ra vào đẩy song sắt này không biết nó có thể chịu được bao lâu hàng ca không cần phải xem đầu thật ra không ăn được đầu lâm phàm lên tiếng cố hàng ngạc nhiên nhìn Lâm Phàm, rồi nghe Lâm Phàm tiếp lời. Nếu số lượng Tăng Thi ít thì có thể ngăn cản, nhưng khi số lượng chúng nhiều lên, tang Thi sẽ chen chúc vào nhau, giống như những con ruồi, không ngừng leo lên, trừ khi song sắt này có thể cao như một tòa lầu. Nhưng mà không đúng, cao bao nhiêu cũng vô dụng, khi số lượng tang Thi đến một mức độ nhất định, chúng vẫn sẽ tìm cách leo lên. Lâm Phàm cũng nhìn về phía bầy Tăng Thi. Đối mặt với tang Thi, hắn cảm thấy chúng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trong phim ảnh. Hơn nữa còn có những tang thi cực kỳ to lớn, loại tang thi này mạnh đến mức chỉ cần đụng vào cửa sắt này là nó sẽ vỡ ngay, không có khả năng ngăn cản, chỉ có thể cản lại một số ít tang thi lạc đàn mà thôi. Cái này, cố hàng hiểu rõ lời Lâm phàm nói là sự thật, nhưng hắn không muốn từ bỏ như vậy. Cư xá dương quang là nơi mà bọn họ bảo vệ, hắn không có tài năng gì đặc biệt, chỉ mong muốn không ngừng tăng cường khả năng phòng thủ của nơi này, để có thể mang lại những thay đổi tích cực và phát huy được ánh sáng mồi nhạt của nó. hàng ca hôm qua ngươi nói với ta rằng việc thêm dây kẽm trên tường rào là một ý tưởng rất tốt lâm phàm nhận thấy vẻ mặt của cố hàng có chút mất mát trong chốc lát hắn hiểu ra chính mình vừa mới nói sự thật có thể vì cố hàng đã mang theo mọi người đến nơi này đều là những người rất tốt dù tuổi đã cao họ vẫn muốn đóng góp cho cư xá không muốn trở thành gánh nặng tựa như từ nãy nãi khi không có ai bị bệnh bà sẽ cùng lý tỷ trồng trọt còn lương nãy nãi thì dạy hai đứa bé học hành truyền lại tri thức Cố Hàng gật đầu nói, mục đích chính của lưới sắt là để phòng ngừa những người sống sót có ý định xâm nhập vào đây. Nhưng đối với tang thi thì tác dụng không lớn. Vừa rồi, ngươi nói về chuyện tang thi đại chiến như La Hán, Tôi nghĩ điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi phải suy nghĩ xem có biện pháp gì có thể giải quyết tình huống này. Tiểu phạm, người cứ đi làm việc trước đi, ta sẽ tiếp tục suy nghĩ. Cố Hàng rất kiên trì với việc này. Đó cũng là bản chất của một người quân nhân. Anh hiểu rõ tình huống nguy hiểm ở đâu, và không thể ngồi nhìn, và không làm gì. Dù có phải suy nghĩ rất lâu Anh cũng phải tìm ra biện pháp Lâm Phàm nhìn bóng lưng Cố Hàng rời đi Lộ ra một nụ cười vui vẻ Tận thế đáng sợ nhất không phải là tang thi Hay là đạo đức suy đồi của những người sống sót Mà là sự cô độc bao trùm Không có việc gì làm Tinh thần bị vạn vẹo cuối cùng dẫn đến biến thái Giờ có việc để làm Anh cảm thấy tâm trạng trở nên vui vẻ và dễ chịu Vì thế Anh cũng hy vọng Cố Hàng sẽ tìm được việc để làm Có điều gì đó để suy nghĩ Tân hoa thư đếm Những chuyện liên quan đến trẻ con thật khó quên Bình bình và Vỉ Vỉ rất mong đợi những món quà Mà hắn sẽ mang về Và những bài thi Những yêu cầu nhỏ nhặt như vậy Dù có gió thổi mưa rơi Dù có thiên lôi đành xuống Hắn cũng sẽ cố gắng thỏa mãn các nàng Hắn đứng trước kệ hàng, chọn lựa Năm lớp 5 là một giai đoạn quan trọng Học tập đã bắt đầu có những phần khó khăn Ngay cả người lớn cũng chưa chắc đã có thể nghĩ ra đáp án ngay lập tức Lương nãy nãi đã từng nói về hắn Phỉ Phỉ là một đứa trẻ rất thông minh và hiểu lễ phép, nhưng môn toán của nàng là yếu nhất. Các môn học khác cũng chỉ bình thường, may mà những môn học có thể học thuộc lòng sẽ dễ dàng đuổi kịp. Tuy nhiên, toán học cần phải luyện tập thêm nhiều và cần có một chút khả năng tư duy. Toán học là môn học quan trọng nhất, không có môn học nào có thể so sánh với nó về tầm quan trọng. Từng có người nói rằng, vũ trụ rộng lớn, hạt bụi nhỏ bé, mũi tên lao nhanh, hóa chất phức tạp, biến đổi của địa cầu, sự mê hoặc của sinh vật, sự nhộn nhịt hàng này. Đâu đâu cũng cần đến toán học, nói về người nơi này, chính là đất nước ta một vị vĩ đại trong lĩnh vực số học, Hòa La Canh, là một nhân vật siêu cường đối với Lâm Phàm sau khi tận thế, về việc xây dựng lại nền văn minh, hắn không thể giúp đỡ quá nhiều, hắn chỉ có thể làm một việc, đó là trong mạt thế này, truyền lại hy vọng cho thế hệ sau, để họ có thể tiếp nối hy vọng và tương lai, khôi phục lại sự thịnh vượng của quá khứ, hắn không phải là người trốn tránh trách nhiệm, hắn cũng muốn đóng góp một phần, mặc dù thành tích học tập của hắn không tốt, nhưng xem tang thi, xem phim và chia sẻ với bạn bè lại là sở trường của hắn. tuy nhiên những việc này về sau tác dụng không lớn. a, cái này là gì? trong lúc vô tình, lâm phàm thấy một cuốn sách trong đống sách toán học lớp 5 mà trước đây hắn không để ý. luyện tập đề thi toán Olympic lớp 5, bách khoa toàn thư, hắn cầm lên, liếc qua, thấy có phần giới thiệu nội dung. những đề thi này rất kinh điển, giúp kích thích trí nhớ, làm cho việc học toán trở nên dễ dàng hơn. phỉ phỉ học toán không giỏi. Cuốn này có lẽ có thể giúp nàng bù đắp thiếu sót, hắn nghĩ thầm rồi chọn cuốn tài liệu giảng dạy, hắn còn phải mua quà cho đinh đình nữa, thêm vào đó là quà mà Vương Lão Gia Tử đã hứa sẽ tặng, hết thầy chỉ cần mua bốn cuốn sách luyện tập là đủ, tính tiền xong. Lâm Phàm rời khỏi tiệm sách, trước đây hắn chưa bao giờ đến tiệm sách này, nhưng hắn biết tiệm sách rất đông đúc, nhiều phụ huynh mang hy vọng đều dẫn con cái đến mua sách luyện tập, để cho bọn trẻ học tập, không khí ở đây thật sự rất tốt. có thể giúp bọn nhỏ tự do khám phá tri thức trong biển cả từng bước trưởng thành cùng với sự gia tăng tri thức chắc chắn là điều rất vui vẻ đối với chúng trong khi đi trên đường tình cờ gặp phải một đàn tang thi hắn chỉ đơn giản vung kiếm dễ dàng tiêu diệt bọn chúng về tang thi hắn luôn nghĩ rằng sự hiện diện của chúng có lẽ có lý do riêng nhưng nếu chúng tỏ ra ác ý với hắn thì hắn chỉ có thể rút kiếm tự vệ tại mẫu anh điếm trong nhà sữa bột đầy đủ hắn nghĩ tới dương tuệ vừa mới sinh con Biết rằng mẹ con họ đang gặp khó khăn, cuối cùng không thể làm ngơ, quyết định mua chút sữa bột và những vật dụng cần thiết cho đứa bé mới sinh. Hắn không có nhiều sức mạnh, cũng chẳng có nhiều của cải, chỉ là một người bình thường trong xã hội, nhưng trong lòng hắn có một suy nghĩ của một người dân lương thiện. Dù bản thân còn khó khăn, nhưng hắn không thể không nhận ra những người khác cũng đang gặp khó khăn. Có những việc hắn không thể làm, nhưng cũng có những việc hắn có thể giúp. Hắn sẵn lòng giúp đỡ, có thể trong những lúc người khác rơi vào tuyệt vọng, Chỉ cần đơn giản đưa tay ra hay hỏi một câu Ngươi có ổn không Cũng có thể kéo họ ra khỏi vũng bùn của tuyệt vọng Những việc như vậy là trong khả năng của hắn Quan trọng là xem có sẵn lòng Mang lại chút ấm áp cho người khác hay không Giống như may manh Giữa một phi hạt bình sữa Nước ấm ổn định và các thứ cần thiết khác Mua những thứ này hết mấy trăm đồng Tương đương với thu nhập cơ bản Của lâm phàm trong một ngày Tất cả đều được tiêu vào đó Hắn không cảm thấy tiếc nuối Tiền bạc quả thật rất quan trọng Nhưng quan trọng hơn là biết dùng tiền vào đâu, có những vật mất đi rồi sẽ không còn nữa, nhưng có những thứ mất đi lại mang đến niềm vui và sự an tâm. Chỉ cần cố gắng một chút, những thứ đã mất vẫn có thể quay lại, thậm chí còn có thể trở lại nhiều hơn, giống như là tự mình có chút thiện ý, nhưng khi mất đi thì lại có thể mong muốn tìm lại. Tuy vậy dù có tìm lại được, nghĩ đến những chuyện cũ cũng chỉ biết tự trách sâu sắc. Nếu như lần đó ta chỉ cần quan tâm một chút, có lẽ đã không xảy ra chuyện như thế. Nhưng có thể tìm lại được chính là tài sản thứ quan trọng Đúng vậy, tài sản vẫn là quan trọng Chỉ cần có mong muốn và nỗ lực Một chút thời gian thôi cũng có thể lấy lại được Tính tiền rồi rời đi Trong tay mang theo chiếc túi Nhìn ra ngoài con đường Cảnh vật yên tĩnh vô cùng Số lượng tang thi so với trước kia đã giảm rất nhiều Có lẽ trận chiến bảo vệ cư xá Dương Quang đã thu hút phần lớn tang thi đến đây Thêm vào đó, người sống sót khác cũng khiến cho tình hình có chút bớt căng thẳng Tuy vậy, làm được như vậy cũng rất tốt Lâm Phàm biết quanh đây còn có những người sống sót khác Dù tốt hay xấu, giúp đối phương giảm bớt áp lực tăng thì cũng là hành động đáng làm Nói thật tác động của tận thế với hắn không hề nhỏ Ban đầu, công việc không có Giờ thì trở thành nhân viên bảo an Điều tốt duy nhất là không cần tăng ca Thời gian tự do khá nhiều Có thể làm thêm công việc khác Toàn thể mà nói thì thực sự tốt, siêu thị Lâu rồi không đến đây Hắn dừng lại Trước cửa có hai bộ thi thể lúc trước đến đây không thấy nhưng giờ quan sát kỹ phát hiện có một thi thể cũ bị cắn đứt đầu và thân thể đã tách rời từ đó không biến thành tang thi đã không còn cơ hội sống lần thứ hai đi đến một thi thể khác không ngờ người này đã biến thành tang thi chỉ là tứ chi của hắn có lẽ đã bị tang thi cắn mất biến thành tang thi tàn khuyết thật thảm lâm phàm cảm thảm tiếp chờ số phận bì thảm của đối phương ôi ôi giống tang thi tàn khuyết mặt hướng lên trời không thể động đậy khi thấy lâm phàm xuất hiện nó phát ra tiếng gào thét dữ tợn miệng đầy máu sền sệt muốn vồ tới cắn xé người đến siêu thị để mua đồ nhưng lại gặp phải tang thi và biến thành như thế này cảm giác thật là tiếc nuối nhưng không có cách nào giúp người được lâm phàm bước vào trong siêu thị hắn không ra tay giết nó bởi vì người đã biến thành tang thi thì không còn khả năng động đậy mà chỉ có thể gầm rú như thể đang chào hỏi cứ như thể nói người xem hiện tại ta thảm như vậy trong siêu thị hỗn loạn Khắp nơi đều là những vật dụng vung vãi, có thức ăn, giày dép, đủ loại đồ vật, xe mua sắm bị lật tung trên mặt đất Nhìn kỹ, vẫn có thể thấy vết máu đã khô, có thể tưởng tượng rằng chuyện đã xảy ra như thế này Những người sống sót trước đây đến tìm thức ăn, cuối cùng gặp phải tăng thi, và chuyện xảy ra như thế này Nhìn thấy kệ hàng với các loại hàng hóa được phân loại, Lâm Phạm nhanh chóng tìm thấy khu đồ dùng cho nữ Tầng đồ dùng này ở tầng 3, hiện giờ thang cuốn đã ngừng hoạt động Chỉ có thể đi bộ, đẩy xe mua sắm đi lên tầng 3 Nhớ lại, siêu thị trước đây rất náo nhiệt, tiếng người huyên náo Đặc biệt là tiếng bánh xe của xe đẩy vang lên Tạo nên một âm thanh đặc trưng trong siêu thị Nhưng giờ đây, siêu thị trở nên im lặng Chỉ còn lại âm thanh từ chiếc xe đẩy mua sắm của Lâm Phàm Cảnh tượng im lặng ấy thật đáng sợ Nơi hẻo lánh với bầu không khí u ám Ánh đèn trong siêu thị đã tắt Nhưng vì các vách tường xung quanh đều là cửa sổ từ sàn đến trần Ánh sáng mặt trời vẫn có thể chiếu vào, ra khỏi khu vực tối tăm. có thể nhìn thấy không gian rộng rãi của khu mua sắm. Lầu 1, lầu 2 rất hỗn loạn, nhưng lầu 3 lại có vẻ yên tĩnh và ổn định hơn. Có thể nơi đây vẫn có người sống sót, nhưng chẳng ai nghĩ đến việc lên lầu 3 để mua sắm. Lâm Phàm nhìn thấy một số vật dụng hàng ngày, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, sữa tắm, dầu gội đầu và giấy vệ sinh. Những thứ này trước tận thế là những đồ vật thiết yếu trong mỗi gia đình, Thiếu chúng thì cuộc sống có cảm giác thiếu thốn. Nhưng từ khi tận thế đến, còn ai quan tâm những thứ này nữa, có thể sống sót. Ăn no là điều xa xỉ, lâm phàm cho những món đồ đó vào trong xe đẩy chuẩn bị sẵn để sau này có thể dùng. Đột nhiên, hắn nghe thấy một tiếng động, đồng, đồng, đồng, đồng. Tiếng bước chân truyền đến từ cuối hành lang, nơi lối đi an toàn. Lâm phàm không để ý lắm, có âm thanh là chuyện bình thường. Hắn tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục tìm rồi. Hắn đến khu vực đồ dùng nữ giới. Những vật dụng này nhìn qua rất lạ lẫm. Hắn biết là dùng để làm gì nhưng lại không quen thuộc làm với chúng Sophie siêu ngủ say 420 Đây là một loại sản phẩm dùng để ngủ Hắn lại thấy một loại khác Sophie an tâm quần, tận hưởng giấc ngủ cực hạn Đây là loại dùng vào ban đêm Hắn cầm thử một chút cả hai loại Không biết từ lúc nào xe đẩy của hắn đã đầy áp Phần lớn là những đồ dùng hàng ngày nhẹ nhàng Và tiện lợi, đạp đạp Tiếng bước chân từ lối đi an toàn bên kia càng lúc càng gần Ngay sau đó, hắn nghe thấy tiếng động từ trên đường ống thông gió và có vẻ như có âm thanh từ trong ống thông gió chuyển tới tàng thì tàng thì lâm phàm có chút nghi ngờ ôi ôi sống âm thanh tàng thì gào thét vang lên từ trong ống thông gió kèm theo tiếng hoảng hốt non nớt nghe thấy vậy lâm phàm chợt nghĩ đến điều gì đó lập tức bật dậy hai tay mạnh mẽ đâm vào ống thông gió xé toạc một lỗ lớn trong chớp mắt một bóng hình lao qua nhanh chóng là một đứa trẻ mặt mũi tràn đầy sợ hãi khi nhìn thấy lâm phàm con người của nó đột nhiên co rút lại Nưu thể không thể phản ứng kịp, ngay khi đứa trẻ thét lên, Lâm Phàm lập tức túm lấy cổ áo của nó, kéo mạnh ra khỏi ống thông gió. Lâm Phàm theo sát phía sau, một con tang thi từ ống thông gió rơi xuống, Lâm Phàm lùi lại mấy bước, đá mạnh một cú, phịch một tiếng, trực tiếp đạp con tang thi vào cuối vách tường, cái ót va mạnh vào vách, máu tươi vang khắp nơi. Lâm Phàm nhìn thấy một nam hài đang dãy ruộa dưới chân con tang thi, cảm giác như bị tang thi bắt lấy, cậu bé liều mạng dãy dụa, không ngừng run rẩy. sợ hãi nhìn quanh lo lắng sẽ bị tang thi bắt Đừng sợ ta là người lâm phàm lên tiếng an ủi lời nói của hắn có tác dụng nam hải không còn dãy rủa nữa mà hít thở dồn dập ngậm đầu nhìn lâm phàm cậu bé trong tay nắm một cái túi trong đó chỉ có một ít bánh mì và thức ăn ít ỏi mặt mày lấm lem trên người cũng có vết máu giống như của tang thi ầm cửa lối đi an toàn bị đập vỡ một đám tang thi giữ tợn gầm thét, thấy máu thịt và mùi vị của tang thi Chúng không nghĩ ngợi nhiều mà lao về phía Lâm Phàm Nam Hải đứng trước mặt Lâm Phàm Sợ hãi lùi lại Chạy mau, chạy mau Cậu bé vội vã chạy đi Chạy được mấy bước rồi quay lại nhìn Cảnh tượng trước mắt khiến cậu không thể tin vào mắt mình Lâm Phàm, với thanh kiếm trong tay Đi vào giữa đám tang Thi Mỗi cú chém, mỗi cú đá đều làm Tàng Thi ngã gục Cậu bé đứng chết lạm tại chỗ Ngây ngốc nhìn Trong mắt cậu, tang Thi thật sự rất đáng sợ Và đặc biệt khủng khiếp Cậu đã chứng kiến quá nhiều người bị tang thi xé xác, cuối cùng biến thành tang thi. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt lại đánh thức nhận thức của cậu. Một lát sau, đầy đất là thi thể tang thi, Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ nhìn quanh, siêu thị bị làm bẩn bởi máu tanh, nhưng hắn không cảm thấy có vấn đề gì. Đây là siêu thị, hắn đến để mua sắm như một khách hàng. Khi gặp nguy hiểm, bảo vệ siêu thị sẽ ra tay giúp đỡ, theo lý, siêu thị nên cảm ơn hắn vì đã giải quyết nguy hiểm cho họ. Nếu hắn bị thương do đám tang thi này, siêu thị chắc chắn sẽ phải bồi thường một khoản lớn lâm phàm tiến lại gần nam hài nghi ngờ hỏi người đến đây làm gì tận thế rất nguy hiểm người trưởng thành còn khó sống sót huống chi là một đứa trẻ ta ta đến tìm đồ ăn nam hài cầm túi trong tay rất trân trọng vẻ mặt khẩn trương như thể đồ ăn chính là sự sống của mình chỉ có mình người sao Ừm, ta chỉ có một mình cảm ơn đại ca đã cứu ta ta phải về trước nam hài cúi đầu cảm ơn lâm phàm rồi định rời đi chờ một chút Lâm Phàm nhìn Nam Hải bên ngoài rất nguy hiểm. Một đứa trẻ chạy đến siêu thị giữa lúc tận thế thật sự rất kỳ lạ. Nam Hải hơi lo lắng nhìn Lâm Phàm. Mặc dù hắn vừa được cứu, nhưng cậu vẫn nắm chặt túi đồ ăn, vẻ mặt đầy cảnh giác. Ra ngoài rất nguy hiểm, ta đưa người về. Lâm Phàm nói. Nam Hải nhìn Lâm Phàm, cuối cùng gật đầu. Dù không gật đầu cũng chẳng còn cách nào, hắn vẫn còn là con nít, căn bản không thể có phản kháng gì. Đi trong siêu thị, Nam Hải sợ hãi nhìn xung quanh. Lâm Phàm vẻ mặt bình thản. cũng không có chút sợ hãi vì hoàn cảnh chung quanh. Sau một lúc trao đổi ngắn gọn, hắn biết nam hài tên là Cố Tử Thành, một cái tên khá hay. Trong lúc đó, hắn lại nghĩ đến Tân Phong, người môi giới trẻ tuổi Anh Tuấn, cũng mang họ cố. Đáng tiếc, Anh Tuấn ông chủ đó đã biến thành tang thi và bị hắn chém chết. Hậu sự của ông ta, hắn đã xử lý rất ổn, đem thi thể đặt vào thùng rác rồi đưa đến bãi rác, không để thi thể bị vứt hoang dã, có thể xem như là cách trả lại chút thiện ý của ông chủ với hắn Người có biết ta làm gì không? Lâm Phàm mỉm cười hỏi. Cố Tử Thành lắc đầu. Ta là một bảo vệ, đồng thời là môi giới phòng ốc cho thuê. Người nói người có ra ra ở nhà đúng không? Lâm Phàm nói. Ừm, ta và ra ra ở cùng nhau. Cố Tử Thành trả lời. Lâm Phàm mỉm cười, không nói thêm gì. Hắn nghĩ, chuyện này vẫn là nên thương lượng với người lớn thì tốt hơn. Nói chuyện với trẻ con quá nhiều cũng không có tác dụng. Trẻ con đâu thể quyết định được gì. Công việc chính là như vậy. phải ra ngoài chạy một chút chạy trước thì mới có thể gặp được cơ hội. đây là công việc của bất kỳ ai làm trong ngành môi giới đều là một niềm vui. bước đi không mấy suy nghĩ, lâm phàm theo sau cố tử thành. không ngờ rằng cố tử thành và gia gia hắn lại sống ngay cạnh siêu thị. gần sát bên, tầng lầu cũng giống hệt nhau. căn nhà rất cũ, có lẽ là sản phẩm của một thời kỳ giống như khu cư xá dương quang. thang máy đã được lắp đặt từ lâu. nhìn từ ngoài. Căn hộ này chắc chắn là được xây dựng trước cả khu cư xá Dương Quang. Họ sống ở tầng 2, cố tử thành cẩn thận móc chìa khóa ra, mở cửa chống trộm, rồi nhanh chóng dẫn lâm phàm vào trong nhà. Lâm phàm quan sát trong phòng, căn phòng rất mộc mạc, rất đơn giản, so với chỗ ở của hắn còn đơn sơ hơn, thậm chí diện tích còn rất nhỏ. Tường có nhiều vết nứt, gạch lát xà đều đã rất cũ, ít nhất phải mấy chục năm tuổi. tivi duy nhất trong nhà chỉ là loại màn hình lớn rất cũ kỹ ấn tượng đầu tiên của lâm phàm vẫn là sự mộc mạc da da cháu về rồi đây cố tử thành vui vẻ gọi khi về đến nhà ông lão ngồi trên xe lăn trong phòng khách khuôn mặt già nua đầy lo âu mãi đến khi thấy cháu trở về ông mới nhẹ nhàng thở ra. cố tử thành mở túi nhựa nói da da cháu tìm được rất nhiều đồ ăn trong siêu thị có bánh mì có mì sợi Ông lão sờ đầu cháu trai, nhìn lâm phàm với ánh mắt nghi ngờ, trong đó còn có một tia cảnh giác. Trước đây nhà họ có đồ ăn, nhưng bị một người hàng xóm cướp mất. Khi đó, cháu trai mở cửa, không ngờ người hàng xóm lại vào và cướp đi tất cả thức ăn. Ông vì tê liệt phải ngồi xe lăn. Con cháu trai còn nhỏ, làm sao có thể là đối thủ của người trưởng thành kia được. Vì vậy khi nhìn thấy một người lạ, lão nhân thật sự lo lắng. Ông sợ rằng chuyện như vậy lại xảy ra một lần nữa. Lâm phàm nhận ra suy nghĩ của lão nhân. Liên ôn hòa nói, lão gia tử, tôi không phải là người xấu, tôi và tôn tử của ngài gặp nhau ở siêu thị, thấy bên ngoài nguy hiểm, tôi đã tiện hắn về. Ban đầu, Lâm phàm định cùng lão nhân trao đổi về căn phòng một chút, nhưng sau khi bước vào phòng và quan sát ngay một vòng, hắn quyết định sẽ chờ một lúc. Lão nhân nhìn sang cháu trai, cố tử thành nói, ra ra, là đại ca ca này đã cứu cháu, hắn thật sự rất giỏi, rất nhiều tang thi không phải là đối thủ của hắn. Lâm Phàm vẫn đứng đó mỉm cười, không có ý định gì khác, chỉ muốn cho đối phương biết rằng hắn, Lâm Phàm không phải là người xấu. Chàng trai, cảm ơn người đã cứu cháu của ta, Lão nhân cảm kích nói. Lâm Phàm đáp, không có gì, chỉ là tiện tay mà thôi. Lúc này hắn thấy trên vách tường có rất nhiều giấy khen, đi lại gần. Nọng đầu nhìn thì thấy đó đều là giấy khen cho học sinh ba tốt, còn có cả giấy khen cho đội viên xuất sắc của thiếu niên, cháu trai của ngài thật xuất sắc. Lâm Phàm nói, Lão nhân nâng đứa trẻ lên, mặt mũi kiêu hãnh tự hào, cháu rất giỏi, học hành xuất sắc, ở trường học luôn biểu hiện tốt, thầy cô đều cho giấy khen, cha mẹ của cháu đâu, Lâm Phàm hỏi, lão nhân thở dài, tôn nhi của tôi số khổ, cha hắn mấy năm trước bị chết đuối, mẹ hắn tái giá, và không quan tâm đến hắn, tôi thì tê liệt lâu ngày, không thể giúp gì được, suốt những năm qua, chỉ có tôn nhi này chăm sóc tôi, cháu thật sự là đứa bé hiểu chuyện. Mặc dù còn nhỏ nhưng không chỉ biết chăm sóc bản thân mà còn chăm sóc tôi Chưa bao giờ khiến tôi phải lo lắng Những năm qua chúng tôi cũng nhận được sự giúp đỡ từ chính phủ và các nhà hào tâm Vì vậy mới không phải chịu đói, cũng có nơi để trú ngụ Giờ thì bên ngoài xảy ra chuyện Lương thực trong nhà bị cướp mất. Tony của tôi nói muốn đi tìm đồ ăn Nếu không gặp được người, tôi sợ lạ Nói xong, lão nhân lầu nước mắt cố tử thành nắm tay ra ra nói ra ra ngươi đừng khóc Bây giờ cháu có thể là đại nhân rồi. Lâm Phàm nhìn cảnh ông cháu này, trong lòng không khỏi cảm thấy khó nói thành lời. Hẳn đã sớm thuộc lòng các câu giới thiệu về căn phòng, nhưng lúc này không nói ra. Cố Tử Thành giờ mới chỉ 12 tuổi, thế mà từ mấy năm trước đã phải bắt đầu chăm sóc gia gia tê liệt, lại còn phải chăm sóc bản thân, ý nghĩa thật rõ ràng. Ngoài việc muốn học hành, cháu còn phải lo liệu cho gia gia. Cuộc sống như thế, không phải đứa trẻ bình thường nào cũng có thể chịu đựng được. Mà nói thật, ngay cả người lớn đôi khi cũng khó lòng chịu đựng được. Có thể kiên trì một thời gian Nhưng nếu ra nhiều năm Đây chắc chắn không phải ai cũng làm được Theo Lâm Phàm Dù không phải tận thế Cuộc sống của ông cháu này cũng đã rất khổ sở Và bây giờ khi tận thế xảy đến Mọi thứ càng thêm khó khăn Già già tê liệt Còn cố tử thành tuổi còn nhỏ đã phải mạo hiểm ra ngoài tìm đồ ăn Vì sao gọi là hào thiếu niên Hào hai tử Trước mắt chính là người như vậy Nhưng vào lúc này ngồi trên xe lăn Lã nhân cố gắng đứng dậy muốn xuống Lâm Phàm nhanh chóng giữ lấy những lãng nhân lại nắm chặt tay lâm phàm ngậm đầu ánh mắt mờ đục ẩn chứa về câu xin chàng trai có thể cầu xin người một việc không ta nhìn ra người là người có tiềm năng tôn nhi ta đã kể cho ta nghe chuyện bên ngoài có lẽ ta yêu cầu quá mức nhưng ta hy vọng người có thể mang tôn nhi ta đi ta không cầu ngươi phải chăm sóc hắn chỉ mong người có thể cho hắn một cơ hội sống cho hắn chút thức ăn để hắn không bị đói chết là được hắn rất ngoan ngoãn rất hiểu chuyện tuyệt đối sẽ không gây phiền toái cho ngươi yên tâm Ta sẽ không đi cùng các ngươi, ta sẽ ở lại đây. Đứa nhỏ này thật là tội nghiệp, quá đáng thương. Lão nhân nắm chặt tay lâm phàm, cúi đầu. Giọng nói mang theo tiếng nức nở, đầy cầu xin, và vẻ yếu đuối. Gia Gia, ta không đi đâu, ta sẽ ở lại bên cạnh ngươi. Ta không đi đâu cả. Đại ca ca, cảm ơn người đã tiễn ta về đến nhà. Ta ở đây không sao đâu, ngươi cứ đi đi. Ta có thể tự lo cho mình, cũng có thể chăm sóc Gia Gia. Cố tử thành muốn đẩy lâm phàm rời đi. Hắn hiểu ý Gia Gia. Đồng thời, hắn không phải là một đứa trẻ không hiểu chuyện, hắn không cầu xin Lâm Phàm mang theo cả hai người đi, vì Gia Gia hành động bất tiện, tê liệt. Hắn biết thế giới bên ngoài có tang thi, biết tận thế đang diễn ra, không ai muốn mang theo gánh nặng. Nếu để Gia Gia ở lại nhà, dưới sự chăm sóc của hắn, Gia Gia sẽ an toàn, sẽ sống sót. Lâm Phàm nhìn tình huống trước mắt, trong lòng Mỹ, không phải là vấn đề có muốn mang theo hay không, mà là tại sao trước đây mình không chú ý đến những chuyện này. Hòa bình khiến chúng ta thấy mọi thứ đều đẹp đẽ, dễ dàng bỏ qua những người đang dễ dụa trong bùn ở các góc thành phố. Gánh nặng, trong mắt hắn không có từ. Gánh nặng, Tăng Thi có đáng sợ không? Có lẽ không quá đáng sợ, hắn rất muốn giúp đỡ những người tràn đầy thiện ý và hy vọng. Vì trong thời kỳ tận thế, mà quái nhiều hơn, muốn tìm ra hy vọng trong bóng tối là điều khó khăn. Nhưng mỗi khi gặp một người như vậy, thì lại là động lực cho người khác, khiến cho thế giới u tối trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Hắn nhìn vào cố tử thành. Thấy được tinh thần của một thiếu niên thời đại này, kiên cường, dũng cảm, hiếu thảo, không để tuyệt vọng đè nén mà ngẩng đầu lên, nỗ lực đấu tranh và chống lại tuyệt vọng, nếu như gặp phải một đứa trẻ như vậy mà không muốn ra tay giúp đỡ, vậy thì trong tận thế, mình đang bảo vệ cái gì, mình đang chờ đợi điều gì? Lâm Phàm nhẹ nhàng xoa đầu cố tử thành, chân thành nhìn lão nhân, lão nhân ra, này là thân nhân của hắn, cũng là thân nhân duy nhất của hắn, này không phải là muốn để hắn mất đi cả thân nhân cuối cùng sao? Hắn hiểu rõ nỗi khổ khi không còn thân nhân, cảm giác cô độc, bi thương thì tự mình gánh chịu, hạnh phúc thì để lại cho người khác. Hắn không mong muốn chuyện như vậy xảy ra. Hắn đã đi qua những nỗi khổ đau đó, trải qua những lúc cô đơn, những lúc bất lực. Chỉ có những người đã từng trải qua mới hiểu được sự tuyệt vọng đó lớn lao đến điểm nào. Hắn nguyện ý trở thành người dẫn đường cho hy vọng trong tương lai. Hắn nguyện ý làm người đưa tay, giúp đỡ, hy vọng. Tử thành người có khả năng sắp xếp đồ đạc. Nắm lấy túi sách mà đi Nghe thấy lời này Cố tử thành có chút nghi hoặc Nhưng vẫn làm theo Hắn đẩy cửa ra Định dẫn bọn họ rời đi Nhưng Kéo kẹt Cửa đối diện lặng lẽ mở ra Đầu tiên là một cái đầu xuất hiện Tiếp theo là khuôn mặt của một nam tử trung niên Cố tử thành thầy đối phương Rõ ràng có chút sợ hãi Vì chính là người này đã cướp đi lương thực của nhà hắn Hắn gọi là tiền nghị Là hàng xóm của bọn họ Trước đây vốn ưa thích trộm cắp đã từng phạm vài chuyện nhỏ và bị tạm ra một thời gian sau khi ra ngoài hắn tiếp tục chơi bời lêu lổng lúc trước khi gõ cửa cố tử thành có chút sợ hãi có thể vì đối phương tỏ ra tội nghiệp chỉ mong mượn chút gạo cố tử thành có lòng trắc ẩn mở cửa cho hắn ai ngờ lại mở ra cánh cổng địa ngục tiền nhị bạo lực đẩy hắn ngã xuống đất rồi đi thẳng vào phòng bếp cướp đi số gạo mà nhà họ đang dùng hắn tiến lên ngăn cản nhưng bị tiền nhị dùng hai cái tay mạnh mẽ đánh ngã thân thể hắn nhỏ bé gầy yếu sao có thể là đối thủ của người trưởng thành chỉ có thể chưa mất nhìn đừng sợ lâm phàm khẽ nói hắn đã hiểu tình hình người này chính là kẻ đã cướp đi lương thực của nhà cố tử thành hành động như vậy khiến lâm phàm vô cùng ghét sao có thể cướp đoạt đồ của người khác biết là trong thời kỳ nguy hiểm như thế này khi người ta đã sẵn lòng giúp đỡ không phải là lúc để lợi dụng lòng tốt mà lộ rõ bản chất xấu xa ra tay với người khác cố tử thành nghe được âm thanh của lâm phàm không còn lo lắng như trước đối với hắn mà nói Tuổi con nhỏ đã phải đối mặt với những chuyện đáng sợ như vậy, quả thật là quá sức, người định đi đầu vậy? Bên ngoài rất nguy hiểm, Tiền Nghị lít nhìn Lâm Phàm với ánh mắt gian xảo. Hắn thấy Lâm Phàm cầm một túi đồ, giống như trong đó có rất nhiều thứ. Tận thế đến, rồi Tiền Nghị rất sợ hãi. Đừng nhìn hắn lúc này tỏ ra dũng cảm trước mặt đứa trẻ, thực ra hắn là một kẻ nhát gan. Nếu không, hắn sao lại đi cướp đồ ăn của Cố Tử Thành? Cố Tử Thành không thèm để ý đến hắn. không nói lời nào, lâm phàm nhìn tiền nghị nói, người cướp lương thực của tử thành người không cảm thấy rất xấu xa sao? cái gì? người nói cái gì? ta đâu có cướp, đó là của ta. đừng tưởng hiện tại là tận thế mà muốn nói bậy. tiền nghị nói xong, còn cố ý giơ cánh tay lên, như muốn nói với lâm phàm, đừng tưởng phía sau người có kiếm thì mình sẽ sợ, hắn cũng có sức mạnh, không phải ai cũng có thể trêu chọc. lâm phàm không thèm để ý, trực tiếp đi về phía phòng của tiên nghị, người muốn làm gì? tiên nghị hoảng sợ. Vội vàng đưa tay đẩy lâm phàm ra, hắn thật sự không ngờ đối phương lại muốn tiến tới. Hắn sao có thể để chuyện này xảy ra? Chỉ là hắn xem trọng chính mình, hai tay đẩy vào người lâm phàm mà không hề nhúc nít ngược lại chính mình lại bị đẩy lùi không ngừng. Thật là tiền nghị tức giận, Xách một cái ghế trong phòng khách và định đập vào đầu lâm phàm. Lâm phàm chỉ cần một cú đấm đã xuyên qua cái ghế, tay hắn xuyên qua, quả đấm gần như chỉ cách tiền nghị có một gàng tay. Tiền nghị trợn trừng mắt, mắt hắn hoàn toàn mở lớn, du lẩy bẩy buông tay ra. Lùi lại phía sau, nhìn lâm phàm như nhìn thấy quái vật Hắn thật sự không thể tin nổi Có người lại có thể một quyền đánh xuyên qua cái ghế như vậy Đây không phải là một cái ghế bình thường Lâm phàm nắm lấy cái ghế, rút tay lại Sau đó đặt cái ghế xuống Việc này không thể trách hắn Mà là vì đối phương cầm công cụ muốn đập vào hắn Hắn chỉ là tự vệ mà thôi Hoàn toàn không có ý định tấn công Huống chỉ hắn cảm thấy mình hoàn toàn có thể khống chế tình huống Nếu đối phương cầm dao, tình huống sẽ phức tạp hơn nhiều Hắn có thể không kịp thu tay lại Và sẽ giống như lần trước Bị một kẻ nào đó đạp vang ra xa Phòng bếp, tử thành Đây là lương thực mà hắn lấy đi xào Lâm Phàm chỉ vào túi gạo Nhìn về phía cố tử thành Đây là nhà của ta mà Cố tử thành trả lời Lâm Phàm nắm lấy túi gạo Không có ý gì khác Chỉ là mang túi gạo rời đi Hắn sẽ không lấy bất kỳ thứ gì trong nhà đối phương Chỉ lấy đi thứ mà vốn dĩ thuộc về tử thành Đi thôi Trong phòng khách Tiền mị nhìn Lâm Phàm đầy sợ hãi Trong đầu hắn đầy dẫy những câu hỏi, người mang kiếm này là ai, cố tử thành sao lại quen biết với người này, hắn ta đến từ đâu, đủ loại câu hỏi vây quanh trong lòng, nhưng mãi mà không có câu trả lời, hắn chỉ có thể đứng đó, mất nhìn bọn họ rời đi, trên đường, cố tử thành đẩy xe lăn, cảnh vật xung quanh khiến hắn có chút không thể tin nổi. Đây là thành phố mà hắn từng quen thuộc sao, hắn biết tận thế thật đáng sợ, cũng biết về đám tang thi ăn thịt người, nhưng khi tận mất chứng kiến, sự tác động tâm lý thật khó tưởng tượng. Lâm Phàm mang theo một bao đầy đồ, khiêng túi gạo đi bên cạnh họ, có phải cảm thấy không thể tiếp nhận được không? Lâm Phàm nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của Cố Tử Thành, biết rằng thành phố bây giờ với hắn là một nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng. Ừm, Cố Tử Thành trả lời, hắn 12 tuổi vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng gia đình đã đổ vỡ, phải chăm sóc da da tê liệt, khiến cho hắn phải trưởng thành sớm. Hắn không thể như những đứa trẻ khác, nũng điệu hay phạm sai lầm, mà phải kiên cường, chín chắn, gánh vác ngôi nhà đổ nát này. Hắn phải chăm sóc xa ra, và con phải nỗ lực học tập. Gánh nặng này giống như một ngọn núi lớn đè lên người hắn, dù là người trưởng thành, cũng chưa chắc có thể chịu đựng nổi. Lâm Phàm cười nhẹ như ánh nắng ấm áp cho tạp không có gì đâu, từ từ rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Cư xá dương quang là nơi rất tốt, mọi người ở đó đều tốt bụng. Họ sẽ thích người, vì ngươi là một đứa trẻ dũng cảm, kiên cường và hiếu thảo, ngôn ngữ thật sự có sức mạnh. Nó có thể làm tâm trạng người ta từ tuyệt vọng trở nên hy vọng. cũng có thể giúp người ta biến mất cảm giác buồn chán thay vào đó là cảm giác tin tưởng vào tương lai lâm phàm không muốn thấy đứa trẻ hiểu chuyện này bị ảnh hưởng bởi không khí của tận thế khiến cho tâm trạng u ám dễ dàng phát sinh cảm xúc tiêu cực hắn hy vọng sẽ dùng những lời động viên để làm cháu yên tâm giúp cháu có hy vọng vào tương lai kết quả là dường như có hiệu quả trên khuôn mặt cố tử thành lâm phàm thấy được sự kiên định lúc này tiền nghị đã lấy lại tinh thần hắn vội vàng chạy vào phòng bếp Phát hiện túi gạo mà cố tử thành lấy về đã bị cướp đi Hắn thảm thiết kêu lên Phẫn nộ Thảo mã nó Mấy con chó hoang kia Bọn chúng muốn tôi chết sao Hắn không còn sức để nổi giận nữa Túi gạo đó có thể giúp hắn cầm cự được lâu Dù chỉ ăn cháo mỗi ngày Cũng đủ sống một thời gian dài Nhưng giờ thì không còn gì nữa Điều đó giống như đang ép hắn chết Hắn vội vã chạy ra ban công Nhìn ra ngoài Và thấy mấy bóng người đang chạy xa dần Làm sao mà bọn chúng lại có thể an toàn như vậy tang thi tang thì rốt cuộc đi đầu rồi viên nghị tự hỏi hắn nghĩ rằng những người kia đã bị tang thi cán chết điều này khiến tâm trạng của hắn tốt hơn nhiều ngay sau đó hắn nghĩ đến một điều không có vật tư hắn chắc chắn sẽ chết không thể ngồi chờ chết được phải đi tìm vật tư ngay hắn nghĩ đến này bên cạnh là siêu thị đám người kia có thể an toàn rời đi chứng tỏ tình hình bên ngoài tạm thời an toàn tang thi có thể chưa đến khu này nghĩ vậy hắn vội vàng ra ngoài định nhân cơ hội đi tìm vật tư về Lúc này rất nhanh, hắn đã đi vào con đường của cư xá Dương Quang. Khi nhìn thấy con đường sạch sẽ, Cố Tử Thành mắt sáng lên, giống như nhìn thấy thành phố sạch sẽ ngày xưa. Rất sạch sẽ, Lâm Phàm cười nói. Ừm, Cố Tử Thành gật đầu, rất tán thành với điều này, Lâm Phàm giải thích. Trước đây ở đây có một vài sự cố, xuất hiện rất nhiều tang thi, làm mọi nơi đều đầy máu me. Vì vậy tôi đã mượn xe phun nước của Bộ Bảo vệ Môi trường để sửa sạch sẽ. Khi đến gần tòa nhà môi giới, Lâm Phàm nói. đợi chút nữa hắn vào trong môi giới giúp cho ông cháu tìm một căn phòng vì lão nhân tê liệt đi lại không tiện tốt nhất là tìm phòng ở tầng trệt sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được một căn phòng phù hợp không phải là hai đơn nguyên mà là một đơn nguyên ở tầng hai có phòng cho thuê và giá cả không quá đắt lâm phàm lấy chìa khóa rồi dẫn ông cháu đi vào cư xá dương quang hai vị lão gia tử đang đợi ở cửa tán gẫu vì lâm phàm không có mặt ở cư xá bọn họ phải đứng canh cửa phong ngừa tam thi hoặc những người sống sót không có ý tốt xuất hiện khi thấy lâm phàm mang theo hai người sống sót trở về bọn họ không cảm thấy ngạc nhiên vì trong lòng bọn họ tiểu phàm là người có nguyên tắc và suy nghĩ riêng những người mà hắn mang về chắc chắn là người mà hắn công nhận đối với vương lão gia tử dù tiểu phàm có nói là đi kiếm tiền hoa hồng từ việc bán phòng ốc thì kiếm tiền vẫn là kiếm tiền nhưng chắc chắn hắn cũng đã lựa chọn kỹ người không phải ai cũng có thể ở lại cư xá dương quang Tiểu bằng hữu tên gọi là gì vậy?" Phương lão gia tử cười sờ đầu Cố Tử Thành, dựa vào quần áo và tinh thần của cậu, ông có thể nhận thấy cậu đã trải qua không ít khó khăn trong tận thế, và lão nhân ngồi trên xe lăn kia rõ ràng là người đi đứng không tiện. Từ khi tận thế bắt đầu đến nay đã qua một thời gian dài, nhưng vẫn còn sống được, chứng tỏ Cố Tử Thành đã chăm sóc lão nhân rất tốt. "Cháu tên là Cố Tử Thành, ông ấy là gia gia của cháu." Cố Ích Giang, Cố Tử Thành hiểu lễ phép, ân cần chào hỏi hai vị lão nhân. Vừa mới đến cư xá, cậu có phần cầu nệ, nhưng khi vương lão gia tử sờ đầu cậu, tâm trạng cậu đã trở nên thoải mái hơn. Lâm phàm nói, hai vị lão gia tử, lúc ta đi mua đồ, ở siêu thị gặp được Tử Thành, đứa nhỏ này rất dũng cảm, có hiếu với Gia Gia. Khi gặp bọn họ trong hoàn cảnh không mấy tốt, ta đã dẫn họ về, giờ chúng ta lại có thêm hai vị khách trọ ở cư xá Dương Quang. Ha, ha tốt, càng đông vui càng tốt, ta thấy Tử Thành là một đứa trẻ tốt, cố ích giang lão đệ, người năm nay hơn 60 rồi, phải không? Vương Lão Gia Tử cười hỏi, cô Ích Giang đáp, 67, Vương Lão Gia Tử cười nói, Lão ca ta năm nay 70, hắn 69, sau này sẽ là người trong nhà rồi, ta gọi là Vương Trung Quốc, còn hắn là Chu Ái Quân, xưng hô chúng ta là Lão Vương, và Lão Chu là được. Sau đó, ông nhìn về phía Lâm Phàm và hỏi, Tiểu Phàm, người đã sắp xếp chỗ ở cho bọn họ chưa? Lâm Phàm lấy chìa khóa ra và nói, sắp xếp xong rồi, cố Lão Gia Tử đi lại không tiện. nên đã sắp xếp ở một đơn nguyên tầng 1 thuận tiện cho việc ra vào. Ừm, rất hợp lý. Vương lão gia tử gật đầu, cảm thấy sự sắp xếp này rất hợp tình hợp lý. Sau đó, Lâm Phàm dẫn họ vào chỗ ở, khi nhìn thấy phòng, trong lòng cố tử thành cảm thấy có chút sao xuyến, không ngờ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà mọi thứ đã thay đổi lớn như vậy. Cậu nhanh chóng thu xếp cho hai ông cháu, chuẩn bị các vật dụng sinh hoạt rồi chuyển đến cho họ, 704 thất. Lâm phàm kể cho vương lão gia tử và Chu lão gia tử nghe về tình huống của hai ông cháu. Sau khi nghe xong, vương lão gia tử cảm thán nói, thật sự là số khổ hai tử. Hiểu chuyện hiếu thuận, may mắn gặp được chúng ta tiểu phàm, nếu không trong mặt thế này, sợ là sẽ chịu lấy càng nhiều khổ nạn. Sau đó nhìn lâm phàm, hắn hiểu tiểu phàm chắc chắn có chuyện muốn nói với mình. Tiểu phàm, ngươi có chuyện gì không? Nếu không có việc gì thì cứ nói ra, chúng ta có quan hệ rồi, không có gì là không thể nói. Vương lão gia tử cười ha hạ. Hắn ở đây rất yên tâm, phần an tâm này là do Lâm phàm mang đến. Nếu như cứu người là của kẻ độc tài, dùng cư xá dương quang làm căn cứ, sưng vương sừng bá, thì hắn coi như được cứu. Nhưng cũng không muốn ngày ngày phải sống trong cảnh phải đối mặt với tang Thi và kẻ độc tài, như vậy chẳng khác gì sống dưới sự đe dọa. Hắn không muốn làm những chuyện vi phạm lương tâm. Lâm phàm nói, Lão Gia Tử, Tử Thành và hai ông cháu họ tình hình không tốt, cuộc sống cũng không khá giả, ta muốn giúp họ trả tiền thuê phòng trước. Nhưng mấy năm làm việc qua, ta không có tích lũy gì nhiều Cho nên ta muốn mượn một ít tiền từ ngài Ngài thấy có được không? Được, không có vấn đề gì Thẻ ngân hàng trong tay ngươi Ngươi đợi chút lấy là được Phương Lão Gia Tử biết phương thức tư duy của Tiểu Phàm Không cần suy nghĩ gì nhiều liền đồng ý ngay Một bên, Lão Chu lặng lẽ nhìn Bội phục Vương Lão Gia Tử Cách ông ấy trao đổi với Lâm Phàm giống như là sống trong thời kỳ hòa bình Chỉ là ở tận thế Điều này có vẻ không hợp lắm tạ ơn lão gia tử số tiền nào ta sẽ trả lại lâm phàm cảm kích nói vương lão gia tử vẫy tay không có gì chỉ là chuyện nhỏ mà thôi ông cháu nhà ngươi tình hình ta biết cả ngươi cho họ mua sắm vật liệu coi như là giúp ta làm việc thiện lão gia tử này thật sự là người tốt ha ha ha tiểu phàm ngươi mới là người tốt vương lão gia tử vừa cười vừa nói hắn thích giao tiếp với tiểu phàm vì cảm giác như đang sống trong một thời kỳ hòa bình thung thung đứng trước cửa nhà ni ni lâm phàm nhẹ gõ cửa kẽo kẹt Cửa mở, thấy nhà Nini trong nháy mắt, Lâm Phàm liền đưa cái túi trong tay cho nàng. Ta mua cho người Sophie, dùng ở ban ngày hay ban đêm đều được, ngươi xem có hợp không, hắn nhẹ giọng nói. Những chuyện nữ tính, có lúc không tránh khỏi, không phải không nghĩ tới là không xảy ra. Nhà Nini nhận lấy cái túi, tạ ơn, ta mỗi lần đến kỳ, bụng sẽ không đau như trước nữa, thật sự muốn cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng, không muốn bị đau đớn nữa, Lâm Phàm nói, thật sao? vậy thì uống nhiều nước nóng đi mà muốn ngừng đau đớn chỉ có mang thai mới như vậy thôi câu nói đầu tiên khiến nha ni nhỉ lâm phàm là người thẳng thắn nhưng câu nói sau lại làm nàng không thể phản bác gì trong chốc lát không biết nói gì không thoải mái thì nghỉ ngơi thật tốt có chuyện gì thì có thể tìm ta lâm phàm phất tay quay người rời đi nha ni nhỉ như bóng lưng của phàm ca cúi đầu nhìn cái túi trong tay rồi trầm tư suy nghĩ cuối cùng nàng lắc đầu rồi quay trở lại trong phòng tại ruộng nương lý mai Và từ nãy nãy đang kiểm tra vườn rau, các loại rau quả bắt đầu nảy mầm, khiến họ thở phào nhẹ nhõm. Trước đây rất nhiều người thích trồng rau quả trong sân, không phải vì cần thiết, mà chỉ là để giết thời gian. Nhưng giờ trong thời kỳ tận thế, đây lại là những thứ thiết yếu cho cuộc sống của họ, vì vậy họ phải chăm sóc thật tốt. Lý tỷ lâm phàm gọi lớn, Lý Mai quay đầu lại, tiểu phàm, có chuyện gì, vậy, cho, đây là gì, Lý Mai hỏi, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Mà khi nhìn vào trong túi, nàng ngẩn người một lúc. Lâm Phàm mỉm cười, nói Đây là băng vệ sinh Lúc trước không nghĩ đến, tiểu nhan thân thích có đến Nói với ta về chuyện này Ta liền cho nàng đi mua một ít băng vệ sinh về Nghĩ đến lý thì tình huống Ta cũng mang theo một chút Không biết kích thước có phù hợp không Lý Mai mở rộng miệng, rồi mỉm cười nói Tạ ơn, từ nãy nãy nói Tiểu Phàm thật sự là một tiểu tử rất chu đáo Về sau ai có thể làm vợ của Tiểu Phàm Thật sự là rất hạnh phúc Lâm Phàm nói, từ nãy nãy Với điều kiện và tình huống của ta, ai có thể coi trọng ta chứ? À, đúng rồi, ta còn muốn đưa một ít đồ, ta đi trước đây. Nói xong, hắn vẫy tay, tạm biệt Lý Tỷ và từ nãy nãi. Sau khi Lâm Phàm rời đi, Lý Mai nhìn cái túi trong tay. Là một phụ nữ quả thật cần những thứ này. Trước đây nàng không nghĩ sẽ nói với Tiểu Phàm về những chuyện này. Dù sao tận thế đã đến, có chuyện gì cũng không cần phiền phức quá. Sống sót là tốt rồi. Nhưng không ngờ... Khi Tiểu Phàm mua những thứ này cho Tiểu Nhan, hắn lại nghĩ đến nàng. Nàng cảm động, ngoài sự cảm động ra, chỉ còn là cảm động. Lâm Phàm đưa những thứ cần thiết cho Dương Tuệ vì nàng vừa sinh con. Thân thể yếu đuối, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt, nhìn sắc mặt Dương Tuệ không được tốt. Lâm Phàm cũng cảm thấy hơi bất đắc dĩ, nhiều món ăn cũng không còn. Chợ bán thức ăn hoang phế, không có gà vịt, thực phẩm bổ dưỡng thiếu thốn rất nhiều. Dương Tuệ cảm động đến mức muốn khóc khi nhận sự giúp đỡ của Lâm Phàm và những người xung quanh. Cuộc sống của nàng không bị tận thế đẩy và tuyệt vọng, nhưng khi chồng nàng bỏ rơi nàng, đó là lúc nàng cảm thấy tuyệt vọng nhất. Nếu không có cố hàng làm bạn và bảo vệ, có lẽ nàng đã rời đi cùng đứa con trong bụng khỏi thế giới tan hoang này. Khi bước vào cư xá Dương Quang, Dương Tuệ cảm thấy mình như được một đám thái Dương bảo vệ, giúp nàng cảm nhận được sự ấm áp giữa những tổn thương, tả ơn, cảm xúc ngập tràn trong lòng. Nàng chỉ có thể nói hai chữ chân thành cảm ơn Lâm Phàm Lâm Phàm mỉm cười đáp lại bằng sự im lặng. Cuộc sống có thể đầy dẫy khó khăn, nhưng nâng đỡ chúng ta thường là những sự quan tâm nhỏ nhặt từ mọi người xung quanh, chính là những điều này giúp chúng ta sống tiếp. Đó là niềm hy vọng của nhiều người, hắn mong tất cả mọi người đều tốt đẹp, tất cả mọi người đều có thể dễ dàng nói rằng, thế giới này thật đẹp. Trong phòng, Lương Ngãi Nãi đang phụ đạo học tập cho hai đứa bé, đừng nhìn phỉ phỉ rất chăm chú, thực ra nàng đang để tâm đến điều khác, còn Đình Đình thì nghiêm túc tô vẽ, nghiên cứu các bài tập, Lương Ngãi Nãi, phòng làm phiền mọi người chứa. lâm phàm cầm theo túi bước vào thúc thúc tốt phì phì lập tức tỉnh táo khi có người tới có thể bỏ qua việc học nàng rất mong đợi cơ hội như thế thúc thúc tốt đình đình cũng chào hỏi lương nãi nãi cười nói không sao chắc chắn không có chuyện gì đâu tiểu phàm có chuyện gì không lâm phàm đặt túi lên bàn nói hôm qua thiên lão gia tử nói muốn thưởng hai đứa bé ta cũng muốn thưởng chúng vừa mới ra ngoài mua chút đồ đây là bài thi cho các nàng với lâm phàm học tập là rất quan trọng Hắn đã từng chịu thiệt vì trước đây không học hành nghiêm túc Vì vậy, hắn không muốn để hai đứa bé phải bắt đầu từ điểm thấp Mặc dù bây giờ là tận thế Việc học có vẻ không quan trọng lắm Nhưng nghĩ kỹ thì sẽ thấy Bất kể lúc nào, học tập luôn là điều quan trọng nhất Ôi, cảm ơn thúc thúc, ta thích học tập nhất Bình đình vui vẻ nói xong Nàng đặc biệt thích học hỏi Dưới sự dạy dỗ của lương nãi nãi, Nàng đã không còn sợ hãi tận thế chút nào Lâm phàm vỗ nhẹ lên đầu nàng Thích là tốt Phỉ phỉ đứng bên cạnh miệng mở rộng, khuôn mặt ngẩn ngơ, có vẻ như đang sợ hãi điều gì đó, trong xã hội tam tối này, tất cả sự tàn nhẫn đều đổ lên đôi vai nhỏ bé của nàng, hắn nhìn lâm phàm với ánh mắt căng thẳng, sợ hãi điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra, cuối cùng, điều đáng sợ đó đã xảy ra cuối cùng, điều đáng sợ đó đã xảy ra, phỉ phỉ, đây là thúc thúc đưa cho ngươi, cũng là thúc thúc cố ý chọn cho ngươi cuốn sách luyện tập đề, năm lớp năm toán học Olympic thi đua luyện tập đề bách hoa toàn thư, Lương Nãi Nãi nói ngươi toán học hơi yếu, nhưng chỉ cần thật sự làm tốt cuốn sách này, nhất định có thể giúp ngươi tiến bộ nhanh chóng như gió. Vui vẻ đi, Lâm Phàm vừa cười vừa nói, không chỉ phỉ phỉ mà ngay cả Lương Nãi Nãi cũng nhìn Lâm Phàm, trong lòng có chút ngờ vực. Olympic thi đua luyện tập đề bách khoa toàn thư, phỉ phỉ, Lương Nãi Nãi nghĩ một chút rồi muốn hỏi, nhưng lại thôi. Nàng biết Tiểu Phàm làm vậy là vì muốn tốt cho phỉ phỉ. Lương nãi nãi cười nói, mua được rồi, ta nghĩ nếu Phỉ Phỉ có thể làm hết tất cả các bài trong sách này, thì toán học của nó sẽ tiến bộ rất nhanh, ta cũng nghĩ vậy. Lâm Phàm hết sức tán đồng, sau đó đưa cuốn sách luyện tập đề cho Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ nhìn cuốn sách trước mặt, tay run rẩy nhận lấy, đừng kích động, làm xong bài tập này, thúc thúc sẽ mua thêm cho ngươi Lâm Phàm nhìn thấy tay Phỉ Phỉ run rẩy tự nhiên hiểu rằng đó là sự kích động, giống như trong phim võ hiệp, khi một người trẻ đạt được võ công tuyệt thế, sẽ có biểu hiện kích động, hưng phần. và đủ loại cảm xúc bao phủ, hắn cảm thấy phỉ phỉ cũng đang trải qua cảm giác tương tự, phỉ phỉ không chỉ tay run, mà khi nghe thấy vậy, cả người cũng run rẩy theo, đình đình thấy vậy, hâm mộ nói, phỉ phỉ tỉ, thúc thúc đối tốt với người quá, ta chỉ có sách luyện tập bình thường, các bài tập trên đó không khó như vậy, phỉ phỉ trong lòng uất ức, nghĩ muốn lớn tiếng với đình đình, chúng ta có thể là tỉ muội tốt, người có thể đừng nói như vậy không, ta thật là khó chịu quá. Lâm phàm sờ đầu phỉ phỉ rồi nhìn về phía lương nãi nãi và nói Hôm nay ta mang về một đôi ông cháu, đứa trẻ mới 12 tuổi, rất hiểu chuyện, rất có hiếu Ta muốn cho nó học tập với ngài Ta thấy ở nhà nó, trên tường toàn là giấy khen, học tập rất tốt Phỉ phỉ càng cảm thấy khó chịu Lại thêm một học bá nữa sao, thật sự muốn lại một người để so sánh sao Lương nãi nãi nói Được, ngày mai, mang đến cho ta xem thử Trong tận thế, có thể dạy trẻ em kiến thức lương nãi nãi rất hài lòng, vô cùng hài lòng, ban đêm, tân thành tiểu khu, Hà Minh Hiên đã tự do, hắn vượt qua được mọi khó khăn, đối mặt với những trở ngại, hắn kiên cường phản kháng, trả lại tất cả cho đối phương. Hôm nay, hắn đã là chủ nhân của nơi này, không cần đối mặt với những sự kiện trước kia, không cần gặp phải những tra tấn tưởng chừng không thể tưởng tượng nổi, nhậm nham, và nhậm dài lệ thi thể bị hắn vứt ra ngoài cửa sổ. Sau khi nghe tiếng phịch, hắn thấy xung quanh tang thi vót tới. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng đối với Hà Minh Hiên mà nói, mỗi con tang thì đều không phải là thứ hắn có thể đối phó. Hắn hiện giờ chỉ biết chờ đợi, thực phẩm trong này không nhiều như hắn tưởng. Theo phân phối của hắn, nhiều nhất có thể kiên trì được 7 ngày, may mắn là phản kháng nhanh chóng. Nếu không khi đạn hết lương cạn, tính mạng của hắn chắc chắn sẽ bị đe dọa. Nhậm nham và nhậm dai lệ, hai huynh muội này chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn. Trong tình huống nguy hiểm tuyệt đối, thiếu thức ăn là một điều rất đáng sợ, khi đói phát đến một mức độ nhất định. Hắn hoài nghi hai huynh muội này có thể sẽ ăn thịt hắn. Không phải nói đùa, những cảnh này có thể chỉ xuất hiện trong phim ảnh. Nhưng lúc này, hắn đứng ở ban công, nhìn trời đêm tối đen, quan sát tình hình xung quanh, không muốn ngồi đợi chết ở đây. Dựa vào năng lực của mình, muốn sống sót trong nguy hiểm của tận thế thật sự rất khó. Vô cùng khó khăn, hắn nghĩ liệu có thể gặp được một nhóm người sống sót, ví dụ như một đội ngũ trang bị đầy đủ, rồi theo họ. Trước đây khi chưa gặp nhậm nham, Hắn nghĩ mình sẽ chỉ là mồi nhử cho người sống sót, nhưng bây giờ hắn nghĩ không chỉ là mồi nhử, mà còn phải xem liệu nhóm người sống sót có đam mê đặc biệt gì không, không quan trọng. Dù gặp phải chuyện gì, nếu không thể chấp nhận, hắn cũng có thể thản nhiên đối mặt. Nếu sau này gặp phải loại tình huống này, hắn sẽ cố gắng thể hiện tốt hơn, không cần bị đối phương đánh bại mà chủ động tấn công. Chỉ còn tối đa 7 ngày, hy vọng có thể gặp được một đội ngũ người sống sót, gặp được đội ngũ người sống sót cần mồi nhử. hà minh hiên nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng tự nói một mình hắn đã bỏ qua ý nghĩ dựa vào người sống sót khác cũng từ bỏ hy vọng nhận sự trợ giúp bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình nếu không có thực lực không có chỗ dựa lúc đầu luôn là khó khăn như địa ngục nhưng hắn nghĩ mình có thể thử một lần thử một lần đặt cược vào sự sống còn sáng hôm sau lâm phàm sống rất quy luật ngày nào cũng như vậy mặc dù mỗi đêm đều phải dỗ dành manh manh khóc lóc nhưng vì thể chất của hắn rất mạnh giấc ngủ không hề bị ảnh hưởng đột nhiên có tiếng gõ cửa Hắn nhìn ngờ đi tới ban công, ngậm đầu nhìn lên trời rồi thấy một chiếc trực thăng bay qua. Đây là lần đầu tiên từ khi tận thế. Bắt đầu hắn thấy trực thăng. Trong hoàn cảnh tận thế này, thấy xe chạy đã rất khó. Huống chi là một chiếc máy bay trực thăng bay trên bầu trời. Người sống sót ở Hoàng Thị miếu thấy trực thăng. Có lẽ sẽ cảm thấy hy vọng được tái sinh. Nhưng với độ cao này rõ ràng không phải là đến để cứu người. Sau khi nhìn thấy, hắn quay lại phòng, rửa mặt, nấu cơm, cho bánh bánh ăn rồi lấp đầy bụng mình. Việc đầu tiên khi ra ngoài là tìm Cố Tử Thành Hắn không vào trong nhà mà đứng nhìn Cố Tử Thành đẩy xe lăn Mang theo ông của cậu ta đi cùng hai vị lão gia tử tán gẫu trong khu cư xá. Cố Tử Thành đứng một bên Nhìn ông và hai vị lão gia tử trò chuyện Lâm Phàm tiến lại chào hỏi và bày tỏ sự cảm kích đối với vị thúc thúc này Người đã giúp đỡ mình rất nhiều Thúc thúc túc ừm Tử Thành Người đi với ta tìm lường nãy nãy đi Nàng là một vị lão sư đã về hưu Người còn nhỏ cần học hỏi thêm tri thức cố tử thành ngay lập tức hiểu ra lý do vì sao lâm thúc thúc muốn hắn mang theo bọc sách không ngờ trong tận thế này lại còn phải đọc sách nhưng hắn không phản đối việc học hắn biết rằng đọc sách rất có lợi giúp hiểu rõ được rất nhiều đạo lý và tri thức vì vậy nếu hắn học thì ra ra phải làm gì đây vương lão gia tử nhận thấy được sự lo lắng của cố tử thành liền an tâm nói người đi học Gia Gia ở đây không sao đâu vậy là tử thành không còn lo lắng nữa theo lâm phàm đi gặp lương nãi nãi để học tập lâm phàm quay sang vương lão gia tử ngón tay cái dựng lên ra dấu tàn thưởng. lão gia tử thật sự là một người hiểu chuyện vương lão gia tử cũng giơ ngón tay cái đáp lại như thể muốn nói rằng bọn nhỏ đều được nuôi sắp xếp ổn thỏa rồi tại phòng an ninh lâm phàm tùy ý lật xem các thông tin trong sổ đăng ký môi giới trong đó có thông tin cá nhân của ông cháu đây là những việc cần phải làm thuê phòng không vi danh là không hợp quy củ à ghe hắn nhìn thấy thân phận của phì phỉ. phỉ. Lại lấy ra chiếc điện thoại không có tín hiệu để xem ngày. Phỉ phỉ sinh nhật, ngày này rất quan trọng, nàng tròn, 10 tuổi rồi. Nếu là trước đây, trong thời kỳ hòa bình, Lý Tỷ chắc chắn sẽ đưa con gái đến tiệm cơm, mời thân bằng hảo hữu đến chung vui mừng sinh nhật phỉ phỉ. Nhưng tiếp thay, giờ là tận thế, phỉ phỉ đã sinh ra và sống đến nay. Đây là sinh nhật 10 tuổi đầu tiên của nàng. Lâm Phàm có ý định tổ chức cho nàng một buổi tiệc, nhưng không dám nói với Lý Tỷ. vì nghĩ rằng nếu để lý tỷ quyết định chắc chắn sẽ không cần làm phiền ngày nay không giống ngày xưa hà tất phải gây phiền phức lâm phàm vượt qua cửa sắt nhảy xuống nhẹ nhàng rồi đi vào khu vực môi giới anh tuấn ông chủ chờ người mượn xe điện một lát không có trả lời nhưng việc im lặng đồng ý cũng đủ cho thấy ông chủ đồng ý lâm phàm đã rất quen với kiểu trao đổi này đây chỉ là một cách hỏi thăm hắn biết ông chủ không phải người keo kiệt lâm phàm cưới xe điện bay lượn trên con phố hoang vu Làm nổi bật dáng vẻ anh tuấn của mình Mục tiêu của hắn là tiệm bánh gato Vốn nghĩ sẽ cho đối phương thêm một chút Thời gian giảm sóc Nhưng có lẽ thời gian giảm sóc đã đủ Quan trọng hơn là hắn muốn mua bánh gato Không có bánh gato thì rất khó làm việc Khi đến tiệm bánh gato Hắn dừng xe điện lại Sau lưng một nhóm tang thi theo sau Chúng là những con tang thi mà hắn đã gặp trên đường đi Xe điện chạy qua Hắn chỉ gật đầu chào chúng Ai mà ngờ đám tang thi lại cứ tiếp tục đi theo hắn Khả năng chúng không thân thiện đâu Lâm Phàm nắm chặt thanh Frostmourne trên lưng, lặng lẽ chờ đợi. Khi các tang thi tiến lại gần, chúng liền vô tới, chỉ trong tích tắc, thành kiếm rút ra, hắn vung kiếm một cách tùy ý chém nhanh như chớp, phóc phóc, phóc phóc, không giống như trong tưởng tượng với hình ảnh kịch liệt, vài con tang thi nằm bất động trên mặt đất, số lượng tang thi không nhiều, hắn dọn chúng vào thùng rác, thi thể để ở đây không tốt, vì người ta mở cửa buôn bán, lại là tiệm bánh gato, rất chú trọng đến vệ sinh, không muốn gây phiền phức cho người khác. tôi tiểu hiểu nằm trên tấm thảm mềm mại mở mắt tỉnh dậy ngây ngóc nhìn chăm chăm vào trần nhà đây là thói quen nàng đã hình thành từ khi tận thế xảy ra chỉ là nhìn mà không biết nhìn gì nàng hy vọng tất cả chỉ là một giấc mơ mong rằng một ngày nào đó khi mở mắt ra ngoài ánh sáng mặt trời chiếu rọi nàng có thể nhìn thấy nụ cười của người dân thành phố nhưng tiếc thay tất cả những thứ này đều là thật tận thế vẫn bao phủ khắp nơi Đông đồng đồng tiếng gõ thành thoát như pha lê vang lên tôi tiểu hiểu hoảng sợ lập tức ngồi thẳng dậy sợ hãi nhìn về phía cửa sổ nàng không dám lên tiếng thậm chí cũng không dám thở mạnh trong đầu nàng hiện lên hình ảnh của một người không sai chính là tên biến thái ngày xưa đứng bên kia đường đối diện lộ ra một nụ cười quái dị với nàng xin hỏi có ai ở đây không giọng nói lễ phép nhưng trong mắt tôi tiểu hiểu lại là giọng điệu của kẻ biến thái ác ma những ngày qua đất nước của nàng giống như một bộ phim kinh dị nơi mà những kẻ biến thái thường nói với một vẻ mặt quái dị và ngữ điệu khách khí tôi tiểu hiểu dùng hai tay che miệng mắt mở lớn trong lòng có một giọng nói liên tục cảnh báo nàng đừng trả lời đừng trả lời không có ai sao giọng nói lẩm bẩm tiếp tục vọng đến không thể nào mỗi ngày tôi đều thấy nàng bây giờ tôi vẫn có thể cảm nhận được nàng ở đây chẳng lẽ nàng đột nhiên bị bệnh ngã xuống đất không cử động được sống còn hơi thở cuối cùng tôi không thể ngồi im nhìn xem ra chỉ có thể đập vỡ cửa sổ vào lời lẩm bẩm từng chữ một rõ ràng vang lên trong tay tôi tiểu hiểu nói xong hắn thật sự muốn đập cửa sổ, nghĩ vậy, tô tiểu hiểu đột nhiên cầm dao trên bàn, bước đến cửa sổ giấu dao phía sau, vén màn cửa lên, dũng cảm đối diện với tên biến thái bên ngoài. ngay lập tức, nàng nhìn thấy hắn đưa một cục gạch lên, hắn thật sự định phá cửa sổ. lâm phàm đặt cục gạch xuống, mỉm cười, hắn vốn định dùng một củ đấm đập vỡ cửa kính, nhưng thấy dưới chân có cục gạch, đã có công cụ rồi, sao lại cần phải dùng nắm đấm nữa? ngươi tốt, giọng nói của hắn nhẹ nhàng, nhìn vào mắt đối phương. Hẳn nhận ra nàng có vẻ lo lắng, tinh thần có chút căng thẳng sau cú sốc tận thế, thỉnh thoảng nàng an ổn, thỉnh thoảng lại hoảng loạn, nuôi làm gì, tô tiểu hiểu nắm chặt dao trong tay, chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đấu tranh bất cứ lúc nào, Lâm Phàm trả lời, ta có một cô bạn nhỏ, hôm nay là sinh nhật 10 tuổi của cô bé, ta muốn làm một chiếc bánh gato cho cô bé, không biết có thể làm được không, 10 tuổi, cô bạn nhỏ, bánh gato, tô tiểu hiểu không nói gì, chỉ im lặng. Nhìn như đang mơ màng, nhưng thực ra trong đầu nàng luôn suy nghĩ về những lời đối phương vừa nói. Nàng đang phân tích xem lời nói của đối phương có ý gì và bản thân nên trả lời thế nào. Đây mới là điều khiến tôi tiểu hiểu bối rối. Nếu nàng nói với đối phương rằng mình không có bánh gato, có lẽ đối phương sẽ không tin và nhất định sẽ muốn vào xem thử, đến lúc đó sẽ rất nguy hiểm. Dù nàng có dao trong tay nhưng nữ nhân và nam nhân về thể lực vẫn có sự chênh lệch. Chưa chắc có thể tự bảo vệ mình. Có, tôi tiểu hiểu chỉ có thể trả lời như vậy. Không còn cách nào khác Trong tiệm của nàng Tài liệu để làm bánh gato rất đầy đủ Cũng là những gì nàng có để sống sót trong thời gian qua Làm bánh gato không phải chuyện khó Hiện tại nàng trả lời như vậy Là muốn ổn định đối phương Nếu họ muốn thức ăn Nàng sẽ cho họ Nhưng việc để họ vào trong là tuyệt đối không thể Nàng không tin tưởng ai cả Bao nhiêu tiền Lâm phạm hỏi Tôi tiểu hiểu lại đang suy nghĩ Lúc này đối phương hỏi về tiền Nàng không biết phải trả lời thế nào Nghĩ đi nghĩ lại Từ đầu đến cuối nàng cũng không có nghĩ đến chuyện giá cả. Cuối cùng nàng nói, tùy tiện cho đi, tiền ư, giờ là tận thế, nàng chỉ muốn biết tiền có thể làm gì. Nếu như tiền có thể mang lại hòa bình như xưa, nàng sẵn sàng không giữ lại một xu nào. Được, vậy chiều nay tôi sẽ đến lấy. Lâm phàm nói xong, liền từ lầu hai nhảy xuống, nhìn tôi tiểu hiểu rồi đi thẳng. Nàng vẫn nhìn theo bóng dáng hắn cho đến khi bóng hình đó khuất dần. Nàng ngồi xuống đất, thở dài, cảm thấy áp lực thật sự quá lớn. Dù là một cô gái yếu đuối, nhưng trước tình huống này, nàng không khóc không thở dài. Điều này chứng tỏ nội tâm của nàng rất mạnh mẽ. Nàng quyết định sẽ làm bánh gato cho đối phương, không có gì khác, chỉ muốn mọi việc theo hướng tích cực hơn. Tùy tiện cho, lâm phàm nghĩ đến giá cả của bánh gato, họ không đề cập giá cả, bảo hắn tùy tiện cho. Nhưng hắn nghĩ chắc chắn bánh gato không rẻ, ít nhất cũng phải từ 100 trở lên, hai ba trăm còn là rẻ. Hắn lấy ra bảy trăm đồng tư túi. đây là tiền hoa hồng cho thuê phòng của ông cháu vốn định trả lại cho lão gia tử nhìn giờ xem ra là không thể đột nhiên khi lái xe qua một cửa hàng ngư cụ lâm phàm nhìn thấy một số vật dụng trong tiệm trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng câu cá đây là một ý tưởng hay nhưng điều kiện tiên quyết là phải có cá trong sông có lẽ sẽ có chợ bán thức ăn hoang vắng cá tươi không thể tìm thấy có lẽ chỉ có cách tự câu thì mới có cá tươi hắn liền vào trong tiệm ông chủ có ở đây không lâm phàm gọi lớn Đây là thói quen của mỗi người, không quan tâm có ai hay không, đều nói những lời như vậy. Cửa hàng rất yên tĩnh, không có một âm thanh nào. Ngoài những ngư cụ được trưng bày bên ngoài, không còn thứ gì khác. Nhìn vào giá cần câu, có những chiếc lên đến mấy ngàn đồng, làm hắn giật mình, vội vàng xoa xoa mắt, chuyển sang nhìn những cần câu khác, thấy những chiếc có giá khoảng 1-200 đồng mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may, cũng may. Suy chút nữa thì bị choáng váng. Hắn không biết câu cá cần chuẩn bị những gì, nhìn thấy trên bàn có một cuốn sách Đây là sách hướng dẫn câu cá, hay nói chính xác hơn là sách hướng dẫn trang bị câu cá. Hắn lật xem rất cẩn thận, câu cá cần trang bị đầu tiên là cần câu. Nói vậy thì ai cũng biết, nhưng ngay dưới đó có một câu khiến cho hắn cảm thấy rất thích tiệm này. Cần câu cho người mới bắt đầu giá dưới 100 đồng là tốt. Một lần mua xong không cần phải lo lắng, tiếp theo cứ chọn những loại tốt nhất, lời khuyên chân thành, dễ dàng tiếp nhận. Hắn suy nghĩ một lúc, liệu mình có thật sự muốn câu cá không? Một khi đã mua đồ... có thể sẽ không thể trả lại được, rồi những món đồ này chỉ có thể để không trong nhà, gây lãng phí. Hắn suy tư một chút, cuối cùng quyết định mua thêm đồ, hắn chọn xong, cuối cùng bỏ ra hơn 200 đồng, chuẩn bị đầy đủ công cụ, giá cả cũng hợp lý, cần câu lựa chọn là 88 đồng. Dòng sông chiều này, do nước hồ đổ vào tạo thành, có chiều dài tổng cộng hơn 300 cây số, diện tích lưu vực hơn 7.000 cây số vuông, cuối cùng đổ ra biển lớn, trở thành một con sông tự nhiên lớn nhất. Hắn nhìn thấy nhiều người đang câu cá ở đây Bây giờ, khi hắn quay lại đây Nhìn quanh, không còn ai nữa Cảnh vật xung quanh tĩnh lặng Nơi từng náo nhiệt với những người câu cá giờ không còn bóng dáng ai Trước hết bắt đầu từ đây đi Hắn không biết liệu mình có câu được cá không Nhưng vẫn tự tin một chút Cầm cần câu, đứng bên bờ sông Bắt đầu thả câu Thời gian trôi qua rất lâu Nhưng vẫn không có động tĩnh gì Tuy nhiên vào lúc này Hắn thấy một chiếc thuyền xuất hiện trong tầm mắt Trên thuyền có một người đứng, người đó thấy hắn đứng ở bờ sông thì rõ ràng sững sờ, sau đó nói gì đó trong khoang thuyền, thuyền liền thay đổi hướng và từ từ lái về phía hắn. Người sống sót, đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy một người sống sót trên sông, rất nhanh, thuyền dần dần tiến gần bờ, nhưng khoảng cách vẫn cách xa 3-4 mét, không tiến sát, rõ ràng là đang đề phòng, chào các ngươi, Lâm phàm vẫy tay chào người đứng ở đầu thuyền. Khi thuyền đến gần hơn, trong khoang thuyền lại có thêm hai người trẻ tuổi bước ra, tuổi tác không chênh lệch nhiều so với hắn. Người đứng ở đầu thuyền, có vẻ là lớn tuổi nhất Nhìn qua khoảng 45 tuổi Nam tử trung niên hỏi Ngươi làm gì ở đây? Hắn rất ngạc nhiên tan khi hoành hành trong thành phố Mà còn có người trẻ tuổi dám ra đây Hành động như vậy chẳng khác gì tự tìm đường chết Câu cá Lâm Phàm trả lời Lâm Phàm đung đưa trong tay cần cầu Hỏi, các người định đi đâu? Ba người sống sót trước mặt cảm thấy hành động của Lâm Phàm rất kỳ lạ Cái lạnh nhạt của hắn không phải giả vờ Mà là thật sự rất lạnh nhạt Họ cảm thấy có chút khó hiểu Người đàn ông trung niên lên tiếng, thành phố đã bị tang thi chiếm lĩnh, không thể tiếp tục sinh tồn. Chúng ta định xuôi theo dòng nước, xa biển, đến một hòn đảo gần đây. Nơi đó hẳn không có tang thi, hắn không giấu giếm, chuyện này rất bình thường. Nếu muốn ra đảo thì phải có thuyền, và họ cũng có kỹ năng sinh tồn ngoài trời. Còn ở lại trong thành phố thì chỉ có chờ chết, quá nguy hiểm, không cần thiết. Ngươi có muốn đi cùng chúng ta không? Người đàn ông trung niên hỏi, hắn không phải vì lòng từ bi. mà vì sinh tồn ngoài trời cần người hỗ trợ tốt nhất là những người mạnh mẽ họ hiện tại có bốn người dù người trẻ tuổi này có ý định gì cũng không thể gây ra sóng gió gì cảm ơn lòng tốt của các người nhưng tôi ở đây rất tốt lâm phàm cảm ơn họ trong tình huống tận thế nếu có thể ra tay giúp đỡ lâm phàm cảm thấy những người trước mắt mình vẫn ổn ôi ôi sống đột nhiên tiếng gầm của tang thi vang lên một người đàn ông trung niên hoảng hốt nói tang thi nhanh lên các người phải tranh thủ nhảy xuống nước chúng ta sẽ kéo các ngươi lên nếu không các ngươi chỉ còn một con đường chết bọn họ đã từng chứng kiến sự tàn bạo của tang thi người bình thường cơ bản không phải là đối thủ của chúng lâm phàm mỉm cười không sao đâu ta rất mạnh các ngươi không cần lo lắng cho ta khi tang thi tiến lại gần những người may mắn sống sót trên thuyền chỉ biết bất lực nhìn họ không thể mạo hiểm cứu lâm phàm chỉ có thể đứng đói nhìn than thở xem ra trong thành phố này lại thêm một con tang thi nữa điều này có nghĩa là nguy hiểm lại tăng thêm một phần đối với những người còn sống họ đã chuẩn bị sẵn sàng để lái thuyền rời đi nhưng rất nhanh cảnh tượng trước mắt khiến họ hoàn toàn ngẩn ngơ tận thế đối với những người sống sót trên thuyền thật sự là một nỗi kinh hoàng loại khủng bố này đến từ sự đe dọa của tang thi bọn họ thấy tang thi xuất hiện nhiều hơn cả tưởng tượng chúng di chuyển nhanh sức mạnh lớn thỉnh giác rất nhạy chỉ cần thấy được máu tươi là chúng sẽ chen chúc lao tới việc hai chân chạy qua đám tang thi trên đất liền là điều không thể nào xảy ra hình hiện tại đối với bọn họ mà nói thật sự rất đáng sợ khi thấy tang thì lao vào người sống sót trẻ tuổi họ chỉ có một suy nghĩ không thể sống sót được hy vọng duy nhất là nhảy xuống nước để chạy trốn nhưng lúc này thì sao mẹ kiếp thật mạnh mẽ thậm chí họ mỹ lúc trước ta cứ tưởng con gái mình là chiến thần vô địch không ngờ có người còn mạnh mẽ hơn cả nó người này đâu phải là chiến thần bên bờ lâm phàm cầm trong tay thanh Frostmourne, đối diện với đám tang thi hung dữ từ đầu đến cuối vẫn giữ được bình tĩnh Với đám tang thi này, hắn thật sự không có cách nào, hắn nhỏ giọng khuyên, hy vọng tang thi có thể giữ được lý trí, nhưng hiệu quả rất nhỏ, điều duy nhất khiến hắn vui mừng là có thể chế phục được tang thi, đó là điều tốt. Đến giờ hắn vẫn tự hỏi, không biết người có thể chế phục tang thi là ai, có thể họ đang tiếp tục tuần tra, giữ gìn sự yên bình cho hoàng thị trong tận thế này. Một con tang thi tiến gần lâm phàm, nó dãy rụa gào thét, miệng chảy đầy dịch nhớp nháp, khiến người ta nhìn vào mà phát vê tởm. lâm phàm thổi một hơi kiếm quang lóe lên đầu tang thi bay vọt lên cao xoay tròn trên không rồi rơi xuống đất máu vàng tùng tóe trong mắt những người bình thường tang thi vô cùng hung dữ chúng lao vào tấn công dù có vũ khí chống trả thì cũng khó mà chống cự nổi nhưng trong mắt lâm phàm tang thi chẳng có tốc độ gì sức mạnh lại càng yếu ớt chỉ cần vung kiếm là có thể dễ dàng đánh chết chúng ba người sống sót trên đầu thuyền nhìn cảnh tượng kinh hoàng ấy không thể tin vào mắt mình mẹ kiếp bệnh thật đấy Đây là suy nghĩ duy nhất của họ, kể từ khi tận thế xảy ra, bọn họ chưa bao giờ thấy ai có thể dễ dàng giết chết tang Thi như vậy. Nếu gặp tang Thi, cách duy nhất là chạy trốn, chạy xa đến đâu thì chạy, tuyệt đối không dám dừng lại dù chỉ một giây. Khi bọn họ còn đang ngẩn ngơ vì cảnh tượng đó, mọi việc đã kết thúc, trong mắt họ, người sống sót trẻ tuổi kia chỉ nhẹ nhàng vung thanh Frostmourne, vứt bỏ hết máu me dính trên kiếm, rồi cất kiếm lại, mỉm cười nhìn họ, không có gì đâu, ta rất mạnh, lời nói của hắn không có ý gì khác. Chỉ đơn giản muốn nói cho họ biết, sự đe dọa của Tang Thi không lớn như họ nghĩ. Ba người sống sót nhìn nhau, nhìn thấy thực lực của Lâm Phàm trước đây họ còn nghĩ đến việc mời hắn đi cùng đến đảo, nhưng ngay lập tức họ nhận ra rằng với thực lực như vậy, ai có thể chống lại được hắn. Nếu thực sự đến hòn đảo, dù có thêm người trong thuyền, bốn người bọn họ cũng không phải đối thủ của đối phương, việc đi theo đối phương để tìm kiếm sự bảo vệ. Họ không nghĩ đến chuyện đó, vì trong thành, Tang Thi quá đông. Bọn họ đi trên con đường thủy nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng kinh hoàng, có những nơi tang thi tụ tập thành đàn, chúng lượn lờ khắp nơi, nếu có ai sống sót ở đó, e rằng chỉ có thể chết trong tuyệt vọng. Họ cũng thấy có người sống sót ở bên bờ, lớn tiếng kêu cứu, nhưng rồi bị tang thi đuổi kịp, ngã xuống đất, bị cắn xé và cuối cùng biến thành tang thèm thi. Những cảnh tượng thảm khốc như vậy sâu sắc ảnh hưởng đến tâm lý họ, khiến họ khiếp sợ, quả thật rất lợi hại, nam tử trung niên sợ hãi nói. Chắc các người định đến hòn đảo để sinh sống Lâm Phàm thích giao lưu với những người sống sót có lý trí và thiện trí Chỉ có vậy hắn mới cảm thấy thành thị hoàng thị không hoàn toàn bị tận thế biến thành hoang dã Man dựa, nam tử trung nhiên đáp Đúng vậy, thành phố giờ đã không còn thích hợp để chúng ta sinh tồn Chúng ta định ra đảo, nơi đó chắc không có tang thị Bên đó có lẽ sẽ có cơ hội sống sót, sinh sống trên hòn đảo Họ sẽ quay về lối sống nguyên thủy, không có điện thoại, không có điện lực, thiếu rất nhiều thứ Dù thuyền hàng có đủ dầu để đi Nhưng không lâu nữa sẽ hết nhiên liệu Đến hòn đảo sẽ phải sống cuộc sống hoàn toàn nguyên thủy Lâm phàm nói Hy vọng các người có thể bình an Hắn nhìn thấy trong mắt đối phương sự cảnh giác Một bên là tuyệt vọng của thành thị Một bên là hy vọng khi rời thành phố Hướng tới hòn đảo Nam tử trung niên nói Cảm ơn ta khuyên người tốt nhất cũng nên rời khỏi hoàng thị Nơi này không còn hy vọng nữa Thời gian trôi qua Tăng thi sẽ ngày càng nhiều Vật tư sẽ ngày càng ít Nếu có khả năng Tốt nhất là đến những nơi núi sâu, nơi đó không có tang thi, hy vọng sống sót còn có. Lâm Phàm mỉm cười, hắn không nói thêm lời nào, hắn biết đây là lời tốt đẹp của đối phương, nên hắn không phản bác, mà giả vờ như đồng ý, nói rằng sẽ suy nghĩ kỹ càng, con thuyền hàng dần dần dờ xa, bọn họ đã đi, tận thế đối với bất kỳ ai cũng đều không dễ dàng. Người có năng lực đã sớm trốn đi, còn người không có, thì chỉ có thể ở lại trong thành phố và chờ chết. Nhìn theo bóng thuyền khuất dần, lâm phàm hy vọng họ sẽ gặp may mắn, gió thổi nhẹ, không khí thật dễ chịu, bên bờ chỉ có những thi thể tang thi ngã xuống đất, không có gì pha, hắn vận chuyển thi thể tang thi vào thùng rác, dù những rác rưởi này không phải do hắn ném, nhưng vẫn có một chút liên quan đến hắn, may mắn là quanh thùng rác không thiếu thùng đựng, đúng lúc có thể nhét thi thể vào, thời gian có sớm, hắn đến đây là để câu cá, hắn không đứng ở bờ sông mà ngẩn người. Cầm cần câu trong tay, hắn dựa vào lan can, lặng lẽ nhìn mặt nước lăng tan gợn sóng. Về việc câu cá, hắn chỉ là tân thủ, rất nhiều kỹ thuật cũng không hiểu. Trước đây có nghe người ta nói câu cá cần phải đánh ổ, nhưng với hắn, việc đánh ổ thế nào thì chẳng có chút khái niệm nào. Trước kia hắn từng xem qua video rất nhiều người đàn ông thích câu cá. Họ không câu cá vì muốn bắt được cá, mà họ tìm niềm vui trong quá trình câu cá, tận hưởng việc thả cầu và đối đầu trí tuệ với cá, cảm nhận niềm vui khi cá cắn câu. Còn bây giờ là một người mới bắt đầu, điều mà Lâm Phạm mong đợi nhất chính là có thể cầu được một con cá. Tiếng xe ô tô vọng lại từ xa, hắn nhìn thấy một chiếc xe hởi chạy nhanh trên con đường phía xa, tốc độ rất cao, và đằng sau có những tàng thi bám theo. Tàng thi trong thành rất nhiều, chúng sẽ không đứng yên một chỗ, mà khi không có con mồi xuất hiện, chúng vẫn di chuyển, dù không đi nhanh, nhưng chúng rất linh hoạt, luôn di chuyển, người sống sót rất nhiều, Lâm Phàm nhìn chiếc xe đang lao đi xa dần. nhưng hắn không quan tâm đến đám tang thi đó cũng không nghĩ đến việc hô lên trà hỏi gì đó hắn không muốn chủ động nói chuyện với tang thi yên tĩnh câu cá như vậy là tốt rồi đám tang thi đuổi theo chiếc xe nhưng chúng căn bản không nhìn thấy hắn khoảng cách giữa họ khá xa hắn ở bên bờ còn đường cái thì cách xa nhau một đoạn lại có nhiều cây cối tươi tốt che chắn một khi thật sự thu hút đám tang thi đó sẽ là một rắc rối rất lớn xít chúng xong rồi lại phải dọn dẹp thi thể quá lãng phí thời gian hắn đến đây là để câu cá không phải để giết tang thì nếu có ai chứng kiến cảnh tượng này chắc chắn sẽ cảm thấy rất kỳ lạ tâm trí người này phải mạnh mẽ đến mức nào mới có thể bình thản câu cá như vậy chẳng quan tâm đến sự hiện diện của tang thi xung quanh một lúc sau hắn cảm nhận thấy cẩn cầu trong tay có chút rung nhẹ đối với người bình thường cảm giác này rất mỏng manh gần như không thể cảm nhận được nhưng hiện tại lâm phàm có thực lực rất mạnh giác quan của hắn rất nhạy bén nên cảm giác này rõ ràng đối với hắn mặt hắn dần dần lộ ra vẻ vui mừng Sau đó cảm nhận được một lực kéo từ cá Hắn vội vàng bắt đầu nước cần câu Không có cảm giác gì nặng nề Có thể nói con cá này không phải quá lớn Nước cần câu lên Một con cá chấm cỏ dài bằng bàn tay bay lên không trung, Xoay tròn dưới ánh mặt trời Vậy cá lấp lánh ánh bạc Nhìn thấy cá mắc câu Lâm phàm không thể kiềm chế được mà phát ra tiếng khen ngợi Thật tuyệt vời Hắn vui mừng cười Dù quá trình câu có hơi chậm Nhưng cuối cùng cũng bắt được cá Đây là một chuyện rất vui Hắn di chuyển con cá chấm cỏ đến trước mặt, lấy ra khỏi miệng lưỡi câu, rồi chuẩn bị tiếp tục câu cá. Đột nhiên, tại hắn khẽ rung lên, nghe thấy tiếng gào thét của tang thi, khoảng cách có chút xa. Hắn quay đầu lại, nhìn phía con đường, vừa mới đuổi theo chiếc xe hơi. Đám zombie đã rời đi, theo lý mà nói, sẽ không có tang thi nào đuổi theo nữa. Có thể là âm thanh đó thật sự tồn tại, không phải là lừa gạt. Một con tang thi béo ục kịch xuất hiện trong tầm mắt của Lâm phàm con tang thi này ít nhất cũng nặng 300 cân. Toàn thân là mỡ, chân ngắn, chạy trên đường rất chậm, tốc độ của nó khác biệt hoàn toàn với những tang thi khác. Tốt quá, Lâm phàm kinh ngạc, tán thán. Đây là con tang thi béo nhất mà hắn từng thấy, có lẽ 300 cân cũng chỉ là một ước tính nhẹ. Con tang thi béo này vốn đang đuổi theo đội ngũ, muốn đuổi theo ô tô, nhưng vì đồng bạn chạy quá nhanh, nó đã bị bỏ lại phía sau. Nó vốn nghĩ mình sẽ đi chậm chạp và đuổi kịp Nhưng ngay khi nghe thấy âm thanh, lập tức sự chú ý của nó bị thu hút. Lâm Phàm quan sát kỹ hơn, con tang thi béo có một cánh tay thiếu mất một mảng thịt, quần áo nó mặc bẩn đến mức không nhìn rõ màu sắc ban đầu, nhưng có vẻ như đó là quần áo của bệnh nhân. Ôi ơi, giống. Con tang thi béo thấy Lâm Phàm, đôi mắt trắng xám của nó đảo qua đảo lại, gầm gừ một tiếng, rồi bắt đầu chạy về phía Lâm Phàm. Tuy nhiên, tốc độ của nó rất chậm, thậm chí có thể nói là vô cùng thong thả. Lâm Phàm quan sát kỹ. Thấy phần bụng của con tang thi béo như một khối mỡ lắc lư mỗi khi nó bước đi. Mỗi lần nó dẫn chân xuống đất, một tiếng động trầm đục vang lên. Ăn mập như vậy rồi mà còn muốn ăn ta sao? Lâm Phạm cài rất bất đắc dĩ. Hắn chỉ muốn an tâm câu cá, nhưng từ khi tận thế xảy ra, các tang thi đều trở nên hung hăng và táo bạo hơn bao giờ hết. Khi con tang thi béo đã gần sát Lâm Phàm theo bản tính của tang thi, trong khoảng cách gần như vậy, Nó sẽ lao tới một cách điên cuồng, nhưng con tang thi béo này lại bất ngờ nhảy vọt về phía lâm phàm. Lâm phàm không rút kiếm, mà chỉ dịch sau một bên vài bước, một tiếng, lạch cạch, vang lên, con tang thi béo đâm mạnh phần bụng vào lan can. Khi con tang thi chuẩn bị ngã xuống đất, điều không ngờ đã xảy ra, một tiếng loảng xỏng vang lên, lan can bị nghiêng, từng mảng đổ xuống nước và con tang thi béo cũng ngã vào trong đó. Lâm Phạm đứng bất động bên bờ, ngơ ngác nhìn tình huống trước mắt, hắn nghĩ rằng việc này không liên quan gì đến mình, hắn chỉ đứng ở bờ, con tang thi béo lao về phía hắn, và hắn chỉ đơn giản là dịch người sang một bên để tránh. Không có ai làm chứng xung quanh, nhưng có camera ghi lại, Lâm Phạm liền vẫy tay về phía camera, cố gắng giải thích rằng mình không liên quan gì đến sự việc này, chỉ là con tang thi béo vô tình đụng vào lan can, còn hắn thì đứng ở bên cạnh và không làm gì, sau khi vẫy tay một lúc, hắn lại tiếp tục im lặng. Lâm Phàm cảm thấy nếu có ai nhìn vào camera đối diện, họ hẳn sẽ hiểu được ý định của hắn. Câu cá không thể tiếp tục được nữa. Hắn ngậm đầu lên, nhìn về phía mặt nước, thấy một con tang thi béo ụ đứng trong nước. Nó phịch một cái rồi từ từ lùi về phía sâu, dần dần biến mất thành một đốm đen, rồi không còn thấy đầu nữa. Hắn thu lại dụng cụ câu cá, mang theo con cá chấm cỏ, vui vẻ lái xe chạy bằng biện hướng về cư xá. Về đến cư xá Dương Quang, hắn trả lại xe chạy bằng điện cho môi giới, sau đó mang đồ về phòng. Phạm ca bộ đội này, ngươi đi câu cá sao? Vương Khai rất ngạc nhiên, hắn từng rất thích câu cá, nhưng sau này vì công việc bận rộn mà bò bê, không còn tâm trí đi làm nữa, đến mức đã quên bất thú vui đó. Ừm, đi qua cửa hàng ngư cụ, nghĩ rằng con sông chắc chắn có cá, nên thử xem thế nào, vận may khá tốt. Câu được một con, Lâm Phạm cười, nói thêm, câu cá phải từ từ mà đến, mới đầu kỹ thuật còn yếu, thu hoạch chắc chắn không cao. Nhưng chỉ cần kiên trì, chắc chắn sẽ có kết quả lớn Có khả năng đó Vương Khai nghĩ, giờ là tận thế Con có thể thành thơi đi câu cá Chỉ sợ trên đời này chỉ có Phàm Ca làm được như vậy Hắn vẫn không thể hiểu tại sao Phàm Ca lại mạnh mẽ đến vậy Giống như một chiến sĩ siêu hạng Phải trang Phàm Ca uống một loại thuốc đặc biệt Hay vô tình bị ảnh hưởng bởi thiên thai vũ trụ Từ đó có được sức mạnh siêu Phàm Vấn đề này đáng để suy nghĩ Lâm Phàm nói Chờ một chút, ta sẽ dẫn người đến nhà máy nước buổi chiều ta có chút việc đi thôi vương khai gật đầu rồi bắt đầu tìm cầu tử hắn không biết con chó này đi đâu lúc trước là cùng một chỗ xuống lầu nhưng trong chớp mắt đã mất tăm hắn bắt đầu lo lắng không biết cầu tử có đi tìm cứt ăn không hồi ở nhà máy nước sinh sống vương khai và cầu tử ăn uống ngủ nghỉ trong một căn phòng nhỏ hẹp có lúc cầu tử sẽ lén lút mang đồ ăn tới cho hắn hắn biết đó là cách mà cầu tử bảo vệ hắn bởi vì môi trường rất quan trọng và cầu tử muốn đảm bảo hắn có một không gian sạch sẽ nhưng bây giờ nghĩ lại mỗi lần cầu tử ăn xong nó lại đến gần hắn cọ cọ chân hắn thỉnh thoảng nhìn sang ông cúc chó có lẽ ý của cầu tử là tôi ăn ngươi ngươi ăn hết tôi nhưng đừng làm gì quá phận lý mai ngồi trong phòng dương tuệ ốm may manh, manh và trò chuyện với dương tuệ họ nói những chuyện bình thường của phụ nữ lý mai lo lắng cho cảm xúc của dương tuệ bởi vì sau khi sinh con phụ nữ luôn có cảm giác lo lắng Sẽ gặp phải bệnh hậu sản hoặc trầm cảm những tình huống như vậy cần phải đặc biệt chú ý Không thể coi thường, Lý Mai nhớ tới những tin tức về phụ nữ sau khi sinh con. Vì trầm cảm mà nhảy lầu tự tử, số lượng không phải ít, cô càng nghĩ lại, càng cảm thấy cần phải cẩn thận hơn. Vì vậy, trong những lúc bạn rộn với công việc, Lý Mai lại đến đây cùng Dương Tuệ trò chuyện, chia sẻ một chút chuyện vui, không muốn cứ mãi nghĩ về những điều buồn phiền. Dương Tuệ, ta thật sự có thể thấy con mình lớn lên khỏe mạnh không? Dương Tuệ hỏi giọng nói bình tĩnh, mắt nhìn là đứa trẻ nằm bên cạnh, trong lòng không khỏi lo lắng. Dù tình huống chưa xảy ra Nhưng cô vẫn cảm giác như tương lai sẽ không có hy vọng Lý Mai nhìn thấy sự lo lắng của Dương Tuệ Cô cũng nhớ lại những ngày tháng trước kia Khi chính mình còn là một cô gái trẻ Khi mang thai Đã từng cùng chồng trò chuyện Nếu mình gặp phải chứng trầm cảm sau sinh Thì phải làm sao Lý Mai còn lên mạng tìm hiểu về những triệu chứng của trầm cảm sau sinh U sầu, thiếu hương thù, thiếu sức sống Lo lắng, mất ngủ, chán ăn Giảm cân Và các triệu chứng tâm thần Lý Mai ngồi bên giường, nắm tay Dương Tuệ muội muội sao lại nói vậy Làm sao có thể không thấy con mình khỏe mạnh Muội nhìn con gái ta Manh manh cuộc sống của nàng đã gặp phải những khó khăn rất lớn Ta nghe tiểu phàm nói Mẹ nàng vì muốn cứu nàng Đã trói nàng vào trong lòng rồi treo cổ tự tử Vì vậy dù thế nào muội cũng phải kiên cường Phải đối diện tương lai với đầy hy vọng Những người sống sót trong cư xá dương quang Tất cả sẽ giúp đỡ muội Nói xong Lý Mai nhẹ nhàng mong rằng Dương Tuệ có thể hiểu rằng Dù trong tình cảnh hiểm nghèo Cũng phải kiên trì sống sót Không chỉ vì bản thân mà còn vì đứa trẻ Dương Tuệ dường như cảm nhận được sức mạnh Từ lời nói của Lý Mai Cảm ơn chị, Lý Tỷ, tôi hiểu rồi Cảm ơn chị Lý Tỷ, tôi hiểu rồi Lý Mai vui vẻ gật đầu Nàng là người từng trải Trước đây cũng đã từng cảm thấy tuyệt vọng Nghĩ rằng chết đi sẽ giải thoát tất cả Nhưng rồi nhớ đến phỉ phỉ Nàng biết mình không thể chết, phải sống để chăm sóc cho con Cuối cùng, trời thương Nàng gặp được lâm phàm, từ tiểu phàm Nàng nhìn thấy hy vọng thấy được tương lai, nhìn thấy ánh sáng của nhân tính trong tận thế từ đó tinh thần nàng càng mạnh mẽ cô chân quý cuộc sống ở cư xá Dương Quang biết ơn tiểu phàm vì tất cả những gì đã làm, nếu gặp nguy hiểm nàng sẽ bảo vệ cư xá vì đây không chỉ là nơi trú ẩn an toàn mà là điểm khởi đầu của tương lai đầy hy vọng, tiếng bước chân vang lên tiểu phàm, đến kéo cái này lý mai cười, khi thấy lâm phàm lòng nàng cảm thấy an tâm cảm giác an tâm này không phải là sự an tâm vì một lý do khác mà là sự an tâm từ trong sâu thẳm nội tâm nàng luôn cảm thấy lâm phàm có một sức mạnh truyền cảm khiến người khác cảm thấy yên lòng lâm phàm cười đáp lý tỷ ta bắt được một con cá chắm cỏ mang về cho nàng nấu một món canh bổ dưỡng lý mai nói đặt vào bếp đi lát nữa giữa trưa ta sẽ nấu cho nàng được lâm phàm đi về phía phòng bếp lý mai nhìn dương tuệ nói thấy không mọi người rất quan tâm đến tình hình sức khỏe của ngươi ngươi phải cố gắng kiên cường Sau này chúng ta sẽ có thể đóng góp cho cư xá. Tiểu Phạm đến vào lúc rất đúng Lý Mai không ngờ Tiểu Phạm lại có suy nghĩ như vậy Biết Dương Tuệ thân thể yếu đuối mà cố ý đi tìm con cá về Điều này làm Lý Mai cảm động vô cùng Giữa thời kỳ tận thể Việc tìm được một con cá là khó khăn vô cùng Lý Tỷ, Dương Tuệ, các ngươi cứ tiếp tục trò chuyện Ta còn có chút việc phải làm Đi trước nhé Được, đi làm việc đi Nhớ chú ý an toàn Lý Mai đáp Trên mái nhà sân thượng Trần Hạc và Cố Hàng đứng cùng nhau Nhìn về phía xa Cảnh hoang vắng của thành phố khiến họ có cảm giác choáng váng, xa xa, có một tòa nhà với làn khói dày đặc bay lên. Người nói có biện pháp nào có thể nâng cao sự an toàn của cư xá lên mức cao nhất không? Chẳng hạn như có cách nào để ngăn chặn tang thi, hay là hàn sông vào khu cư xá? Cố Hàng hỏi, Trần Hạc cầm trên tay quyển sách giày. nghe Cố Hàng nói vậy, hắn nhìn Cố Hàng với vẻ nghi hoặc, như thể đang hỏi, người có chắc là đang tìm ta không? Người có thể là một quân nhân chuyên nghiệp. Còn ta chỉ là một công nhân lắp đặt băng thông rộng Sao các ngươi lại kỳ vọng vào ta lớn như vậy Nghe có vẻ khó làm lãng Trần Hạc chỉ có thể trả lời như vậy Cố hẳn nói Lão thủ trưởng nói ngươi là chuyên gia internet Trình độ cao có thể giúp ta suy nghĩ thêm Trần Hạc không biết nói gì nữa Trần Hạc cảm thấy như mình đang lâm vào tình thế không thể thoát khỏi Trình độ cao hắn thẩm nghĩ Nếu tôi thật sự là chuyên gia trình độ cao Thì cũng không chỉ là một công nhân lắp đặt băng thông rộng thôi Trần Hạc nói Nghĩ cách có chút khó tôi đã quan sát qua tình huống đám tang thì nếu số lượng chúng đạt tới một mức độ nhất định giống như la hán xuất hiện liên tục thì chắc chắn không thể ngăn cản được cố hàng nói đúng vậy trong phim ảnh đã từng xuất hiện hình ảnh la hán vô số tang thi chồng chất với nhau bây giờ cửa sắt của cư xá không thể ngăn cản được Tường vây cũng vậy nghe cố hàng nói vậy trần hạc chợt tỉnh ra hắn không biết tại sao mình lại theo cố hàng lên sân thượng chỉ biết lúc đó dưới lầu cố hàng vẫy tay gọi hắn lên bảo hắn cùng lên sân thượng nhìn một chút Ai mà ngờ được, đề tài nói chuyện lại là thứ mà hắn không thể hiểu được Quyển sách trên tay hắn thật khó mà tiếp nhận Nhưng những lời này còn khó hiểu hơn Nghĩ lại, hắn cảm thấy quyển sách trong tay mình giờ càng nặng thêm Cố hàng vẫn luôn sống trong sự bình yên Nhưng hắn biết, thân là quân nhân, an toàn không phải là vĩnh viễn Nguy hiểm luôn tồn tại, sẽ đến vào lúc người lòng nèo nhất Và khi đó nó sẽ đánh thẳng vào ngươi gây ra cú đòn chí mạng Trên con đường vắng một chiếc xe chạy bằng điện lao nhanh Lâm Phàm trở Vương Khai và cầu tử hướng về phía nhà máy nước. Công việc này là việc hàng ngày, nhà máy nước có an toàn hay không đều phụ thuộc vào Vương Khai, nhìn vào hoàn cảnh xung quanh. Dù có gặp tang Thi, Vương Khai cũng có thể bình tĩnh đối mặt. Dù có bị tang Thi đuổi theo, hắn cũng không hề hoảng sợ. Có lẽ đây chính là tâm lý mà một người sống sót thích hợp phải có. Gặp chuyện, đừng hoảng loạn, vì chúng ta có Phàm Ca. Phàm Ca chỉ cần rút kiếm, chém một chầu là tang Thi sẽ bị chém thành từng mảnh. Với Lâm Phàm. Một ngày làm việc đã rất mệt, gần đây hai ngày hắn không có thời gian đi quét dọn vệ sinh cho cửa hàng, tiền kiếm được cũng ít hơn rất nhiều, đây là chuyện không thể tránh, chỉ có thể tạm hoãn hai ngày, giải quyết công việc còn lại rồi sẽ có thời gian để dọn dẹp cửa hàng. Đi vào nhà máy nước, lâm phạm hộ Tổng Vương Khai, gặp vài con tang thi, nhưng đều dễ dàng chém giết, xem ra đám tang thi thật sự, chỉ là lang thang một cách tùy tiện, lớn thượng xuất hiện trong khu vực nhà máy nước, phạm ca hôm qua chúng ta đến đây. Cánh cửa này có phải là bị ta đóng lại không? Vương Khai nhìn cánh cửa vừa mở ra, rơi vào trầm tư. Nếu không nhớ lầm, trước đó chắc chắn cửa đã đóng, giờ lại mở ra. Hắn không thể tin rằng chỉ là gió thổi mà mở được. Chắc là đã đóng. Vương Khai nói, xem ra có người cũng đến nhà máy nước. Hắn như chợt nghĩ ra điều gì đó, nên vội vàng kiểm tra thiết bị. Phát hiện mọi thứ vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì cho thấy có người cố tình làm chuyện xấu. Hắn thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ chắc là mình nghĩ quá nhiều. Mặc dù giờ đây con người có thể dễ dàng trở nên xấu xa, nhưng ít ra cũng không đến mức tồi tệ như vậy. Trong mặt thế này, vẫn còn nhiều người sống sót tốt, cho dù ta không đến, người cũng sẽ có người khác cứu thôi. Lâm Phạm nói, Vương Khai ngạc nhiên hỏi, à, sẽ có người cứu ta sao? Lâm Phạm cười đáp, dĩ nhiên rồi, ta nghĩ những người đến đây cũng biết rằng nước ở đây còn dùng được, và có nước mới mỗi ngày, chắc chắn họ đến đây là để sinh sống tại nhà máy nước. Không thể nào, Vương Khai cảm thấy có chút không thật. Ngoài Lâm Phàm ra, liệu còn ai trong số những người sống sót lại có ý nghĩ như vậy? Lâm Phàm đáp, đừng nghĩ xấu về mọi người như vậy, thật sự vẫn còn nhiều người sống sót tốt. Giữa trưa, Lâm Phàm bận rộn trong phòng bếp, hắn làm hai món ăn đơn giản. Việc chợ bán thực phẩm ngừng hoạt động hoàn toàn ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn. Nhưng may mắn là trong siêu thị vẫn còn đồ để bán, dù giá cả hơi đắt. Với mức lương trước đây của hắn thì chắc chắn không ăn nổi. Nhưng bây giờ... là bảo an một tháng kiếm được năm ngàn cộng với các công việc phụ thêm nếu có chút vận may thì thu nhập một tháng cũng trên một vạn thùng thùng tiếng đập cửa vang lên lâm Phạm buông nổi xuống tắt lửa và mở cửa trồng trộm hóa ra là lý tỷ đang đứng ngoài cửa lý tỷ có chuyện gì vậy hắn thấy lý tỷ đang bưng bát lý tỷ nói đây là canh cá làm giữa trưa tôi mang cho người một bát lâm Phạm nhìn thấy canh cá màu sắc nước trong như trà tuyết trắng trên mặt có hành thái bay bay tỏa ra hơi nóng nhìn là biết ngay bát canh này sẽ rất ngon từ nhỏ hắn đã quen thuộc với cách làm canh cá muốn canh có màu nước trong như thế phải đảo cá trong trào dầu vài lần cho đến khi hai mặt cá vàng óng lý tỷ tôi không cần đâu cho bọn nhỏ ăn đi lâm phàm không nhận bát canh nghĩ đến bọn trẻ con ở đây khá nhiều nếu mình nhận bát này thì phần canh còn lại cho bọn nhỏ sẽ không còn bao nhiêu Lý Mai như đã đoán được Lâm Phàm sẽ nói, việc tiếp đặt bát canh lên tủ giày rồi vội vàng rời đi. Lâm Phàm bất đắc dĩ nhìn bát canh đang bốc hơi, rồi định mang vào bếp. Nhưng đột nhiên nghĩ đến việc nhà đối diện, nhà nì, nì đang mang thai và đau bụng, không biết có nên mang canh cá sang nuôi dưỡng một chút không. Nghĩ rồi lại nghĩ, cảm giác không được tốt, có lẽ do thân thể không khỏe. Nếu là người thân, hẳn là sẽ khuyên bạn trai quan tâm chăm sóc, hoặc là uống nhiều nước ấm, hoặc là uống nước đường đỏ. Đây là, là điều bạn trai phải làm. Nhưng nếu như ta bưng canh cá đến gõ cửa, nói với nàng, uống chút canh cá đi, sau khi suy nghĩ kỹ lại, chắc chắn sẽ không hay, rất dễ để người ta hiểu lầm. Nhan Ni là một thiếu nữ xinh đẹp, có vóc dáng hấp dẫn, không biết nàng có thể nghĩ rằng ta, Lâm Phàm, muốn làm gì đó không đúng đắn hay không? Liệu nàng có nghĩ rằng ta là loại người muốn lừa dối nàng không? Nghĩ ngợi một lúc, ta quyết định vẫn là không nên làm vậy, chỉ cần mình uống canh là đủ. Dù Nhan Ni có uống canh cá hay không, thì cũng không thay đổi được gì. Bụng nàng vẫn sẽ đó, lúc này, ngồi trước bàn ăn, Lâm Phàm khen, thật ngon, tay nghề của Lý Tỷ còn tốt hơn ta nhiều, sau đó, anh ta uống xong bát canh cá, cảm thấy ấm áp. Trong mặt thế này, cuộc sống như thế vẫn có thể duy trì được, có cơm gạo, có rau xào, có canh cá, dù không có thịt cá, nhưng cuộc sống hiện tại đã đủ làm anh ta cảm thấy hài lòng. Ăn xong, Lâm Phàm rửa chén, anh ta muốn đem bát của Lý Tỷ rửa sạch rồi đưa lại cho nàng, sau khi giải quyết xong những việc này. Anh ta ngồi lên giường, lấy bút và giấy ra viết gì đó, rồi nằm xuống, nhìn lên trần nhà và nhắm mắt nghỉ trưa Buổi chiều, tại tiệm bánh gato, Lâm Phàm nhìn thấy những chiếc bánh gato đã được đóng gói sẵn ngoài cửa Không ngờ đối phương làm nhanh như vậy, anh ta nhẹ nhàng gõ cửa sổ Bao nhiêu tiền? Lâm Phàm hỏi, dù trước đó đã tự suy đoán về giá cả Nhưng nếu có thể hỏi trực tiếp thì vẫn tốt hơn, trong phòng không có tiếng trả lời Tô Tiểu Hiểu vẫn đang cầm dao trong tay, bánh gato đã làm xong Nàng tranh thủ lúc không có ai bên ngoài Đặt bánh ra ngoài Nàng không muốn tiếp xúc với những người kỳ quái Cảm thấy thật đáng sợ Hiện tại, nàng rất căng thẳng dao trong tay cứ lắc lư mãi Cô không muốn trả lời Có lẽ vì sự kiện trước đây Nàng lo lắng nếu không nói gì Người bên ngoài lại tiếp tục đập cửa sổ thì sao Không cần tiền Không cần tiền, ngươi đi đi Nàng nói, cảm thấy thật khó hiểu Bây giờ là tận thế Không hiểu sao đối phương lại còn hỏi tiền làm gì Nàng thực sự muốn cầu xin không muốn bị làm phiền nữa, gần như sắp phát điên. Ngoài cửa, Lâm phàm nghe thấy cấu, không cần tiền, từ bên trong, anh lắc đầu, hiện tại, người tốt còn có lòng, biết rằng trong tận thế, người ta có thể không có thu nhập, nên không có gì ngạc nhiên khi có ý định cho đi. Anh cảm thấy kính trọng, anh cảm thấy kính trọng, tuy rằng nữ chủ quán có vẻ không dễ chịu lắm, nhưng về phương diện làm người, thật sự không tệ. Lâm phàm suy nghĩ một lúc, sao có thể không trả tiền, hắn không phải người có thói quen xấu như vậy. Hắn lấy từ trong túi ra 200 khối tiền, đặt lên bệ cửa sổ trước, dùng làm tảng đá đè lên, để tránh gió thổi bay tiền đi. Trong tiệm, tô tiểu hiểu lắng tai, né động tĩnh bên ngoài. Đi rồi sao? Nàng không biết đối phương có rời đi hay không. bỗng nghe một tiếng, phịch, vang lên, đó là âm thanh rơi xuống đất. Nàng im lặng chờ đợi một lát, tô tiểu hiểu vén màn cửa lên. Nhìn ra ngoài, không có ai, cảnh vật an toàn, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đối với nàng, tận thế thật đáng sợ. nhưng cho đến giờ nàng chưa cảm nhận được sự đáng sợ của tang thì mà là từ con người sống sót nàng nghĩ đến những gì đã từng đọc trong tiểu thuyết trong thời kỳ đạo đức suy đồi pháp luật không còn con người còn đáng sợ hơn tất cả mọi thứ đột nhiên nàng nhìn thấy dưới thảng đá có hai tấm tiền mặt nàng nhìn mà ngẩn người cảm thấy mơ hồ rõ ràng là không ngờ tới đối phương lại thật sự để lại tiền cho nàng cùng lúc đó nàng nhìn về phía xa thấy bóng dáng của người đó đứng yên một chỗ trên tay mang theo bánh gato nhìn xung quanh hắn làm vậy là có ý gì rời khỏi tiệm bánh gato lâm phàm quan sát xung quanh hắn cảm thấy chủ tiệm bánh gato là người không tệ vì vậy muốn kiểm tra xem có tang thì không nếu có hắn sẽ giúp đỡ xua đuổi chúng như một cách cảm ơn sự tốt bụng của nàng hắn tin rằng giữa người với người nếu người đối tốt với ta ta cũng sẽ nghĩ cách báo đáp người khục khục lâm phàm hò khàn âm thanh không nhỏ hắn không muốn làm như thể đang khiêu khích tang thì nhưng hò khàn là chuyện bình thường Người ta đều có thể ho khan Âm thanh lớn nhỏ không thể kiểm soát Vì vậy hắn ho khan hơi lớn cũng là hợp lý Chẳng có gì phải ngại Nghe thấy tiếng động Giống như có gì đó bị va chạm Lập tức, một vài tang thi xuất hiện từ góc cửa hàng Số lượng không nhiều, khoảng 10 con Chạy với tốc độ nhanh hơn trước Hắn cảm thấy có thể là do tang thi đã quen với việc chạy Ngày ngày ngoài đường gặp xe thì đuổi theo Gặp người thì đuổi người Tốc độ chạy của chúng chắc chắn đã được cải thiện Nhìn thấy tô tiểu hiểu cũng mở miệng nàng cũng thấy tang thi xuất hiện cả nàng và lâm phàm đều có suy nghĩ giống nhau đúng vậy sao có thể có người luôn đi lang thang mà không gặp tang thi chắc chắn đó là vận may trước kia thôi chắc chắn là vậy đúng là như vậy nàng hiểu rõ bên ngoài rất nguy hiểm may mắn chỉ là ngẫu nhiên sao có thể lúc nào cũng may mắn được nàng không rời mắt nhìn muốn xem đối phương sẽ làm gì liệu có cách nào để chạy trốn khỏi đám tang thi đang đuổi theo không ồ nàng thấy đối phương rút kiếm sau lưng không khỏi lắc đầu sao lại không chạy chẳng lẽ muốn dùng kiếm đầu với tang thi sao thật là một giấc mơ không thực tế nhưng rất nhanh tôi tiểu hiểu che miệng mắt mở to kinh ngạc nhìn không nói được gì nàng nhìn thấy đối phương chỉ một kiếm đã chém đứt đầu một con tang thi đang chạy nàng thấy cái đầu bay lên cao rồi rơi xuống đất cảnh tượng kinh hãi này khiến nàng nhất thời không nói nổi lời nào ngay sau đó một chuyện càng kinh hoàng hơn xảy ra đám tang thi như bị tôm chân mềm Tương con bị chém chết thân thể của đối phương không hề bị tổn thương Làm sao có thể như vậy, tang thi sao lại yếu đến thế Nhưng thực tế không phải là tang thi yếu Mà là đối phương thật sự quá mạnh Nàng ngồi bệt xuống đất, trong đầu hỗn loạn Như thế có một giọng nói trong đầu luôn theo nàng nói Không phải hắn may mắn, mà là hắn rất mạnh Dù gặp tang thi cũng không sợ hãi Lâm Phàm dọn dẹp xong đám tang thi Liếc nhìn tiệm bánh gato Hắn biết nữ chủ rạp đang chú ý đến mình Hắn không có ý gì khác Chỉ muốn để nữ chủ rạp hiểu rằng Cảm ơn ngươi vừa rồi đã giúp đỡ ta không biết phải báo đáp thế nào chỉ có thể giết hết tang thi quanh đây giúp môi làm sạch môi trường mang theo bánh gato hắn tiếp tục đi về phía cư xá băng qua đường đèn đỏ lâm pham dừng lại lặng lẽ chờ đợi dù trên đường không có chiếc xe nào hắn vẫn tuân thủ luật giao thông hắn nhớ lại trước kia đã xem tin tức rất nhiều người khi qua đường đã bị xe đụng phần lớn là người đi xe điện không tuân thủ quy tắc giao thông rõ ràng là đèn đỏ nhưng vẫn lao dài như không thấy gì trực tiếp vượt đèn đỏ thậm chí không nhìn tình huống hai phía xe cộ Họ cảm giác mình đi xe điện là kẻ yếu Không sợ bị đụng Dù có vượt đèn đỏ cũng không sao Phần lớn là những người lớn tuổi Rất ít người trẻ tuổi vượt đèn đỏ Vì họ đã sớm thấm nhuần quy tắc giao thông Các tài xế xe kiệu rất sợ tình huống này Trước kia xe điện là yếu thế Nếu muốn đụng vào cũng phải bồi thường Vì vậy các tài xế luôn cẩn thận Không dám lái quá nhanh Nhưng bây giờ thì khác Mọi thứ phải tuân theo quy tắc Chỉ cần vượt đèn đỏ Dù có yếu thế hay không Đều phải tự gánh trách nhiệm. Lúc này, một chiếc xe thép khổng lồ từ từ di chuyển trên đường, tốc độ không nhanh, hiển nhiên là không muốn kinh động tang thi. Lái xe, lão Mao thấy phía trước có bóng dáng một người, hoảng sợ nói, các người xem, phía trước có người, các người nhìn thử đó là người hay tang thì giống như là người nhìn dáng vẻ và động tác của hắn. Còn có đồ vật hắn cầm trong tay, chắc chắn là người, không tệ, giờ này mà không sợ chết thì nhiều lắm, tận thế mà ban ngày ban mặt đứng đó. À, đèn đó ôi không, không phải là đang đội đèn xanh à. Văn Kiệt kêu lên, từ trạch dương nói, có lông đâu, sao lại chờ đèn xanh, ngươi là người ta ngu à, ta nhìn hắn có vẻ gặp phải chuyện khó khăn, cứ nhìn chằm chằm vào đại tỷ đầu, từ trạch dương, nghiêm túc nói, lão bao cẩn thận một chút, chuẩn bị sẵn sàng, ta sợ là bẫy, hắn chỉ là môi nhử, Nghe thấy đại tỷ đầu nói vậy, mọi người không khỏi chú ý, họ đã bị tận thế làm cho hoảng sợ, thật sự quá đáng sợ, nhất là từ trạch dương, đến giờ vẫn nhớ về đứa bè đáng sợ kia. nếu không phải đại tỷ đầu nhanh chân đá văng đứa bé kia cây dao kia đã cắm vào giữa đùi hắn rồi dù thoát an toàn hắn cũng sẽ là thái giám đầu tiên trong tận thế cảm nhận được động tĩnh phía sau lâm phàm quay đầu lại nhìn có chút quen thuộc chiếc xe này rất quen như đã từng gặp đâu đó tầm mắt di chuyển về phía xe Từ trạch dương rụi mắt ngoại tàu tay nhớ ra rồi hắn chính là thư viện bệnh tâm thần lão mao không hiểu bệnh tâm thần là sao Từ trạch dương đáp lúc trước chúng ta đi tìm sách y học ở thư viện gặp một người bệnh tâm thần, rất quái. chúng ta cầm sách, hắn nói với chúng ta có thể đăng ký dưới, nói đây là thư viện, còn bảo hắn có thể đối phó với 180 con tang thì lão mào há hốc miệng, rõ ràng đã nghe nói qua nhưng vẫn hết sức ngạc nhiên. Văn Kiệt nói, không ngờ hắn còn sống, thật kỳ diệu. Đại tỷ đầu trầm tư, đừng lại gần quá, đợi lát nữa sẽ ngoặt rồi đi, không muốn có bất kỳ trao đổi gì. người này rất kỳ lạ, suy nghĩ không thấu. nàng nhường lão mào tiến lại gần, để trao đổi với người kia. cũng không có ý định muốn hay không lên xe. bất cứ chuyện gì có thể gây nguy hiểm cho đoàn đội, nàng đều không làm. dù cho người đó có thể là một người đáng tin, nhưng nàng không thể mạo hiểm đoàn đội. nếu bỏ lỡ thì chỉ có thể nói xin lỗi. cỗ xe chậm rãi chạy qua. lão bao văn kiệt từ trạch dương đại tỷ đầu tất cả đều nhìn chăm chú vào lâm phàm đứng đó. lâm phàm vẫy tay chào họ, nở một nụ cười thiện ý. sau đó xe rẽ ngoặt, các người vượt đèn đỏ. hắn nói với chiếc xe đang đi xa. Nhưng chắc chắn người trong xe không nghe thấy, đèn xanh sáng lên, lâm phàm lắc đầu bước chân tiếp tục hướng về phía nhà. Đối với chiếc xe vừa rời đi, hắn nghĩ rằng có lẽ có thể trao đổi một chút, nhưng nhìn vào biểu hiện của đối phương, rõ ràng là không có suy nghĩ như vậy. Trong khi sắt thép cự thú vẫn đang yên lặng trạch dương vị mũ nói, ta dám thề với trời, hắn tuyệt đối không bình thường, nếu hắn là người bình thường thì ta sẽ ăn đất. Văn Kiệt gật đầu giống như rất tán đồng đại tỷ ở phía trước nói, không bình thường, ha <cười> ha. Người nghĩ rằng một người không bình thường có thể ngang nhiên xuất hiện trên con đường này và sống đến giờ sao? Chúng ta nhiều người như vậy, phối hợp với nhau mà vẫn sống trong cảnh gian khổ. Điều đó không phải là chuyện mà một người không bình thường có thể làm được. Nàng chỉ có thể nói rằng, nơi kia quá kỳ lạ, nếu có thể không chọc vào thì tốt hơn. Không thể đoán ra được người sống sót đó sẽ như thế nào. Điều đó khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Các nàng đã sống sót đến giờ, trải qua bao nhiêu chuyện, có những điều thật khó mà quên được. Nếu như không phải tận thế xảy ra... nàng cũng không thể tưởng tượng rằng nhân tính có thể đen tối đến mức nào 6 giờ, trong nhà lương lão sư phỉ phỉ đang thu dọn sách vở một ngày học tập đối với nàng mà nói có chút thu hoạch nhưng mà thu hoạch đó chỉ là nhìn đình đình và cố tử thành hai người học giỏi, trả lời câu hỏi của lương nãy nãi một cách nhẹ nhàng còn nàng thì lại rất khó khăn phải suy nghĩ lâu mới tìm ra được đáp án môn toán đối với nàng thật sự là điểm yếu trước đây, mỗi khi gặp toán nàng cảm thấy hoa mắt, đầu óc quay cuồng, cảm giác mờ mịt tận thế đã tạo ra một cú sốc lớn đối với nàng nhất là sau khi ba mất đến khi nàng vừa mới cố gắng đứng lên và hồi phục chút hy vọng ai ngờ khi vào học với lương nãi nãi lại một lần nữa rơi vào bóng tối ai đình đình tử thành ca các người đừng chạy nhanh như vậy phỉ phỉ thấy họ đeo cặp sách chạy vội như một làn khói khiến nàng tức giận đến mức dậm chân đang vội vã thu xếp túi sách xong nói lương nãi nã ta về trước đi đi đợi lát nữa gặp lương nãi nãi cười nói Phỉ phỉ đeo cặp sách rời đi, nghe lường nãi nãi nói sẽ gặp lại sau. Nhưng nàng không để tâm, nghĩ rằng chắc lường nãi nãi sẽ nói chuyện với mẹ nàng về việc học tập của nàng. Nàng chạy lên lầu, đến trước cửa nhà số 800 Linh Bướn, gõ cửa. Mẹ, mở cửa nhanh, con về rồi, nàng quen với cuộc sống như vậy. Ngoài học tập ra, nàng không làm gì khác, cả cuộc sống của nàng cũng chỉ quanh quẩn trong khu cư xá. Đã rất lâu rồi nàng không ra ngoài nhìn một lần, mà cho dù có thể ra ngoài, nàng cũng không dám. Bởi vì bên ngoài có rất nhiều thầy ma, nghĩ đến bộ dạng của chúng, nàng cảm thấy sợ hãi, chúng thật sự rất xấu, cửa mở, phì phì vừa cười dày vừa nói, mẹ, hôm nay học giỏi mệt lắm, vừa nói xong, nàng bỗng nhận thấy trong phòng có rất nhiều người, nàng tròn mắt, cảm thấy thật mơ hồ, tất cả mọi người ở đây, kể cả Đình Bình và Tử Thanh đều cười tươi nhìn nàng, mẹ có chuyện gì vậy, nàng hỏi, lắp bắc, ngoái đầu nhìn quanh, nhớ lại những việc làm gần đây. Cẩn thận nghĩ lại Có vẻ như mình không làm gì sai Luôn nghe lời và cố gắng học tập Lý Mai mỉm cười nhìn Phỉ Phỉ Rồi quay sang nhìn một bên Phỉ Phỉ nhìn theo ánh mắt của mẹ Và thấy trên bàn có một chiếc bánh gato tô Hôm nay là sinh nhật của mẹ sao Phỉ Phỉ vui vẻ hỏi Lý Mai nói Hôm nay là sinh nhật 10 tuổi của con Lâm Thúc Thúc biết được Nên đã mua cho con một chiếc bánh gato tô Để chúc mừng sinh nhật con À Phỉ Phỉ ngây ra suýt nữa làm rơi cặp sách trong tay Nàng đứng đó choáng váng. vì quá vui sướng, quyển sách trong tay rơi xuống đất như trong một cảnh trong kịch truyền hình. ôi, tạ ơn thúc thúc, tạ ơn thúc thúc. Aji gì? Sa Sa, nãi nãi cho ta sinh nhật. nàng chính mình cũng không biết hôm nay là sinh nhật 10 tuổi của mình. lâm Phà mỉm cười, màu vào đi. sau khi phỉ phỉ vào, lương nãi nãi cũng chậm rãi xuất hiện. phỉ phỉ hình như đã hiểu ra, vì sao đình đình và tử thành lại chạy ngay như vậy? hóa ra là vì biết hôm nay là sinh nhật mình, nên đã đến sớm để chờ đợi. cảm giác của phỉ phỉ có chút nhẹ ngào Nhưng nàng cố gắng kiềm chế dù sao đây là sinh nhật 10 tuổi đầu tiên của mình làm sao có thể tùy tiện khóc được nhất định phải vui vẻ thật sự phải vui vẻ Lý Mai cảm kích nhìn lâm phàm khi nàng biết được tiểu phàm đã mua bánh gato cho phỉ phỉ và bào hôm nay là sinh nhật 10 tuổi của nàng Lý Mai thực sự không biết phải nói gì lúc này sinh nhật là gì sinh nhật có thể quan trọng hơn việc sống sót sao sống sót đã là điều rất tốt đâu còn để tâm đến những chuyện đó nữa nhưng tiểu phàm nói với nàng Khi lật xem tư liệu của người thuê và thấy thông tin về phỉ phỉ, hắn khẳng định sinh nhật phải được tổ chức, đặc biệt là sinh nhật 10 tuổi đầu tiên, Lý Mai lúc ấy thật sự không nói được gì, mọi lời muốn nói, cuối cùng chỉ có thể ngưng tụ lại thành một câu duy nhất, cảm ơn ngươi, trước bàn cơm, thức ăn không phong phú, chỉ là những món rất đơn giản, nhưng không ai nói rằng thức ăn này ít ỏi hay không đủ, tất cả mọi người đều rất hài lòng, đều ăn những món như vậy trong tận thế, quả thật là một điều rất hạnh phúc, họ so với nhiều người sống sót khác. đều cảm thấy rất may mắn, Lâm Phàm vỗ tay, mỉm cười nhìn Phỉ Phỉ, ánh mắt lấp lánh, hắn hát bài sinh nhật, mong muốn để Phỉ Phỉ có một kỷ niệm đẹp về sinh nhật 10 tuổi. Dĩ nhiên những gì hắn có thể làm cũng chỉ có thế, trong hoàn cảnh tận thế này, mọi thứ đều rất khó khăn, đồ đạc khó tìm, nếu như trước kia thì thật tốt, chỉ cần chạy một chút là có thể mang về. Lý Mài nói, "Tiểu Phàm, thanh âm quá lớn có thể gây phiền toái đấy." Nàng lo lắng rằng việc ca hát sẽ thu hút tang thi. Gây phiền toái cho cư xã Dù biết tiểu phàm rất mạnh mẽ và có thể bảo vệ mọi người Nhưng nàng không muốn sinh nhật của phỉ phỉ Lại mang đến rắc rối cho mọi người Có bánh gà tô, mọi người tụ tập bên nhau Như vậy là đã rất thỏa mãn Không có gì khác Lâm phàm thản nhiên nói Không có việc gì, có ta ở đây Chỉ mấy chữ ngắn gọn đủ để thể hiện sự tự tin của hắn Nếu lời này là của người khác Đoàn người có thể chưa chắc tin tưởng Nhưng khi lâm phàm nói ra Đối với họ, đó chính là niềm tin An tâm vô cùng Tiếng ca vang lên, mọi người vỗ tay chúc mừng sinh nhật phỉ phỉ. Dù đây là một bữa tiệc sinh nhật nhỏ, không thể sánh với những buổi tiệc sinh nhật hoành tráng khác, nhưng đối với phỉ phỉ, đây chính là ký ức sâu sắc nhất trong đời. Trong tận thế, những người sống sót cùng nhau ăn mừng sinh nhật, đó là điều quý giá nhất. Loại kinh nghiệm này làm sao có thể quên được, thậm chí, nó sẽ vĩnh viễn ghi sâu trong lòng. Cư xá dương quang, con đường đi, tàng thì đã được lâm phàm dọn dẹp một lần, số lượng giờ có thể nói là rất ít. hoặc là đã không còn nhưng tang thi có khả năng di chuyển chúng có thể từ nơi khác lũ lượt đến đây tất nhiên nếu tang thi đến mà không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì chúng cũng sẽ từ từ bỏ đi bây giờ có một số tang thi chạm rãi lượn lờ xung quanh tiếng gào vang lên một con tang thi ngậm đầu nhìn lên trên lầu nơi đó phát ra âm thanh mà tang thi có thể nghe thấy ôi ôi tang thi co rút khóe miệng phát ra tiếng gào thét dữ dội đập vào tường đập vào cửa sắt Âm thanh này với tang thi mà nói giống như là liều thuốc kích thích mạnh nhất Khiến chúng ngừng lại và phát điên Trong phòng Lâm Phàm nghe thấy tiếng động từ bên ngoài Gật đầu với mọi người trong nhóm Ta đi dưới lầu làm chút việc Sau đó hẳn quay người rời đi Tất cả mọi người nghe thấy tiếng va chạm Tiếng gầm của tang thi từ bên ngoài Đó là âm thanh đặc trưng Hình như tất cả tang thi đều chỉ phát ra tiếng Ôi ôi sống nhau Mọi người nhìn nhau Người nói vui vẻ Ta đi dưới lầu làm chút việc Người nói ít vui hơn, ta đi chém tang thì giúp phỉ phỉ có một buổi sinh nhật vui vẻ, nhiều máu tanh, dưới lầu lâm phàm ngậm đầu nhìn lên trời, màn đêm bung xuống, chỉ còn chút ánh sáng nhạt từ ngọn đèn, cảm giác rất ổn. chỉ có điều. Mỗi khi mọi người vui vẻ, lại luôn có tang thi không biết điều xuất hiện, hắn không có ý gì khác, chỉ là muốn khuyên chúng một chút, cửa của tiểu khu bị đập mạnh, tạo ra tiếng động chói tai, may mắn là những tang thi xung quanh đã bị hắn đuổi đi, nên số lượng không nhiều. Nếu không, nếu tình huống xảy ra như lúc trước, hắn đã khuyên ngừng được đám tang thi rồi, và bữa tiệc sinh nhật của phỉ phỉ đã sớm kết thúc, vượt qua cánh cửa sắt, lâm phàm chậm rãi hạ xuống đất. Khi hắn rơi xuống đất, tiếng gào thét của tang thi vang lên, mắt chúng trắng dã dưới ánh trăng, ánh sáng yếu ớt lập lẻ, kiếm quang lóe sáng, một kiếm xuyên thẳng qua đầu tang thi, khoảng cách quá gần, hắn không có thời gian khuyên ngừng tang thi, chỉ có thể giải quyết chúng một cách nhanh chóng. Ôi ôi! tang thi thấy có máu thịt động đậy chúng hưng phấn đến lạ lâm phàm nói các người làm vậy thật không hay hôm nay là sinh nhật của một đứa trẻ có thể cho ta chút thể diện không đừng làm như vậy hãy tản đi đi hắn sẵn lòng cho đám tang thi một cơ hội đối với hắn mà nói việc chém tang thi không phải là một việc khó khăn thậm chí nó cũng chẳng tốn mấy sức lực chỉ cần vài nhất kiếm là có thể dọn sạch bọn chúng, nhìn đám tang thi lao tới lâm phàm từ từ giơ tay lên trong tay cầm frost trong game cây kiếm đại biểu cho hiếu tử, ta ác kiếm dưới ánh trăng chiếu rọi, lấy lên hào quang bạc sáng chói, mang theo vẻ bá đạo khí phách. Coi ta rút kiếm, các ngươi sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào để sống. hắn tự nói với mình như là đang đưa ra lời khuyên cho những con tàng thi đã mất hết lý trí. Hắc Ám buông xuống, giúp trụ vi ngược, khiến các ngươi tưởng có chỗ dựa, mượn sức mạnh của bóng tối mà nghĩ muốn làm gì thì làm sao. Thật đáng tiếc. Lâm Phàm đi vào trong nhà thấy mọi người đều đang chờ mình, mỉm cười nói, mọi chuyện đã xong. chúng ta tiếp tục thôi. mọi người đều hiểu hắn xuống đầu làm gì, nhưng không ai lên tiếng. sinh nhật là ngày vui, những chuyện khác cứ để sau đi, cứ tận hưởng niềm vui đi. cuộc sống là vậy, nếu cứ mãi ủ rũ, thì thật là có lỗi với chính mình. phỉ phỉ, đây là món quà mà mọi người cùng nhau tặng cho con. lâm phàm cầm một hộp quà đã được gói cẩn thận, đưa đến trước mặt phỉ phỉ. mọi người nhìn lâm phàm với ánh mắt đầy cảm kích. món quà này không phải của họ, chính lâm phàm đã mua và bảo mọi người cùng nhau tặng cho phỉ phỉ. Phỉ phỉ nhìn vào món quà trước mặt, từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười, nhưng đột nhiên nàng cảm thấy có chút cứng đờ, trong đầu hiện lên đủ loại hình ảnh đáng sợ, mở hộp quà ra, bên trong là bài thi, tạ ơn thúc thúc, cảm ơn mọi người. Phỉ phỉ là đứa bé hiểu chuyện, mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng nàng vẫn giữ nụ cười, mong rằng mọi người sẽ thấy và hiểu nàng vẫn là đứa trẻ, không muốn luôn khiến người khác phải lo lắng. Nàng hy vọng cuộc sống không có quá nhiều lo âu, không có học hành là tốt nhất. Mở ra xem đi, Lâm Phàm nói, Phỉ Phỉ nuốt nước miếng, tay run rẩy tiến tới mở hộp quà, với nàng, món quà này trong hộp giống như một quả bom hẹn giờ, chỉ cần một chút không cẩn thận sẽ nổ tung, nàng lòng ngóng mở hộp nhưng mãi không dám mở. Lâm Phàm nhìn vẻ mặt của Phỉ Phỉ, biết nàng vừa vui vừa căng thẳng, dù sao thì ai cũng rất vui khi nhận quà vào ngày sinh nhật, và hắn hy vọng các đứa trẻ có thể vui vẻ, bởi vì các nàng là tương lai của thế giới này. Những bông hoa cần được che chở và nuôi dưỡng để trưởng thành trong niềm vui Đình đình háo hức nói Phỉ phỉ tỉ Nên mở ra đi Thật muốn biết là quà gì Phỉ phỉ liếc đình đình một cái Ánh mắt mở mịt. Có muốn không Quà này ta có thể đưa cho ngươi cũng được Cuối cùng Nàng chậm rãi mở món quà ra Khi thấy bên trong không phải là bài thi Nàng nhẹ nhõm thở phào. Đó là một con chó con đồ chơi Có thể mở ra và có pin Phỉ phỉ yên tâm Mỉm cười ngọt ngào nói Tạ ơn thúc thúc A gì, ra ra, nãy nãy, món quà này con rất thích Chỉ cần không phải bài thi Nàng sẽ rất thích bất kỳ món quà nào Nhưng, ưa thích thì tốt Cài đặt pin và mở chốt Thế là có âm thanh phát ra Bên trong chứa rất nhiều thi tử. Mỗi ngày lúc nghỉ ngơi, nằm trên giường Nghe một bài thi tử và đọc thuộc lòng Thật tốt quá Lâm Phàm vỗ nhẹ đầu phỉ phỉ nói Phỉ phỉ rõ ràng rất vui vẻ khi nghe những lời này Nhưng mặt nạ thống khổ trong lòng nàng lại lập tức hiện ra Trong đầu nàng như vang lên một bản nhạc nền đang ngây người nhìn lâm thúc thúc Mãi lâu sau vẫn không thể hoàn hồn Trong lòng nàng gào thét Thúc thúc, người thật sự là ma quái trong lòng ta sao Đình đình ngồi bên cạnh Hâm mộ nói Phỉ phỉ tỉ, sau này có thể cho ta cùng ngươi học thi từ không Ta đặc biệt thích thi từ Phỉ phỉ chỉ có thể thở dài Trong lòng nghĩ Ôi trời, lại có thêm một tiểu ma quái Bọn họ chắc chắn sẽ dùng việc này để làm vui thú Ô ô ô, được rồi Phỉ phỉ miễn cưỡng mỉm cười, ti nụ cười có chút cứng đờ. Trận sinh nhật này, mọi người đều rất vui vẻ, nhưng có một người, hình như lại không được vui lắm. buổi tối, tại tầng hai của cửa hàng sửa xe, bốn người sống sót ngồi cùng nhau, mỗi người bưng một thùng mì ăn liền và gặm bánh mì. Vật tư sinh hoạt không phải là khó tìm, nhưng mong muốn có được những món ăn nóng là điều không thể, chủ yếu vì thiếu thốn công cụ và khá phiền phức. Bây giờ mà có mì tôm ăn, đã là may mắn, ít nhất có thể làm đầy bụng. Họ có thể ra ngoài tìm vật tư, đó đã là điều mà rất nhiều người sống sót ao ước, lão mau ngửa đầu uống cạn chén canh, rồi hài lòng lao miệng, nói, tận thế đến giờ, những người sống sót đều sống sót, ai không thể sống được thì đã chết, bây giờ, chúng ta không thể dùng suy nghĩ của trước kia để đánh giá người sống sót hiện tại. Tục ngữ có câu, làm người không vì mình thì trời tru đất diệt, sống sót là tất cả những gì mọi người nghĩ đến, không có chuyện gì là không thể xảy ra. Ở hiện tại mọi chuyện đều có thể, lão Mao thở dài, trước đây hắn chỉ là một người sửa xe, thích ô tô, sống đơn giản và thật thà, chỉ theo đuổi những gì mình thích, chưa bao giờ nghĩ xấu về người khác. Ai mà ngờ được, sau khi trải qua một số chuyện, hắn đã bị tận thế làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn về cuộc sống, nếu hắn còn giữ những suy nghĩ cũ, có lẽ đã không còn sống đến hôm nay. Mặc dù trong đội ngũ, lão Mao là người lớn tuổi nhất, nhưng việc quyết định mọi chuyện đều là đại tỷ đầu lam. Lão mào cũng rất tán đồng năng lực của nàng Gọi nàng là đại tỷ đầu Để thể hiện sự tôn trọng Hiện tại đội ngũ của họ rất tốt Hắn cảm thấy rất yên tâm Vì tất cả đều ủng hộ nhau Đại tỷ đầu uống một ngụm nước khoáng sôi nói Căn cứ chúng ta quan sát trong thời gian này Có vài nơi không thể đi Ví dụ khách sạn Tân Phong Nơi đó đã tụ tập một nhóm người sống sót Hai bộ thi thể dưới lầu chứng tỏ Đã xảy ra tranh đoạt ở đó Những người kiểm soát nơi đó chắc chắn là những kẻ tàn ác chúng ta chỗ đứng căn bản chính là chiếc xe của lão mao nếu không có xe chúng ta cũng không thể sống sót mọi người nghe vậy đều gật đầu đồng ý quả thật như vậy sự đoàn kết của họ là rất quan trọng nhưng chiếc xe thép mạnh mẽ kia còn quan trọng hơn nó có thể ngăn chặn tàng thi và bảo vệ họ khỏi sự quấy rối của chúng khi họ đi qua khách sạn tân phong nhìn thấy thi thể nằm la liệt trên đất đồng thời phát hiện tàng thi ở xung quanh họ nhìn thấy những người sống sót trên lầu đang nhìn họ có những ánh mắt tàn nhẫn cũng có những ánh mắt bất lực Trong hoàn cảnh này, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể nhận ra sự khủng khiếp của nó. Đại tỷ đầu tiếp tục nói, Còn có Sơn Thủy Hào Viên, chúng ta cũng không thể đến đó. Tôi đã từng gặp những người ở đó. Họ là thuộc hạ của Phong lang Vương Đại Phú, một tên cầm đầu của thế lực hoàng thị. Khi hắn thấy chúng ta, hắn đã mời chúng ta đến Sơn Thủy Hào Viên, nhưng thực ra là để chiếm đoạt chiếc xe của chúng ta. Nếu chúng ta đi theo bọn họ, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Nàng hiểu rõ ý của không có kết quả tốt. Nàng là phụ nữ Tự nhận mình cũng không tệ, nhưng trong thời kỳ tận thế này, tài nguyên và phụ nữ đều rất hiếm. Nàng không nghĩ rằng phong lang vương đại phú sẽ bỏ qua mình. Thậm chí những tên đàn em của hắn cũng có thể gây dối với nàng. Lão Mao, từ Trạch Dương và Văn Kiệt đều tỏ ra lo lắng. Họ đều là người của Hoàng Thị, hẳn là đã nghe về nhân vật này. Hoàng Thị là thế lực ác, và tên cầm đầu này chắc chắn là một kẻ hung ác. Nếu bị những người này bắt được, chắc chắn sẽ rất thảm. Thêm một nơi nữa là hàng cơ nhà trọ, nơi đó có những người sống sót nhưng đã bắt đầu trở nên điên loạn. Đại tỷ đầu tiếp tục, hàng cơ nhà trọ là một tòa nhà trọ cũ nát, chỉ có một tòa lâu duy nhất, rất nhiều người sống trong đó. Khi họ đi qua nơi đó, họ thật sự bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi. Con đường đầy những thi thể ngã chết, và những người đó có thể đã nhảy ra ngoài cửa sổ để tránh tang thi. Kết quả là ngã chết, có lẽ vào giai đoạn đầu của tận thế đã có người bị tang thi đuổi theo và nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Điều quan trọng hơn là, họ nghi ngờ rằng những người sống sót trong đó có thể đã, ăn thịt người, nghĩ đến đó mà cảm thấy thật đáng sợ. Đột nhiên, họ nghe thấy tiếng xe chạy đến từ bên ngoài, sắc mặt mọi người thay đổi, họ vội vàng đứng dậy, chạy ra cửa sổ để xem. Bất ngờ, trong bóng tối, một chiếc xe kiệu lao về phía họ, tránh ra, một tiếng ầm vang lên, một đá vỡ cửa ký đầu hai của họ. Đó là bọn họ, thuộc hạ của phòng làng Vương Đại Phú. Đại tỷ đầu nói, giọng đầy nghiêm trọng, từ trạch dương quát lên. Móa Bọn họ có ý gì đây? Họ muốn hại chúng ta sao? Lão mau nói, chắc là vì chiếc xe mà đến. Ngay sau đó, từ trong xe bước ra một thanh niên đầu binh hắn nhìn xung quanh, thấy không có tang thi, rồi lấy ra một cái loa, bật âm thanh lớn, và đặt xuống bên cạnh, bỏ lại trong xe. Âm thanh ổn ào truyền ra ngoài, thu phế phẩm thu cũ TV, máy giặt. Sau đó, người trẻ tuổi cầm đầu hướng về phía bọn họ vẫy tay, cỗ xe nhanh chóng rời đi, và biến mất trong bóng đêm. Thật là... bọn họ thực sự muốn hại chúng ta văn kiệt hoảng hốt nói vừa dứt lời từ xa vọng lại tiếng gào thét của tang thi lúc đầu là tiếng xe đã thu hút sự chú ý của tang thi rồi tiếng loa phát ra âm thanh thu phế phẩm càng làm bọn chúng bị hấp dẫn tiếng gào thét ngày càng gần bọn họ nhìn ra ngoài trong đêm tối thấy bóng dáng tang thi xuất hiện đại tỷ dường như nghĩ ra điều gì vội vàng dập tắt ngọn nến yếu ớt chỉ trong nháy mắt cả lầu cất chìm trong bóng tối chỉ có nghe được âm thanh phát ra từ loa bên ngoài Ôi ôi, giống, đám tang thi xuất hiện, nay lập tức bao phủ chiếc ô tô, chúng đang tìm kiếm nguồn âm thanh, còn có mùi máu tươi sống. Mặc dù chúng không thể nhìn thấy máu, nhưng lại rất nghi hoặc, tuy nhiên tiếng còi xe kích thích bản năng hung ác của chúng, khiến bọn chúng không ngừng gào thét xung quanh. Đại tỷ nhìn về phía xa, trong bóng tối, mơ màng thấy một đầu tang thi khổng lồ, phảng phất như nàng đã nghĩ ra điều gì đó, trong lòng giật mình. Đi vào trong xe, đại tỷ nói nhẹ nhàng, chậm một chút. Đừng phát ra âm thanh, mang theo những thứ cần thiết, nơi này không thể ở lại nữa, chúng ta đã bị phát hiện rồi, mọi người gật đầu, nhẹ nhàng di chuyển, không dám phát ra một tiếng động, họ sợ rằng bất kỳ âm thanh nào cũng có thể thu hút sự chú ý của tang thi. Mặc dù đồ đạc của họ không quá nhiều, nhưng có những vật quan trọng như thùng dụng cụ sửa chiếc ô tô, còn những thiết bị cỡ lớn thì không thể mang theo, thật là đáng tiếc, rất nhanh, họ đã trốn an toàn trong chiếc xe thép, hóa kỹ cửa xe. không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, bên ngoài tang thi đang gầm gừ, không biết khi nào chúng mới ngừng gào thét. Họ chỉ biết chờ đợi cho đến khi tang thi rời đi và có thể an toàn rời khỏi đây. Từ Trạch Dương nói, những người kia thật ác độc, tận thế rồi mà vẫn muốn làm những chuyện này. Văn Kiệt nói, không còn cách nào, chiếc xe này đã bị đối phương chú ý, chắc chắn họ muốn chiếm lấy, chúng ta cũng không biết khi nào tang thi ngoài kia mới rời đi. Đại tỷ nói, ta đã nhìn thấy tang thi khổng lồ trước đây, à chờ mọi người nghe xong sắp mặt họ đều thay đổi, nhìn nhau đối với các loại tang thi khác còn có thể đối phó nhưng tang thi khổng lồ thì như một ngọn núi lớn chỉ cần nghĩ đến là đã thấy sợ bên ngoài một con tang thi khổng lồ giống như một con quái thú hùng mạnh ngăn cản mọi tang thi khác trước mặt tất cả bọn chúng đều bị một cú vung tay của nó đánh bay nện mạnh vào các bức tường âm thanh từ chiếc xe kiệu vang lên gầm thét dữ dội hai tay của con tang thi mạnh mẽ đập vào trần xe một tiếng phịch vang lên trần xe bị đập lõm vào bốn người trong xe chỉ nghe thấy tiếng đập phanh phanh bên ngoài không dám cử động họ chỉ có thể cầu nguyện trong lòng rằng tang thi khổng lồ sẽ không phát hiện ra họ nếu không chiếc xe thép này sẽ không chịu nổi một cú đánh và họ sẽ bị nhìn nát tiếng ầm ầm tiếp tục vang lên rồi đột nhiên im bặt mọi người trong xe nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra không thể nào mất điện được chắc hẳn là tang thi khổng lồ đã đập vỡ loa phát thanh bên ngoài ở phía xa người canh gác vẫn nhìn chằm chằm vào tình huống bên kia không thể nào Chuyện này thật sự xảy ra, hắn ngạc nhiên khi thấy tang thi vây quanh khu vực đó với vẻ hào hứng, đại ca nghĩ kế hoạch này chắc chắn sẽ thành công. Khi thấy tang thi khổng lồ, hắn đã bị khiếp sợ. Đây là loại tang thi mà hắn chưa bao giờ gặp, nó giống như một quái vật kỳ dị, khiến hắn không dám động đậy. Ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn lúc đó là, nếu như bọn họ bị con tang thi khổng lồ phát hiện, chắc chắn sẽ không có cơ hội sống sót. Ai mà ngờ được, cái loa lại không phát ra âm thanh. Nhưng vào lúc này, họ thấy con tang thi khổng lồ bất ngờ nắm lấy chiếc xe đã bị biến thành sắt vụn, hung hăng vùng nó ra. Phịch, một tiếng, chiếc xe lao thẳng vào mặt tiền cửa hàng, đâm thủng một cửa cuốn. Bốn người sống sót đang trốn trong chiếc xe sắt thép đó, không dám ló đầu ra, tiếng nổ hoạnh vang lên, khiến họ hoảng sợ trong lòng. Cửa cuốn bị phá vỡ. Đây chắc chắn không phải chuyện tốt. Nếu có tang thi xung quanh đến là phát hiện ra họ, chúng sẽ điên cuồng lao vào và chờ đợi, chỉ đó... Bị con tang thi khổng lồ đập mạnh Gần như chắc chắn sẽ mất mạng Bọn họ chỉ biết im lặng chờ đợi Hy vọng đám tang thi sẽ từ từ rời đi Sáng sớm, trời đã sáng Lại thêm một ngày đẹp nữa Lâm phàm đứng ở bàn công, vạn eo, bẻ cổ Nhìn ra ngoài ngắm cảnh và hít thở không khí trong lành Dậy sớm, ngủ sớm Thân thể khỏe mạnh Hắn làm chút điểm tâm Rồi cho manh manh ăn uống đầy đủ Sau đó ra lại cho lý tỷ Lâm phàm đi xuống dưới lầu, tập thể dục Mỗi ngày chỉ cần 30 phút. cơ thể sẽ khỏe mạnh suốt đời, khi xuống dưới, hắn nhập nhóm lão gia tử đang trò chuyện, vừa vặn eo vừa bè cổ, hắn nhận ra rằng, các cụ đều dậy sớm, nghĩ lại cũng dễ hiểu, lão nhân ngủ sớm thì dậy tự nhiên cũng sớm, thế hệ trước không thích ngủ nướng, bây giờ khu cư xá dương quang thật sự rất tốt, vừa yên bình lại náo nhiệt, tràn ngập sinh khí, lâm phàm rất thích cuộc sống hiện tại, nhớ lại thời kỳ tận thế mới bắt đầu, khi ấy, chẳng có ai ngoái tang thi, chúng rất hung dữ, và không chút lý lẽ, Mỗi lần Lâm Phàm vẫy tay chào chúng, điều nhận lại không phải là một sự đáp lại hoài nhã, mà là những cú tấn công không ngừng, khiến hắn chỉ còn cách tự vệ. Khu cư xá Dương Quang, mặc dù rất náo nhiệt nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Hắn rất thích nơi đây, cảm giác mọi người cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau tìm kiếm hy vọng và sẽ thành công. Ở vườn rau, hắn ngồi xổm bên cạnh, cẩn thận nhìn từng mầm rau quả mọc lên, đó chính là những loại rau quả tốt. Bên cạnh còn có một mảnh đất hoang, Lý Tỷ và từ nãy nãi đã khai hoang. cải tạo đất đai. Hắn nghĩ nên mua hạt giống về gieo trồng. Hiện tại có thể mua được nhiều thứ, nhưng cũng có thứ không thể mua được, chỉ có thể dựa vào công sức của bản thân mà trồng ra. Xem ra, mình sẽ phải tìm thời gian để đến công ty Tân Phong mua thêm ít hạt giống. Hắn đứng dậy, đi ra ngoài. Trong đầu nghĩ đến những công việc ban ngày, dường như không có chuyện gì từ hôm qua chưa xong. Hiện tại lại chuẩn bị bận rộn với công việc mới. Vịt đầu cửa hàng này ăn ngon lắm. Lâm Phàm nhìn vào quán ăn này, không ngừng khen ngợi. Đặc biệt là món vịt đầu cay, hắn đã thử một lần, cảm giác dư vị còn đọng mãi, tuy nhiên, hắn chỉ ăn thử một chút, phần lớn thời gian là tự mình làm cơm ở nhà. Thông thường mỗi lần mua một ít thì phải tốn hai ba mươi, một tháng phải chi đến bảy tám trăm, nghĩ đến tiền lương của mình, thật sự là rất đáng sợ, thối quá Lâm phàm nói, bưng tay ôm lấy cổ, phát hiện trong tiệm hỗn độn, tủ hàng hóa đều đã hư thối, mùi hôi bốc lên khiến người ta không chịu nổi ông chủ. tôi giúp ông dọn dẹp chút hoàn cảnh nhé hắn nói hắn không nhắc đến giá cả mà chỉ hỏi xem đối phương có cần không để tránh làm phiền nếu họ không muốn trong tiệm rất yên tĩnh không có tiếng đáp lại nhìn ý tứ rất rõ ràng ông chủ đã đồng ý lâm phàm đeo bao tay việc thanh lý giáp rưởi trở nên rất thuận tiện giúp hắn không bị ô nhiễm tay hắn vốn định gọi vương khai đến kiếm chút tiền nhưng dưới lầu không thấy hắn đâu, có lẽ hắn đang ngủ nướng lâm phàm không quấy dày hắn vì ngủ là một việc rất quan trọng Nếu bị quấy dày thì sẽ không có ý nghĩa gì. Trong tiệm, một bóng dáng cần cù đang dọn dẹp rắc rưởi, Không có nhiều phiền toái. Chỉ có một chút khó khăn là phải cẩn thận lý các mặt hàng trên kệ. Hắn gom hết rác vào bao lớn. Sau một hồi, cuối cùng tiệm cũng sạch sẽ. Hắn cùng ông chủ thỏa thuận mức giá là 600. Đây là số tiền vất vả kiếm được. Giúp hắn cảm thấy yên tâm. Tuy không có ai ở đó, nhưng hắn có thể tự lấy tiền. Trong ngăn kéo có một ít tiền mặt, không quá nhiều. Có lẽ vì hắn không nghĩ đến việc lấy thêm Chỉ lấy một số ít Vì đây là vấn đề nguyên tắc Lâm phàm yên tâm bỏ 600 vào túi quân Nghĩ là sẽ giữ lại 300 cho mình Còn lại 300 sẽ trả cho vương lão gia tử Hắn luôn ghi nhớ món nợ đã mượn từ vương lão gia tử Và muốn trả lại ông ấy càng sớm càng tốt Sau khi bận rộn xong Khi trở lại khu cư xá Vương Khai mới tỉnh dậy không lâu Và nói với hắn phàm ca chúng ta đi kiếm tiền thanh lý cửa hàng đi Lâm phàm chỉ có thể nói với hắn rằng Mình đã làm xong từ sớm. Vương Khai nghe vậy, ngạc nhiên vì thiếu mất một chút, không hiểu sao lại không có việc làm gì cả. Nhưng hắn không biết rằng Lâm Phàm đã kiếm được 300, nhà máy nước là một nơi mà mỗi ngày đều phải đi. Lâm Phàm rất đúng giờ, vì vậy hắn dẫn Vương Khai đến nhà máy nước, làm xong công việc sớm để có thể tiếp tục làm những việc kế tiếp, buổi chiều. Khi nghĩ đến việc kiếm tiền, Lâm Phàm cưỡi xe điện đi dạo trên đường phố, tìm kiếm những khách hàng mới, công việc môi giới của hắn rất quan trọng. Và điều quan trọng nhất là có thời gian tự do Với phần trăm hoa hồng tương đối cao Tuy nhiên, công việc này cũng khá mệt mỏi Hắn nhớ đến một lần đã xem tin tức Về những người môi giới trong ngành bất động sản Nơi có phần trăm hoa hồng rất cao Hắn cảm thấy hâm mộ Nhưng lại nghĩ rằng Minh chỉ cần cố gắng Chắc chắn sẽ thành công Đi ngang qua tiệm bánh gato Lâm Phàm chỉ dừng lại nhìn một chút Rồi tiếp tục cưỡi xe đi Hy vọng nữ chủ quán có thể vượt qua khó khăn Dũng cảm đối mặt với tương lai hắn đợi đến khi đối phương ổn định tinh thần rồi mới giúp đỡ hắn vẫn muốn trao đổi với đối phương một cách tốt hơn hỏi xem liệu đối phương có cần thuê phòng không hắn nhận thấy tay nên làm bánh gato của đối phương rất tài giỏi nếu có thể mở một tiệm bánh gato trong khu cư xá thì thật tuyệt vời như vậy hắn cũng có thể kiếm thêm một phần tiền chỉ cần là phí vệ sinh và thanh lý rác hắn có thể kiêm nhiệm công việc bảo vệ môi trường thanh lý rác từ việc làm bánh gato nghĩ đến việc này hắn không khỏi tự khen mình thông minh Hắn suy nghĩ về cách làm này thật hợp lý. Nhìn quanh một vòng, hắn tìm kiếm những người sống sót may mắn còn lại. Tuy nhiên, khung cảnh Hoàng vu khiến hắn không nghe thấy một âm thanh nào. Ngoài tiếng gầm gử của tang thi bên ngoài, hắn không biết trong toàn bộ Hoàng Thị còn lại bao nhiêu người. Có lẽ chỉ còn lại rất ít, có thể phần lớn đã rời đi. Dần dần, hắn tiến đến một khu vực mà trước đó chưa đến, phát hiện ra nơi này còn hỗn độn hơn khu hắn từng sống. Xe kiệu bị bỏ hoang khắp nơi, thi thể bị phá hoại và nằm la liệt. Trên mặt đất còn có vết bánh xe đẫm máu và nhiều thi thể đã thối rữa chết trong xe. Hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một cửa hàng trên lầu hai và qua cửa sổ, hắn có thể thấy cảnh bên trong. Có một thi thể đang treo ngược, tự tử bằng dây thừng. Thân thể thối rữa rõ ràng đã chết từ lâu. Hắn có thể tưởng tượng ra, khi còn sống, người này chắc chắn đã tuyệt vọng đến mức này. Cuối cùng chọn cách treo cổ tự kết thúc cuộc đời. Ai? Lâm phàm thở dài dừng xe lại, cửa sổ lầu hai mở rộng, hắn nhảy lên vào trong, không có ý gì khác, chỉ là không thể để thi thể treo cổ như vậy mà không làm gì. Sau khi lại gần, hắn phát hiện người này là một lão nhân, dây thừng đã siết chặt vào trong thịt, việc này khó xử lý một chút. Hắn chỉ có thể rút kiếm chặt đứt dây thừng, buông thi thể xuống, nằm ngay trên mặt đất. Đây là cách tôn trọng người chết, gặp lại, hắn nói nhẹ nhàng rồi quay người rời đi, đối với hắn đó chỉ là một hành động tiện tay. Nhưng đối với người đã khuất, đó là một sự tử tế cuối cùng Hàng cơ nhà trọ Một chiếc xe chạy bằng điện di chuyển trên lối đi bộ Người lái xe nhìn ngang nhìn dọc Giống như một tên trộm đang tìm cách trộm xe điện Nếu có cảnh sát nhìn thấy người này Chắc chắn sẽ chú ý thêm Lâm Phàm nghĩ rằng hắn cần ngừng lại Kiểm tra thẻ căn cước, Xem liệu cái tên này có liên quan đến những vụ án trước đây không Những người sống sót đâu hết rồi Hắn nhìn xung quanh Không thấy ai trong số những người may mắn còn sống điều này khiến hắn cảm thấy tiếc nuối và thất vọng hắn hy vọng có thể gặp một người sống sót sau đó hỏi xem liệu họ có cần thuê phòng không hắn là một nhân viên môi giới của tân phong là một trong những nhân viên ưu tú làm việc nghiêm túc và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp xứng đáng là người bạn đồng hành đáng tin cậy sau đó lâm Phạm lấy ra tờ tuyên truyền giới thiệu kỹ lưỡng cho đối phương dĩ nhiên về phần những nhân viên nói dối khéo léo thì không có cách nào làm nghề này mà không biết mánh lưới rõ ràng là không được kết định phải khiến khách hàng nhìn ra rằng mình là người chuyên nghiệp nhưng vào lúc này Lâm Phàm thấy một bóng người đúng lúc hẳn sắp đi ngang qua một tòa nhà chắc là có người Lâm Phàm dừng xe ngẩng đầu nhìn hơi hít mắt, thế nào lại là một đứa trẻ hắn nhìn đánh giá thấp đứa trẻ đứng trên ban công bẩn thỉu, vẫy tay về phía hắn trong tình huống rất không ổn Lâm Phàm lặng lặng nhìn trong đầu nghĩ đến vài chuyện làm sao lại là đứa trẻ đứng trên ban công vẫy tay chào mình Đứa trẻ này nhìn có vẻ chỉ mới 11, 12 tuổi Trong chớp mắt Hắn nghĩ tới một số chuyện Nhớ đến Lý Mai và con của bà ấy trần Hạc và con trai của hắn Họ cũng có thể bỏ qua bản thân để nhường cho đứa trẻ có cơ hội sống sót Vì vậy Trong lòng hắn Hắn nghĩ rằng phụ huynh của đứa trẻ này chắc chắn đã hy sinh Dành những vật phẩm còn lại cho con mình Để có thể sống sót tốt hơn trong tận thế Nghĩ vậy Hắn không khỏi cảm thấy lòng kính trọng Những bậc phụ huynh như vậy thật sự đáng kính. Lâm phàm nhìn xung quanh Môi trường thật sự rất tồi tệ, khắp nơi đều là rách rưỡi, thi thể phân hủy đủ loại, một cảm giác hoang vắng, bi thường không thể nói ra, cuộc sống ở đây chắc chắn rất khổ sở. Nếu như tôi giới thiệu họ đến cư xá Dương Quang, chắc sẽ mất một tuần. Lâm Phàm nghĩ vậy, dĩ nhiên, hắn muốn xem thử trước một chút, những người ở đây ra sao. Đây khi hắn chuẩn bị đi lên, đột nhiên thấy đứa trẻ trên lầu dứa một tấm bảng lớn lên, nội dung trên đó viết, giúp tôi một chút, tôi ở đây còn có một đám nữ hài mười mấy tuổi, khi thấy nội dung này. Lâm Phạm hơi ngẩn người, không phải là phụ huynh sao, hóa ra lại là một đám trẻ con, đúng là như vậy, đây chính là nguyên nhân khiến tình cảnh của họ trở nên thảm hại như vậy. Gặp phải tình huống này, ai cũng không khỏi phải chú ý. Đối với Lâm Phàm mà nói, hắn vẫn đang suy nghĩ tại sao tiểu tử kia lại phải nói với mình rằng, còn có một đám tiểu cô nương khoảng mười mấy tuổi, chẳng lẽ hắn lo lắng mình không thích nam hài, mà lại thích nữ hài nên mới nói có nữ hài để mình không bỏ rơi hắn sao, nghĩ tới đây. Lâm phàm chỉ biết cười và lắc đầu, đúng là đối với hắn, điều này khó mà lý giải, cũng đúng thôi, người ta đâu có hiểu rõ mình, làm sao mà hiểu được lý do. Hắn cho xe chạy vào lối đi bộ, rồi đi về phía cửa lớn của nhà trọ, cảnh vật xung quanh thật sự là người ta không thể không chú ý. Môi trường xung quanh bẩn thỉu và hôi hám, nếu đây mà được bình chọn là nhà trọ tồi tệ nhất, thì chắc chắn đây sẽ là một ứng cử viên sáng giá. Nhà trọ này có một khu đất trống, lâu nay bỏ hoang, chỉ có mấy cọng cỏ dại mọc lên. Còn lại là những chiếc xe kiệu bị vứt bỏ, rõ ràng đã bị biến thành bãi đỗ xe, xung quanh có xác tang thi, có những cái đầu bị đập vỡ, có cái bị xuyên thủng bởi một loại vũ khí nào đó. Những chuyện này thật sự có thể do một đám trẻ con gây ra sao. Lâm Phàm quan sát một hồi và nhận thấy rằng, khi người trưởng thành đối mặt với tang thi, nếu chỉ đối đầu trực tiếp, họ rất dễ bị giết, dĩ nhiên là nếu không có chút trí tuệ, không sử dụng công cụ hoặc không đứng ở vị trí cao thì không thể dễ dàng giải quyết được. Sao? đúng là một đám trẻ con thông minh, có thể sống sót đến giờ cũng không phải không có lý do. Lâm Phàm cảm thán, hắn nhớ lại việc nhóm người kia ở lại tầng trên, hình như là ở lầu 7. khi hắn chuẩn bị mở cửa thì đột nhiên nghe thấy tiếng gào thét của tang thi từ đằng sau, tiếng gào rất trầm và nặng nề. hắn quay đầu nhìn, bất ngờ thấy một con tang thi đi theo sau một chiếc xe, đang lảo đảo tiến lại gần. Lâm Phàm chỉ nhìn một cái rồi không hề núc ních, hắn đã quá quen với việc có tang thi xuất hiện, cũng không lấy làm lạ. ôi ôi tang thi gào lên đầu nó chuyển động khuôn mặt dữ tợn và xấu xí có lẽ khi còn sống nó đã bị thương giờ đây bị thời gian ăn mòn và đã thối rữa miệng nó xé rộng có thể nhìn thấy những tổ chức bên trong nhìn cái mặt này đúng là dễ dàng làm người ta sợ hãi lâm phàm đánh giá hắn không kỳ thị tướng mạo của người khác nhưng trước mắt con tang thi này thật sự trông rất đáng sợ khi hắn đang đứng đờ ra nhìn tang thi phát hiện ra lâm phàm có vẻ như nó cảm nhận được mùi máu thịt Nên cùng lại lao về phía hắn Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm Lâm Phàm nhận ra Tăng Thi thật sự rất mạnh Và theo thời gian Sức mạnh của chúng cũng ngày càng tăng lên rõ rệt Âm, Tăng Thi lao đến gần Lâm Phàm chỉ cần một cú đá mạnh Nó đã bị đạp bay ra xa Tuy tang Thi rất mạnh Nhưng Lâm Phàm cảm thấy mình còn mạnh mẽ hơn Nhìn con tang Thi ngã xuống đất mà không động đậy Lâm Phàm nhìn xuống chân phải của mình Trong lòng nhận ra một điều quan trọng Đó là hắn không thể tùy tiện đá bất cứ thứ gì Vì dù là mười con trâu cũng có thể bị hắn một cú đá cho nát bét Hắn nghĩ đến có người thích chơi trò chơi Chỉ cần đơn giản đá một cái mông Người đá mông ta một cú Ta đá mông người một cú Người khác đá hắn thì không có cảm giác gì Nhưng nếu hắn đá người khác một cú Có thể sẽ khiến người ta suýt bị đào đến bạo cảm mông Hắn mở cửa, đi vào bên trong Nhà trọ có thang máy Nhưng thang máy không hoạt động, bị trục trặc Không còn cách nào khác Hắn đành phải leo cầu thang Đây là một căn nhà trọ cũ, thang máy cũng đã cũ kỹ Việc bị trục chặt là chuyện bình thường Lại thêm đây là một tòa nhà trọ đơn độc Chắc chắn vật dụng trong nhà không được chăm sóc kỹ lưỡng Thang máy hư hỏng vài ngày cũng không có gì lạ Hắn bước lên cầu thang Nhìn bức tường trắng Bẩn thỉu với những vết máu khô Và cảm nhận được mùi hôi thối từ xác tang thi nằm đó Mùi thật kinh khủng Hắn phải che mũi rồi tiếp tục bước lên Cuối cùng Hắn cũng lên tới lầu 7 Đến được mục đích Đứng trước cửa Hắn nhẹ nhàng gõ cửa Là tới đây lâm phàm nói với giọng nhẹ nhàng không muốn tạo ra tiếng động quá lớn vì bên trong có trẻ con hắn nghĩ tiếng động mạnh có thể gây hoảng loạn tôi không phải người xấu hắn bình tĩnh giới thiệu về mình giọng nói của hắn có thể đi vào lòng người khiến đối phương cảm thấy dễ chịu và buông lòng cảnh giác trong đầu hắn chợt nghĩ liệu có nên hát một bài không vì hát thì người tốt mới có thể hát cửa từ từ mở ra lâm phàm mỉm cười đứng đó ánh mắt ôn hoa nhìn đối phương hắn không vội vào nhà mà chờ đợi sự đồng ý từ người bên trong người tốt Người trong nhà chào hỏi một cách ân cần, trong tận thế, lòng người rất bất an, nhiều người sống sót gần như sắp phát điên, vì những gì đã trải qua, họ luôn mang nỗi sợ hãi với mọi thứ xung quanh. Lâm Phàm nhìn người trước mặt, một nam thanh niên không quá cao, bẩn thỉu và tinh thần có vẻ kiệt quệ, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy người này có chút gì đó trưởng thành hơn so với tuổi. Nhưng hắn không nghĩ nhiều về điều đó, hiện tại trẻ con phải gánh vác rất nhiều, áp lực lớn, và gặp phải tận thế, một chút biến hóa là chuyện rất bình thường. "Thúc thúc, người vào đi, ta rất sợ." cậu bé nói, lùi lại vài bước, Lâm phàm bước vào trong nhà, quay lại đóng cửa. Mặc dù hắn không sợ Tang Thi, nhưng những người sống sót như bọn họ chắc chắn sợ hãi, hắn có thể cảm nhận được trong không khí một mùi kỳ lạ. Trước đây, cậu bé đã nói có một nhóm nữ sống sót, nhưng giờ hắn không thấy họ đâu. Nhìn quanh, hắn phát hiện mặt đất có vết máu cũ, không phải là máu mới. Hắn cảm thấy rất có thể đây là dấu vết của những cuộc chiến đầu với Tang Thi. hoặc những người sống sót khác trong thời gian tận thế không cần sợ tuy tận thế rất đáng sợ nhưng có rất nhiều người sống sót tốt bụng lâm phàm cười nói ồ ồ cậu bé khóc chạy về phía lâm phàm trong ngực khi đến gần ánh mắt cậu bé lóe lên một tia hung ác rút từ sau lưng ra một cây dao găm đâm thẳng vào bụng lâm phàm chết chết người đi chết đi cậu bé hét lên dữ tợn trong tưởng tượng của cậu hình ảnh tiếp theo là máu tươi từ bụng lâm phàm không ngừng chảy ra Lâm Phàm sẽ ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, dựa lưng vào cửa trống trộm, không dám tin vào chính mình, nhưng mà, kỳ lạ, sao lại không có chất lỏng dính dính, nóng hổi như lý thuyết phải có. Cậu bé lùi lại mấy bước, nhìn vào con dao găm trong tay, rồi lại nhìn vào bụng Lâm Phàm, ngoài việc quần áo bị rách, không hề có máu tươi, cái này, cái này sao có thể, cậu bé hoảng hốt, thật sự không thể tin được, ngươi đâm y phục của ta làm gì, ta đã đối xử tốt với ngươi như vậy, ngươi còn dùng dao găm muốn giết ta. hành động của ngươi thật là ác độc lâm phàm rất thất vọng về cậu bé trước mắt nhưng lại nhận ra giọng điệu của cậu bé trước đó không phải như vậy đột nhiên khi cậu bé hét lên chết chết ngươi đi chết đi giọng nói lại rất to nghe nhớ của người trưởng thành lâm phàm nghi ngờ có thể đây không phải là một cậu bé mà là người trưởng thành đang giả vờ nhìn vào giọng nói và vẻ ngoài khả năng này rất cao lâm phàm không ngờ rằng khi đối phương đâm dao vào bụng mình hắn lại không cảm thấy đau đớn chút nào Thật đáng tiếc bộ y phục này. Lâm Phạm bất đắc dĩ nghĩ quần áo này mặc dù không đáng tiền nhưng cũng phải bỏ tiền mua. Tôn hướng người đang cầm dao găm rất hoảng sợ, cậu ta chỉ cao khoảng 1 mét 4 từ nhỏ đã thấp hơn người khác, sau này lớn lên vẫn không cao thêm được. Khi đi kiểm tra ở bệnh viện, bác sĩ rất bất đắc dĩ nói nếu cậu ta đến bệnh viện sớm hơn trong giai đoạn phát triển có thể còn có thể cứu chữa, nhưng giờ đây cậu ta đã tuyệt vọng, chỉ có thể bị người khác gọi là người lùn. lâm phàm nhìn vào tôn hướng và nói ngươi cố tình muốn giết người sao đúng lúc đó cửa phòng bị đẩy mở ba người đàn ông cơ bắp xuất hiện mỗi người cầm một cây dao phay, một cây chùy và một cây vệ sắt ánh mắt dữ tợn nhìn lâm phàm bọn họ trông rất điên cuồng có một loại sự dữ tợn khó nói thành lời khác biệt rõ rệt với những người bình thường tôn hướng ngươi làm sao vậy sao cái tên này lại không chết được một trong những người đàn ông lớn tiếng bất mãn họ luôn luôn tạo ra những kế hoạch rụ rỗ người sống sót Và đến nay, họ đã thành công dụ được hai người, nhưng cả hai đều bị Tôn Hướng lừa gạt lên đây. Nhà trọ không có vật tư. Đối với những người ở đây mà nói, phòng bếp chỉ là một thứ trang trí, không có ai nấu nướng ở trong này. Điều này không phải vì mọi người ở đây, lười biển, mà là do có đủ loại nguyên nhân. Tôn Hướng nhìn lâm phàm, vẻ mặt nghi ngờ. Cái tên này đâm không nát, ta đấm rất nhiều dao, cũng chỉ là rách áo hắn. Hắn có vấn đề, hắn thật sự có vấn đề. Tình huống đáng sợ khiến hắn biết thời không thể tiếp nhận được. Đừng có nói bậy. Người có phải ăn nhầm cái gì không? Đâm không nát cái gì chứ? Đừng nói nhảm, cầm lấy công cụ chúng ta sẽ xử lý tên này. Trang hán không để tâm đến lời tôn hướng. Cái gì là đâm không nát? Hắn chắc chắn là vô dụng, không phải mất sức vối. Nghe đại ca nói, tôn hướng cũng dần ổn định lại, nghĩ lại cũng đúng. Dù sao nơi này chỉ có bốn người. Đừng nhìn hàn dáng vẻ nhỏ bé. Họ có thể rất mạnh mẽ. Lâm Phàm biết nay bốn người này rất không thân thiện Vũ khí trong tay họ rõ ràng là muốn đối phó với mình Lâm Phàm lên tiếng Ta hy vọng các người có thể lý trí, Quay đầu là bờ Đừng làm ra những hành động không thể sửa chữa được Với ta mà nói Trong tay các ngươi cầm gì cũng như nhau Coi như là tự vệ Nếu các ngươi động thủ Ta sẽ không ngần ngại bảo vệ mình Có thể sẽ gây tổn thương cho các ngươi mà không thể cứu vãn Hắn nghĩ đến việc bắt nhóm người này Đưa họ đi giao cho cấp trên Tuy nhiên Muốn bắt thì hiện tại chỉ có thể bắt tên nhìn như hai tử kia. Vì hắn đã rút dao đâm về phía mình, hành động này đã vi phạm và đe dọa đến an toàn của mình. Việc bắt giữ và đưa đối phương đi là hợp lý. Hắn đợi, không có ý định gì khác, chỉ đơn giản là chờ ba người này phạm tội. Tình huống hiện tại nguy hiểm, ai cũng muốn sống sót trong tận thế, không chỉ phải đối mặt với Tăng Thi mà còn phải phòng tránh những hành động bạo lực như thế này. Hắn không muốn khoan dung, nếu không phải hắn mà là một người bình thường. hậu quả có thể rất tồi tệ một người vô tội sẽ phải chịu đựng những hành động tàn nhẫn đó ba tên chàng hàn nằm lấy công cụ hung hăng nhìn lâm phàm không để lời của hắn vào tai tự vệ lý trí vô pháp vãn hồi tổn thương họ chẳng quan tâm đến những lời đó họ đã bị tận thể tra tần đến điên cuồng ngày nào cũng phải trốn trong này không thể ra ngoài thậm chí thức ăn cũng không có họ chỉ muốn nhét đầy bụng để sống sót giết chết hắn người cầm đầu quát to tức giận vung thiết chuỳ về phía lâm phàm động tác mạnh mẽ nếu chúng phải chắc chắn có thể tạo ra một lỗ máu trên đầu đối phương. Hầm, trong chớp mắt, một vệt bóng đen trượt lóe lên trước mặt bọn họ, khiến họ kinh ngạc đến mức không thể phản ứng kịp. Quay lại nhìn, họ phát hiện đồng bạn bị đẩy ngã vào vách tường, lực mạnh đến mức cái ót va vào vách tường, máu tươi bắn ra khắp nơi. Trước kịp phản ứng lại có ba thân ảnh bay vọt ra ngoài, không cho bọn họ chút cơ hội để phản ứng. Ta chỉ là tự vệ, khi gặp nguy hiểm, bảo vệ bản thân là điều không sai. Lâm Phàm nhìn đám người đã bị hắn đạp bay ra ngoài. có vẻ đã mất mạng vỗ vỗ tay áo hắn không cho rằng mình làm gì quá đáng dù ai có hỏi hắn cũng sẽ trả lời rằng trong tay bọn họ cầm những vũ khí có thể gây thương tích nghiêm trọng cho hắn hắn lo lắng cho sự an toàn của bản thân và không muốn ai làm tổn hại mình chỉ muốn đẩy bọn họ đi sau đó tông cửa chạy trốn thật xa bây giờ bọn họ nằm im đó hắn không biết tình trạng của họ thế nào hắn định lấy điện thoại gọi cứu thương nhưng lại nghĩ đến hiện tại điện thoại chẳng có tín hiệu bệnh viện cũng có thể không còn ai thêm nữa Nhìn tình trạng của họ, có lẽ đã không thể cứu vãn được Hắn đành từ bỏ ý định đó Đột nhiên, hắn nhìn thấy người đàn ông nhỏ hơn Vẫn có dấu hiệu sống Miệng phun máu tươi, ngực có vết thương rõ rệt Lâm Phàm nghĩ lại Cảm thấy cú đá vừa rồi có lẽ hơi tàn nhẫn Hắn tiến lại gần Ta đã nói với ngươi, đừng có động tác hấp tấp Nếu không, lúc ta phải tự vệ sẽ rất khủng khiếp Lâm Phàm nói, khụ khụ Người đàn ông nhỏ yếu ho ra máu, muốn nói gì đó, nhưng không thể thốt ra lời, ánh mắt nhìn Lâm phàm tràn ngập sự sợ hãi. Có lẽ hắn không nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình huống này, nhớ lại lúc đầu khi cầm dao tấn công hắn, nếu hắn nhận ra đối phương là một quái vật thì hắn đã không làm vậy, đáng tiếc, giờ đã quá muộn. Lâm phàm hỏi, người bao nhiêu tuổi, khụ khụ, người đàn ông nhỏ cố gắng nâng tay lên, xưa một ngón tay rồi từ từ nâng thêm bốn ngón, có vẻ như dùng hết sức lực cuối cùng, rồi cánh tay trượt xuống đất, chết đi. Mười bướng, Lâm phàm lắp đầu, không tin lời hắn nói. Người sống sót bây giờ thật đáng sợ, ngay cả khi sắp chết vẫn không ngừng nói dối. Lâm phàm từ trước tới nay luôn nghĩ rằng mỗi người sống sót đều là người tốt. Nhưng giờ đây hắn nhận ra nhiều người đã bị tận thế thay đổi, trở nên tàn ác và độc ác. Hắn vỗ vỗ lên bụng, tiếc nuối. Các người làm hỏng quần áo của ta, bồi thường đi, 50 khối là được rồi. Nói rồi, hắn tìm kiếm trên người bọn họ, nhưng không tìm thấy một đồng nào, thở dài, lắc đầu. Hắn đẩy cửa phòng ra, nghe lập tức một mùi máu tươi nồng nặc sộc vào mũi Cảnh tượng bên trong khiến hắn không thể tin nổi Khắp nơi đều là máu, có những cánh tay bị vẫy và đầu lầu bị đập nát Lâm Phàm nhìn thấy cảnh tượng đó Ánh mắt của hắn đột nhiên co lại, cảm giác như thấy quỷ vậy Chân hắn không tự chủ được lùi lại, bước dài về phía ngoài Thật là tàn ác, không có nhân tính Lâm Phàm từ từ đóng cửa lại, rời khỏi nhà trọ Cảnh tượng vừa rồi khiến tâm trí hắn bị ảnh hưởng nặng nề Hắn thực sự không thể tưởng tượng có người có thể tàn nhẫn đến mức độ như vậy, Sơn Thủy Hào Viên. Một tiểu đệ vội vã chạy tới, hắn dẫn đoàn người quay lại nhìn tình hình. Hiện tại bọn họ đã ổn định tại Sơn Thủy Hào Viên, những tam thi gần đó hoặc đã bị tiêu diệt hoặc đã bị dẫn dụ đi chỗ khác. Tất cả vật tư trong biệt thự đã được bọn họ thu thập và mang vào đây. Mặc dù trong biệt thự còn có người sống sót, nhưng cuối cùng cũng bị bọn họ dùng bạo lực xong vào giết chết, cướp đoạt hết tài nguyên của họ, đại ca. bọn họ đã trốn thoát, chiến lược dẫn dụ tang thi không thành công, tiểu đệ trở về báo cáo tình hình, hắn cho biết tối hôm qua mình đã chờ rất lâu trong xe, không có tiếng động nào, sau đó đám tang thi mất mục tiêu và rời đi, khi hắn thấy chiếc xe sắt thép mãnh thú xuất hiện, hắn liền theo dõi, nhưng bị đối phương phát hiện, đối phương dừng lại, mặc cho tang thi bao vây, xung độ cứng của chiếc xe đó đúng là có thể vượt qua được đám tang thi bình thường, tuy nhiên, xe của hắn lại không được như vậy, chỉ là xe kiệu bình thường, bị bao vây bởi tang thi Cơ bản đã bị đập nát, cuối cùng hắn phải lái xe bỏ đi, kéo theo tang thi phía sau. Vương Đại Phú ngồi hút xì gà, uống rượu tây, bắt chéo chân, mặt đầy vẻ sắc sảo nói. Mã Đức, đám người đó quả thật may mắn, lại có thể trốn thoát. Dù thế nào đi nữa, chúng ta nhất định phải có được chiếc xe đó. Nếu có chiếc xe kiểu đó, sau này chúng ta ở trong ma thế sẽ hoành hành vô kỵ. Tiểu đệ nói tiếp, đại ca, còn một chuyện quan trọng cần báo cáo. Tôi đã thấy một con tang thi rất đặc biệt. Hình thể của nó giống như một ngọn núi nhỏ, lực rất mạnh, chỉ cần vung tay là có thể đập nát xe, thậm chí tay không nềm đi được những chiếc xe nặng mấy tấn. Đây là loại tang thi mà chúng ta chưa từng gặp trước đây. Nghĩ lại cảnh tượng đó, hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Nếu một con tang thi kiểu đó xuất hiện trong khu vực của bọn họ, với sức mạnh và kích thước của nó, tôi sợ bọn họ không thể nào phòng thủ nổi. Nghe đến đây, mọi người xung quanh đều ngừng lại công việc, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Họ dường như không ngờ lại có loại tang thi như vậy tồn tại. Vương Đại Phú nhìn tiểu đệ của mình, giống như một con tang thi nhỏ, tình hình này không phải là tin tốt. Thông thường, tang thi đã khiến họ vất vả hết sức, giờ lại xuất hiện loại tang thi này, chẳng phải là họ đang tiến dần về phía tận thế. Theo hướng địa ngục sao, người chắc chắn chứa, Vương Đại Phú hỏi, tiểu đệ quả quyết đáp, xác định, chính xác trăm phần trăm, lúc này, có người đưa ra một kiến nghị. Đại ca, xem ra chúng ta cần chuẩn bị sớm, nếu chúng ta gặp phải loại tang thi này, phòng thủ bên ngoài có lẽ cũng không đủ sức cản lại. Đúng vậy, bây giờ chúng ta đã chiếm lĩnh được sơn thủy hào viên, cần phải cải tạo ngay để nó trở thành đại bản doanh của chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta sẽ có thể phát triển lực lượng. Ha ha. trong tận thế này mà xưng vương xưng bá, đi theo đại ca trộn lẫn, ăn ngon uống say, chơi với những minh tinh xinh đẹp nhất, hy vọng có thể gặp được minh tinh đấy, thôi đi, muốn chơi thì đại ca đến trước. còn đến lượt người ạ vương đại phú liếm môi ánh mắt hung tợn lóe lên tia sáng sắc bén hắn là người có dã tâm và thực lực tận thế chính là thời kỳ loạn lạc khi loạn thế đến quân hùng xuất hiện lớp lớp mỗi người đều muốn làm vua mong muốn trong tận thế này xưng vương xưng bá ngoài việc phải có người đứng ngoài thì cũng cần một đại bản danh không thể bị phá hủy trong thời đại hòa bình trước kia hắn đã từng giống như một con dẹp trốn ở những chỗ tối tăm nhìn bên ngoài có vẻ đầy huy hoàng Nhưng thật ra lại không dám quá kiêu ngạo vì thực lực của hắn, dù mạnh so với người bình thường, nhưng trong mắt quốc gia, hắn chỉ là một con kiến, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghiền nát. Nghe ta nói, bây giờ chúng ta phải có được sự giàu có, nhưng để có được tiền bạc thì điều kiện tiên quyết là phải xây dựng được một cơ sở vững mạnh, phải làm sao cho không có điểm yếu. Các ngươi theo ta, ta chắc chắn sẽ không đối xử tệ với các ngươi. mặc dù tận thế thật sự đáng sợ, nhưng chỉ cần chúng ta đoàn kết lại, không gì là không thể đạt được. Trong tương lai, chúng ta sẽ là vua của thế giới hỗn loạn, bá chủ, phòng làm vương đại phú hàng hài kêu gọi những người em trai của mình, những người em trai xung quanh, với những ước mơ về tương lai, hy vọng một ngày nào đó ước mơ này sẽ trở thành sự thật. Lâm Phàm lại tới đây chính là để báo cáo tình huống với cảnh sát. Dù sao, hắn đã đạp chết bốn người sống sót, tuy là trong tình huống tự vệ nhưng dù sao cũng có người chết, hắn vốn định chế phục bọn họ rồi đưa đi giao cho cảnh sát xử lý. Nhưng ai ngờ chuyện lại xảy ra như thế? Khi hắn vừa đến gần phái ra chỗ hắn nhìn thấy người trước đây đã chế phục tang thi người này giống như nghe thấy bước chân của Lâm Phàm đột nhiên quay đầu như một bên đầu cẩn thận nhìn đôi mắt trắng xám chuyển động người người như đang tìm kiếm gì đó ta có chuyện muốn nói người chế phục tang thi mỉm cười nói hắn thật sự rất thích những tang thi có lý trí như vậy hắn ghét những tang thi chỉ biết lao về phía người khác mà tấn công loại tang thi đó thật sự không có chút ý nghĩa gì Lâm Phàm không sợ chút nào Hắn nhìn ra rằng người chế phục tang thi này chắc chắn là người giữ gìn kỷ luật ngoài xã hội, gặp phải tang thi hùng ác, dũng cảm đứng ra bắt giữ. Đặc biệt là, người này không mắc bệnh màu, rõ ràng đã biến thành tang thi, nhưng không giống những tang thi khác, không tham gia vào việc làm bậy, từ đầu đến cuối vẫn giữ được chính nghĩa. Thật là một người có phẩm đức nghề nghiệp, Lâm Phàm cảm thán, hắn chỉ có thể kính nể người này. Khi người chế phục tang thi đến gần, Lâm Phàm đã kể lại mọi chuyện một cách rõ ràng từ đầu đến cuối. không giấu giếm điều gì sau khi nói xong người chế phục tang thi ngửi người hắn vài lần rồi quay lưng bỏ đi không hề để ý đến lâm phàm ý là lâm phàm nhìn theo bóng lưng người chế phục tang thi rơi vào trầm tư rồi đột nhiên hiểu ra đúng rồi hắn không muốn tôi rời đi lâm phàm thầm nghĩ cảnh sát thúc thúc tôi có thể rời đi được không lâm phàm hỏi người chế phục tang thi không nói gì cũng không quay đầu lại im lặng chính là đồng ý lâm phàm rời khỏi phái ra chỗ cưỡi xe chạy bằng điện trên đường tiếp tục tìm kiếm người sống sót hy vọng có thể trào hàng phòng ốc đi ngang qua tân phong công ty con hắn nghĩ đến vườn rau quyết định vào mua thêm hạt giống định mở rộng vườn rau để cung cấp thực phẩm cho cư xá mua xong hạt giống hắn tiếp tục rời đi dọc đường bóng dáng của hắn xuất hiện khiến con đường thêm phần sinh động ban đêm lâm phàm thích đứng ở ban công nhìn ra cảnh đêm ngoài trời dù hiện tại hoàng thị không còn hào quang rực rỡ như xưa nhưng trong mắt lâm phàm nó vẫn đẹp Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, đã từng rất khó nhìn thấy sao, nhưng nếu có một ngôi sao sáng lên, ánh sáng yếu ớt đó chính là hy vọng, điểm điểm tinh quang chính là hy vọng hào quang, Lâm Phàm chống cằm, thổi gió đêm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bây giờ cuộc sống không còn buồn tẻ nữa, cư xá Dương Quang có rất nhiều người bạn xung quanh, điều này khiến hắn cảm thấy rất vui vẻ, nhìn thấy mọi người đều sống tốt, hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đột nhiên ầm, ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang lên, từ một nơi rất xa một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện khiến cho các tòa nhà xung quanh đều chấn động manh manh đang ngủ say bị tiếng nổ đánh thức lập tức khóc thét lên lâm phàm vội vã hôm manh manh vào lòng vỗ về dỗ dành hắn không biết chuyện gì đã xảy ra bên kia nhưng nếu đoán không lầm đó có thể là khu công nghiệp nơi có rất nhiều nhà máy hắn nhìn về phía xa nhíu mày khuôn mặt trở nên nghiêm trọng không biết chuyện gì đang xảy ra vậy lâm phàm lặng lẽ nhìn không vội vã đi xem thử có thể có một màn náo nhiệt để xem nhưng lại không thể đến gần, dù sao, ai mà biết liệu có thể xảy ra thêm một vụ nổ nữa hay không. Nếu như lại đến gần, rõ ràng sẽ rất nguy hiểm. Cách xa như vậy, vẫn có thể nghe thấy tiếng nổ mạnh, đủ thấy uy lực của vụ nổ lớn như thế nào. Tiếng nổ mạnh như vậy ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của đám tang thi ẩn nấp trong bóng tối. Chúng bắt đầu di chuyển về phía phát ra tiếng nổ. Tuy nhiên, tiếng nổ đã nhanh chóng tắt đi, và đám tang thi ngay lập tức đứng yên, ngây ngốc không biết phải làm gì. thậm chí dưới lầu cũng bắt đầu xuất hiện tang thi. trước đó rõ ràng hắn đã dọn dẹp sạch sẽ, ai mà nghĩ rằng mới chỉ một thời gian ngắn, tang thi lại xuất hiện trở lại. có thể thấy tang thi rất khó tiêu diệt, chúng luôn có thể xuất hiện bất ngờ. manh manh vẫn khóc, tiếng khóc của trẻ con rất lanh lảnh và có sức xuyên thấu. ôi ôi, giống đám tang thi nhìn về phía cư xá, chúng có thể cảm nhận được tiếng khóc và bộc lộ ra vẻ hung hãn, rất đáng sợ. lâm phàm đứng ở ban công hướng về phía dưới lầu gọi, xin các ngươi đừng như vậy. Vừa rồi tiếng nổ thật sự quá lớn, khiến đứa trẻ bị dạ khóc, mong các người có thể rời đi, đừng làm ẩm ĩ nữa, có thể cho các bà bà một đêm yên tĩnh không. Hắn thật lòng hy vọng Tăng Thi có thể hiểu được lời mình nói và tự rời đi, nhưng hắn biết, điều này là không thể, nếu như đám tang Thi thật sự biết nghe lời, thì tận thế đã không phải khổ như vậy. Lâm Phàm giao manh manh cho lý Tỷ rồi dẫn theo kiếm ra khỏi cư xá, không phải để làm gì khác, mà chỉ muốn lý luận một chút với đám tang Thi này, hắn không hề cảm thấy chán ghét với việc đối phó với chúng. Thậm chí có lúc hắn còn cảm thấy mong chờ Giống như một trò chơi vậy Chém chết tang thi có thể tăng điểm Mà điểm càng cao thì sức mạnh càng mạnh lên Cảm giác thể chất tăng lên thật dễ chịu Mang đến một cảm giác vui vẻ không thể tả Lâm Phàm nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất Các ngươi Lâm Phàm giơ tay lên Chỉ vào đám tang thi táo bạo bất đắc dĩ lắc đầu Không biết phải nói gì cho phải Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy Hắn liền nhìn ra xa Có thể thấy khói mù đang bay lơ lửng Nhớ lại những chuyện tối qua Hắn chỉ có thể thở dài Thật sự là tình huống khiến người ta rất bất lực Làm xong một số việc Hắn đi xuống dưới lầu Lão gia tử, chào buổi sáng Hắn chào, tiểu phàm Qua đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi Vương lão gia tử vẫy tay gọi lâm phàm Lâm phàm mỉm cười Lão gia tử, có việc gì cần giúp đỡ không Cố hàng đứng bên cạnh, nghĩ một lúc rồi nói Chúng ta cần củng cố sự an toàn của khu cư xá Lực lượng cá nhân Ngoài lâm phàm ra, người khác đều khá yếu Người duy nhất có thể giúp là người có trí tuệ Nhưng dù có thông minh đến đâu Sức mạnh khi hành động vẫn cần công cụ Giúp ta chạy một chuyến Mua ít đồ, đồ đạc khá nhiều Đường hơi xa, phí đi lại 200 thì sao Vương Lão Gia Tử nói Được, Lâm Phàm không suy nghĩ lầu Lập tức đồng ý, 200 phí đi lại Số tiền này đã khá cao Vương Lão Gia Tử tiếp Cố hàng lái xe của ta cùng ngươi đi Không vấn đề gì, Lâm Phàm trả lời nếu phải lái xe chắc chắn là vì đồ đạc cần mua khá nhiều dù lái xe có thể thu hút tang thi nhưng với sức mạnh của hắn chuyện này không đáng lo tang thi chẳng thể làm gì được hắn xe kiệu của vương lão gia tử không phải an toàn tuyệt đối nếu gặp phải vòng vây của tang thi rất khó để chống đỡ họ đi ngang qua ngân hàng hàng ca dừng xe một chút tôi vào rút tiền mặt cần bao nhiêu lâm phàm hỏi thẻ ngân hàng của vương lão gia tử đều ở trong tay hắn nhưng hắn chỉ là người giữ hộ Không bao giờ tự ý dùng, khoảng năm sáu ngàn là đủ, được, Lâm Phàm nhường cố hàng khóa cửa xe, cửa sổ rồi đi vào ngân hàng. Nhìn cảnh hoang vắng trong ngân hàng, hắn chỉ biết lắc đầu, vào máy rút tiền tự động, cắm thẻ và nhập mã pin. Một lát sau, tiếng giấy tiền phát ra, hắn lấy tiền rồi quay người rồi đi, xe tiếp tục chạy trên đường. Lâm Phàm nhìn ra ngoài, chỉ có thể cảm thán, thật là thê lương, hàng ca, bây giờ cuộc sống chắc chắn ảnh hưởng rất lớn đến nuôi, phải không? lâm phàm nói cố hàng thở dài ai tai họa đến bất ngờ ai cũng bị ảnh hưởng cho đến giờ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra tang thi trong phim ngươi cũng đã xem nhiều khi là do virus lây lan gây ra tai họa nhưng tôi nghĩ tình hình ở đây có gì đó không rồng virus cần vật dẫn cần dinh dưỡng những tang thi này làm sao có thể duy trì dinh dưỡng được cắn người nhưng đâu có nhiều người như vậy để chúng có thể cắn ngày dương tuệ sinh con có một con tang thi phát ra tiếng gào khiến những tang thi khác tới gần Cảm giác như là tang thi đã tiến hóa, rất kỳ lạ, hắn cũng không cho rằng đây là virus có thể tạo thành. Lâm phàm nói, không có chuyện gì, tôi nghĩ mọi chuyện cần thiết đều sẽ rất nhanh kết thúc, tôi sẽ nỗ lực tiêu diệt tang thi. Một ngày nào đó, nếu trên thế giới không còn tang thi, đó chính là lúc chúng ta bắt đầu lại từ đầu, cố hàng lắp đầu, tiểu phàm, người nghĩ quá đơn giản rồi. Tang thi quá nhiều, chỉ riêng ở Hoàng thị số dân cư đã lên đến hàng triệu, người sống sót chỉ là số ít. Còn tăng thi thì chiếm đa số Nếu cứ giết như vậy, giết mãi đến bao giờ Lâm phàm nói Trên đời không có việc gì khó Chỉ cần người quyết tâm Ngu công rời núi chẳng phải đã dạy chúng ta rồi sao Kiên trì chính là thắng lợi Cố hàng nghìn Lâm phàm một cái Rồi chuyên tâm lái xe Cuối cùng hắn gật đầu Coi như là đồng ý với lời nói đó Nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy Làm sao có thể chấm dứt được chuyện này Chưa nói đến toàn cầu có 7, 8 tỷ người Chỉ riêng trong nước Với tình hình hiện tại của Hoàng thị, số người sống sót thực sự quá ít, hắn cũng nghi ngờ rằng đến 8 phần mười dân cư Hoàng thị đã biến thành tang Thi. Sau đợt tấn công đầu tiên, số người còn sống sót chỉ còn lại một phần nhỏ và số này có thể bị tách ra, gần như sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Dù có người sống sót, đối mặt với tang Thi hung ác và kinh khủng như vậy, ai có thể ngăn cản được? Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy càng thêm lo lắng, dường như muốn tiêu diệt cả thế giới vậy. Lúc này, Cố Hàng nhìn thấy xe phía sau có rất nhiều tang thi đang đuổi theo Trong lòng cảm thấy rất lạnh lẽo Hắn chỉ tăng tốc độ, hướng về phía mục tiêu mà chạy Tang thi tuy chạy nhanh Nhưng so với ô tô thì khoảng cách vẫn rất lớn Lâm Phàm nhìn đám tang thi đang đuổi theo sau xe Nghĩ thầm, cũng không tệ, chạy nhanh không phải không có lý do xem mấy con tang thi này, cứ càng chạy càng nhanh Tân Phong thị trường là khu chợ cũ, chiếm diện tích khá rộng Hàng hóa bày bán rất nhiều đủ loại vật phẩm đều có thể tìm thấy ở đây cố hàng định ở đây mua một số thiết bị sống sót xe chạy không nhanh đám tang thi đằng sau đã bị bỏ lại khá xa cố hàng quan sát xung quanh tìm kiếm cửa hàng giật nhanh hắn thấy một cửa hàng phù hợp dừng xe lại lâm phàm nhường cố hàng ở lại trong xe còn mình thì đứng ngoài quan sát tình hình xung quanh mọi thứ xung quanh đều rất yên tĩnh chỉ có gió thổi qua cuốn lên bụi đất gõ vào kính xe lâm phàm kho mười nói hàng ca ấn coi xe vài lần đi a Cố hàng hỏi. Ấn còi để thu hút tang thi xung quanh ra đây. Đám tang thi này rất quái đản, chúng nó thích trốn trong bóng tối, thích giả vờ ngốc nếch, đi lảo đảo, nhưng thực ra rất nguy hiểm. Ấn còi để chúng kéo hết lại. Lúc chúng ta mua đồ sẽ an toàn hơn. Cố hàng hỏi. Vậy liệu có quá nguy hiểm không? Hắn vẫn hơi lo lắng, tiếng còi xe có thể vang xa, có thể thu hút rất nhiều tang thi. Lâm vàng nghi hoặc nhìn cố hàng. Chẳng lẽ hôm đó ở cửa tiểu khu, khi đại chiến với bảy thi, hàng ca không nhìn thấy sao? tại sao đến bây giờ còn hoài nghi như vậy đây quả thật là một vấn đề đáng suy nghĩ hàng ca ngươi không biết ta rất lợi hại sao lâm phàm hỏi ừ cũng đúng cố hàng ngây người một lúc rồi phản ứng lại không khỏi lắc đầu đêm hôm đó cảnh tượng đó còn chưa đủ mạnh mẽ sao nghĩ lại tình huống thị trường cho dù có rất nhiều tang thì số lượng có thể nhờ như vậy không nghĩ đến đây cố hàng cũng cảm thấy yên tâm tích tích tích tiếng còi vang lên lâm phàm đứng cạnh xe im lặng chờ đợi chẳng bao lâu Một đám tang thi hung ác lao về phía lâm phàm, hắn không thèm nhìn, mà chỉ vung kiếm ra, không gắt đứt mà dùng lương kiếm mạnh mẽ chặn lại, trực tiếp đập bay tang thi ra xa. Hắn không ngủ mốc, dựa theo tốc độ chạy và hướng của tang thi, hắn biết nếu chém đứt đầu tang thi, động năng sẽ khiến nó tiếp tục lao về phía xe, cả đám chất lòng đen ngòm sẽ làm bẩn xe. Vì vậy, hắn chọn phương án này, cố hàng quay lại nhìn tang thi bị đập bay, dù đã từng chứng kiến nhiều trận chiến khốc liệt, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến hắn cảm thấy rất xung động. Lực lượng khủng khiếp như vậy, phải có bao nhiêu sức mạnh mới có thể tạo ra tình huống như thế này. Ôi ôi, giống, tiếng gào thét truyền đến, rồi tiếng chạy và tiếng va chạm thủy tinh vang lên. Còn có âm thanh của người nhảy xuống từ trên lầu, những âm thanh này hỏa lại, tạo thành một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, nhiều như vậy. Lâm Phàm nhìn phía trước, thấy tang thi đông nghịt, chật kín cả lối đi. liếc nhìn một hồi, số lượng ít nhất cũng phải 200 con, không ngờ ở một thị trường lại có nhiều tang thi đến vậy. Nhìn thấy cố hàng vẫn an toàn, Lâm phàm cúi người nói Hàng ca, người lái xe ra ngoài đi dạo một vòng Số lượng tang thi hơi nhiều, chờ lát nữa chém giết sẽ cần một chút thời gian Ta sợ xe của người bị tang thi va chạm, nên ra ngoài trước đi Cố hàng thấy Lâm phàm thật sự muốn chiến đấu với đám tang thi Không nói thêm lời nào Dù gì, mọi câu nói giờ cũng chỉ là lãng phí thời gian Với tốc độ của đám tang thi này, không lâu nữa chúng sẽ tới Được, cố hàng chỉ đáp một câu ngắn gọn rồi nổ máy Rời khỏi nơi đó, Lâm Phàm cầm kiếm, đứng im tại chỗ. Chờ đợi, trong đám tang thi có người già, phụ nữ và cả trẻ con. Cảnh tượng rất hỗn loạn, nếu là người bình thường chắc chắn họ sẽ sợ hãi đến mức không thể đứng vững. Cảnh cáo các người, đừng lại gần, nếu không, ta sẽ phải tự vệ. Lâm Phàm cho đám tang thi một cơ hội, hy vọng chúng có thể hiểu rằng sống sót trong tình cảnh này là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, lời cảnh cáo của hắn về tang thi chỉ là vô ích. Đám tang thi không hề để ý đến, chúng vẫn tiếp tục gào thét, Lâm Phàm dùng một kiếm đâm xuyên qua miệng tang thi đầu tiên, từ sau não xuyên ra, cổ tay hắn rung lên, quét ngang sang một bên, trong nháy mắt cắt đứt nửa bên mặt tang thi, hắn vùng thành Frostmourne, giết chết nó. Đánh giết tang thi, điểm số cộng một, tang thi rất đông, và những tang thi có sức mạnh cực lớn này đối với bất kỳ người sống sót nào cũng đều là tai họa khó có thể tưởng tượng, tuy nhiên, đối với Lâm Phàm, chỉ cần chú ý một chút là đủ. Vì huyết dịch của tang thi rất hôi thối, sền sệt, nếu dính lên người sẽ rất khó chịu Một đợt lại một đợt tang thi bị hắn chèm ngã xuống đất, không có khả năng phản kháng Trong tay hắn, Frostmourne nhuộm đầy huyết dịch Mỗi lần vung lên, có thể nghe thấy tiếng kiếm xé gió Dù có thể đó là tiếng gió vù vù, nhưng hắn không quan tâm nữa Hắn không học qua kiếm pháp, mọi động tác đều không theo bất kỳ quy tắc nào Chỉ dựa vào tốc độ lực lượng và thể lực vượt trội Đã đến mức mà người bình thường không thể nào có được vì vậy sức mạnh phát ra vô cùng khủng khiếp. Ôi ôi, giống, đám tang thi gào thét, chúng không biết sợ chết, vẫn lao vào như điên, cố gắng dùng số lượng để bao vây lâm phàm, muốn đè bẹp hắn, để biến hắn thành thức ăn cho chúng. Lúc này, trong đám tang thi, một con tang thi có tứ chi linh hoạt, xuyên qua đám đông, tốc độ rất nhanh, nên đến mức dường như có thể tạo ra những vẹp tàn ảnh. Đây là tốc độ của tang thi, tứ chi linh hoạt giúp nó có lực bộc phát rất mạnh. Vấn đề duy nhất là Quần áo của nó đã bị rách nát từ lâu Một vật thể cứ ma sát với mặt đất Máu thịt vương vãi sền sệt Có lẽ là do lâu dài không được chăm sóc Lâm Phàm đang vung kiếm, Đột nhiên nghe thấy động tĩnh phía sau Hắn mạnh mẽ xoay người Chỉ thấy một con tang thi tốc độ cao lao về phía mình Miệng rộng, chảy ra chất lỏng hôi thối Miệng nó nứt ra Xé rách không khí Muốn một ngụm nuốt lấy đầu Lâm Phạm Phóc phóc, huyết dịch bắn tung tóe. Lâm Phàm sử dụng Frostmourne Quét ngang, ánh sáng bạc lấp lánh, cắt đứt đầu tang thi tốc độ cao, huyết dịch văng ra, rơi lên người tang thi xung quanh, đánh giết tang thi tốc độ hình, điểm số cộng bốn, một gian cửa hàng, lẩu hai, một người đàn ông trừng mắt, con người như sắp vỡ ra, này còn là người sao, cố hàng lái xe, thỉnh thoảng cho xe chạy quanh. Kỹ thuật lái xe của hắn rất tốt, do đã qua huấn luyện đặc biệt, có thể đối phó được với mọi hoàn cảnh khắc nghiệt, mặc dù có vài tang thi đuổi theo phía sau. Nhưng số lượng không nhiều, hắn không hề lo lắng Trực tiếp quay đầu xe, nhìn nát bọn chúng Khiến máu văng tung tóe, thoải mái Hắn thở dài một hơi Hắn cũng muốn cải tiến chiếc xe này một chút Ít nhất là làm lại phần ngoại thất và tăng cường khả năng phòng thủ Vì chiếc xe hiện tại chất lượng khá kém Chống đỡ chẳng bao lâu là sẽ hỏng Không sai biệt lắm Sau một hồi đi quanh, Lâm phàm cảm thấy thực lực của mình thật sự sâu sắc Nếu là thời binh, Tiểu phàm chắc chắn sẽ là một vị chỉ huy vương giả trong quân đội hẳn nhớ tới một câu nói đùa trên internet có thể sửa lại thành chỉ cần các ngươi không sử dụng vũ khí hạt nhân ta sẽ không sử dụng lâm phàm ở hiện trường lâm phàm đứng đó vứt bỏ frostmourne với chất lỏng nhảy nhụa trên đó xung quanh có khá nhiều thi thể tình huống này khiến không gian trở nên nặng nề đây không phải là vấn đề của ta dù sao tình hình hiện tại chỉ có thể nói là việc quản lý của tân phong thị trường chưa làm đến nơi đến chốn. hắn chỉ đến đây để mua đồ ai mà ngờ gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy với những tang thi táo bạo nếu là người bình thường gặp phải tình huống này chắc chắn sẽ không biết chết như thế nào suy nghĩ một hồi hắn tự nhủ rằng nếu giết hết đám tang thi này chắc chắn là một việc có ích có thể coi như giải quyết vấn đề cho thị trường cần đến nhân công và tiền lương nhưng hắn không có gì cả cứ coi như là làm việc thiện vậy đột nhiên hắn cảm thấy như có người đang quan sát mình hắn quay lại nhìn hướng lề lầu 2 vị nam tử đứng trên đó bị cảnh tượng trước mắt làm cho sự sờ tận thế đến giờ đủ loại tình cảnh diễn ra trong đầu hắn người sống sót tuyệt vọng tăng thi tàn bạo tất cả những hình ảnh ấy va đập vào tâm hồn mỗi người hắn trốn ở đây rất lâu đối diện với tăng thi từ đầu đến cuối không có can đảm ra ngoài bên ngoài tăng thi quá đông quá hung tàn nhưng giờ thấy một người dũng mãnh như vậy hắn bỗng cảm thấy như có hy vọng đây là một vị mãnh nhân nhìn vào thanh kiếm trong tay hắn sự bá đạo và khí chất phương giả tỏa ra từ dáng vẻ của người này đơn giản có thể miêu tả bằng bốn chữ ba khí trắc lậu Nếu hắn đi theo người này, chỉ cần làm tốt vai trò phụ tá, chắc chắn sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực. Phùng Mỹ Hồng rất tự tin vào khả năng của mình. Trước kia hắn vốn là người tinh thông trong việc luồn cuối, không nói đến sự tàn nhẫn, nhưng chắc chắn là một người biết tuân theo quy tắc. Hắn sống theo lý niệm, làm người không vì mình, thiên tru địa diệt. Hắn mở một cửa hàng bán vật liệu, sống một mình. Hắn từng có gia đình, nhưng suốt ngày say rượu, đánh bạc, tính tỉnh nóng nảy nên vợ hắn đã bỏ đi. hắn không bận tâm cảm thấy cuộc sống như vậy thật thoải mái hàng hóa trong cửa hàng của hắn đa phần là đồ rác rưởi nhưng không bán đồ rác rưởi thì sao có thể kiếm tiền được những tấm vật liệu tốt sẽ được đưa đến cấp e không tiêu chuẩn cao nhất của quốc gia bảo vệ môi trường và khỏe mạnh giá bán tương đối cao nhưng những tấm vật liệu xấu thì giá rẻ chỉ là có chút độc hại mà thôi vì vậy hắn đã cải thiện những tấm vật liệu xấu làm giả thành tấm tốt rồi lén lút giao dịch với công nhân thỏa thuận bồi thường bởi họ ăn cơm bởi vì chủ xí nghiệp có thể không hiểu rõ về những chuyện này vì thế những năm qua hắn đã kiếm được không ít tiền nhưng tất cả đều tiêu vào đánh bạc và ăn uống lúc này cố hàng lái xe quay lại nhìn tình hình hiện tại dù kinh ngạc nhưng đã quen với kỹ thuật của lâm phàm thực lực của hắn đã vượt xa sự tưởng tượng của người bình thường hắn thấy lâm phàm giống như một chiếc máy ủi đất mỉm cười và thấy vài đầu tang thi đang đi theo phía sau sau đó lâm phàm rút kiếm và chém giết chúng bình thường tang thi chỉ gào thét và chạy nhanh không có gì đặc biệt cũng chỉ đe dọa những người bình thường mà thôi cố hàng xuống xe nhìn những thi thể tang thi đầy đất tạo ra một cơn chấn động lớn hàn chú ý đến một tang thi khác nó có tốc độ kỳ lạ và từ hình dạng của tứ chi có thể thấy được nó khác biệt với những tang thi khác loại tang thi này chắc chắn rất nguy hiểm không phải người bình thường có thể chống lại đều giải quyết rồi và tiệm xe một chút đi lâm phàm nói được cố hàng gật đầu hắn lựa chọn đồ vật cần thiết Bởi vì đối với cố hàng mà nói, cửa sắt của khu cư xá cần phải được cải tạo và củng cố. Dù không thể ngăn cản được những tang thi biến dị, ít nhất cũng phải chống đỡ được sự va chạm của những tang thi bình thường. Những gì cần có là các công cụ cắt, chém và hàn, lâm phàm khoanh tay đứng bên cạnh chờ đợi, cửa hàng rất bừa bộn, đồ đạc vương vãi khắp nơi, vết máu đầy đất. Tận thế đã đến, tang thi hoành hành, và đối với người sống, đó là một tai họa kinh khủng. Hắn chỉ có thể cảm thấy tiếc nuối, hắn là một người bình thường. Chỉ cần bảo vệ tốt bản thân là đã đủ Không lâu sau, cô Hàng đã chọn được đồ Lâm Phàm có trách nhiệm trả tiền Đặt tiền lên quầy thủy tinh Nhìn một lượt cửa hàng Hắn cùng cố Hàng đi ra ngoài Mua đồ thì phải trả tiền Đó là hành vi cơ bản của con người Sư tận thế đã đến, điều này cũng không thay đổi Cố Hàng nhìn Lâm Phàm kiếm tiền thanh toán hành vi Có thể tiếp nhận Nhưng lại không thể hoàn toàn chấp nhận Sau khi được lão thủ trưởng giáo dục Hắn có thể hiểu được phương thức tư duy trong đó đây là cách tự hỏi rất xuất sắc bên ngoài chuẩn bị lên xe rời đi một âm thanh thô kệch vang lên Màu cứu tồi nghe thấy âm thanh đó lâm phàm nghiêm đầu nhìn về phía phát ra âm thanh trong lòng có chút mong chờ nếu trong lúc ra ngoài mua đồ có thể gặp được cơ hội giao dịch phòng ốc đó thật sự là chuyện may mắn tuy nhiên đây là lần đầu tiên hắn nhíu mày không phải vì lâm phàm trong mặt mà bắt hình rong mà là vì người này có khuôn mặt dữ tợn giống như bị dao cắt qua trên mặt có những vết sẹo sâu Phối hợp với làn da ngầm đen, khiến người khác có cảm giác như gặp phải hung thần ác sát, cố hàng hít mất lại, trong tận thế, những người sống sót cuối cùng sẽ trở thành hình dạng gì, hắn không biết, nhưng hắn có cảm giác rằng, người này tuyệt đối không phải là đối tượng để dễ dàng chiêu trọc. Có những người sống sót mang trong lòng ác ý, có người có thể che giấu bản thân mình, nhìn có vẻ vô tội, nhưng thực ra lại khiến người khác buồn lỏng cảnh giác. Hắn cảm thấy hơi lo lắng cho Lâm Phàm hắn biết Lâm Phàm là người có thiện ý, nhưng tuổi còn trẻ. Hắn sợ Lâm Phàm sẽ bị lừa gạt, dĩ nhiên, hắn không phải là thầy chết không cứu, mà là không muốn mang nguy hiểm về cho khu dân cư của mình. Lâm Phàm mỉm cười hỏi, ngươi có chuyện gì vậy? Nụ cười của hắn rất lễ phép, Phùng Vĩ Hồng nhìn nụ cười của Lâm Phàm, trong lòng có cảm giác lạ lùng, vừa mới giết chết một đám tang thi, mà hắn vẫn có thể bình tĩnh mỉm cười như vậy, chẳng phải là có vấn đề tâm lý sao. Tuy nhiên, nếu thật sự có thể mạnh mẽ như vậy, thì dù có hơi kỳ quái, cũng là hợp lý, ta thấy rồi. Vừa mới ta thấy hết rồi Đại ca ngươi thật lợi hại Mấy con tang thi đó không phải là đối thủ của ngươi Ta trốn ở đây rất lâu Sợ muốn chết Phùng Vĩ Hồng nhìn Lâm Phàm Thầy hắn vẫn rất trẻ liền dùng Đại ca Để xưng hô Có vẻ như muốn nịnh nọt Để khiến Lâm Phàm cảm thấy mình có vẻ cao lớn hơn Lâm Phàm mỉm cười đáp Cũng chỉ là chút khả năng thôi Cố hàng khẻ nói với Lâm Phàm Hãy xem hắn là ai Lâm Phàm gật đầu Biểu lộ rõ ý rằng Hắn hiểu những gì Cố hàng đang lo lắng. phùng vĩ hồng nhìn cố hàng tên này vừa mới thì thầm với lâm phàm rút cuộc hắn đang nói gì vậy liệu có phải lo lắng rằng mình sẽ bị giành mất vị trí bên cạnh lâm phàm nếu đúng như vậy hắn chắc chắn sẽ không để lộ sự nghi ngờ mà phải thể hiện sự yếu thế phùng vĩ hồng nói đại ca có thể cho tôi đi theo người không bên ngoài toàn là đám người đó vật tư của tôi sắp hết rồi rất khó mà chúng đỡ tiếp được ngươi đừng nhìn tôi thế này tôi rất giỏi tuyệt đối có thể giúp đỡ ngươi thái độ có phần tầm thường Cố hàm càng lúc càng cảm thấy đối phương không giống người tốt Lâm phàm chăm chú nhìn Người nọ, khẽ hỏi Người giảm giết người chăng Nghe câu ấy, phùng vĩ hồng thoáng trần chừ, Trong đầu hiện lên đủ lại lý do thoái thác Chẳng lẽ đây là một phép thử để khảo nghiệm dũng khí của mình Nghĩ kỹ lại, khả năng ấy rất cao Đối phương ra tay cương quyết Chém tàng thi cứ như thái rau Chắc chắn là hạng người quyết đoán Thủ đoạn tàn độc Nếu thật muốn cùng hắn hợp tác Bản thân cũng phải có khí chất tương tự. Mà vốn dĩ bản tính của y cũng là như thế. Đại ca, ngươi thật xem nhẹ ta rồi. Giết người đối với ta chỉ là chuyện nhỏ nhạt mà thôi. Không giấu gì đại ca. Khi xưa ta chính là kim bài đà thủ. Không biết đại ca có từng nghe qua một người tên là Vương Đại Phú. Hiệu là Phong Lang Vương Trăng. Ta chính là tay chân thân cận dưới trường hắn. Việc gì cũng từng làm. Phùng Vĩ Hồng đem chuyện hào quang năm xưa kể ra. Đầy vẻ đắc ý. Hắn từng hoành hành bá đạo. Đi đến đâu, người người đều phải kính sợ gọi một tiếng. phùng ca. Nếu ai không nể mặt hắn, tất bị hắn cho nếm mùi đau khổ để hiểu vì sao Hoa Nhi lại đỏ thắm như vậy. Còn lý do khiến hắn rời khỏi Vương Đại Phủ thì lại là một chuyện đau lòng. Một đám tiểu lưu manh tầm 15, 16 tuổi vì muốn lên vị trí cao hơn, chứng minh bản lĩnh, đã liên thủ đánh len hắn. Trong lúc hỗn chiến, vô tình chém trúng chỗ hiểm nơi hạ thể, khiến hắn suốt đời tàn phế. Từ đó, hắn mới rời khỏi bên cạnh Vương Đại phú, đến nơi này mở tiệm mưu sinh. Lâm phàm và Cố Hàng thì thầm trao đổi. phong lang vương đại phú là ai thế là người tên vương đại phủ biệt hiệu phong lang a hắn lợi hại làm sao hắn là thủ lĩnh một nhóm ác ác trong hoàng thị thường hoạt động ở vùng xám chuyên đánh đấm ẩu đả ở địa phương đó xem như một tay bá chủ né cố hàng giảng giải xong lâm phàm hiểu ra hóa ra là một kẻ ác với hạng người như thế hắn không hề hứng thú kết giao. hắn cũng chẳng có ý định cho thuê phòng tại cư xá dương quang cho y là một môi giới kiêm nhân viên cuối cùng của tân phong Lâm Phàm không chỉ có trách nhiệm tìm khách thuê phòng, mà còn phải bảo đảm người thuê là người đàng hoàng, sự an toàn và thân thiện của khu cư trú là điều rất quan trọng, không thể tùy tiện để một kẻ xấu xa xa lạ dọn vào ở. Chúng ta đi thôi." Lâm Phàm quay lưng rời bước, Cố Hàng lập tức hiểu ý hắn đã quyết, thế nhưng đối với Phùng Vĩ Hồng, kẻ vẫn đứng chờ cứu viện nơi đó, thấy hai người định rời đi liền hoảng hốt, hắn biết mình không thể tiếp tục chờ đợi tại đây được nữa, nếu cạn kiệt vật tư thì chỉ còn con đường chết. Trong thời buổi loạn lạc này, hắn từng theo vương đại phú sống sung sướng ăn ngon mặc đẹp hiện tại người trước mặt có thể đối đầu với cả bầy tang thi quả thực là một lựa chọn không thể tốt hơn nếu để lỡ có khi chẳng còn cơ hội nào khác nữa đột nhiên hắn nghĩ đến một chuyện rất quan trọng liền giận dữ tự vả mạnh vào mặt mình trước kia nói mình rực rỡ làm gì chỉ là miệng lưỡi có thể thổi phồng mọi chuyện mà thôi mới vừa rồi lại thấy tên thanh niên đầu đình kia cứ mãi lải nhải với đối phương trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ tên đầu khốn này Chắc chắn đang nói xấu ta, thậm chí hắn đã tưởng tượng đến những lời nói xấu đó, rằng đối phương nói rằng hắn đang khoác lạc, hắn thật sự muốn biết, nếu như tên này là một con trâu, liệu có thể mang nó vào đây bán vật liệu hay không? Nghĩ đến đây, Phùng Vĩ Hồng cảm thấy tức giận đến mức toàn thân run rẩy. thấy đối phương muốn đi, hắn không thể để yên được, chờ một chút, hắn lớn tiếng gọi, Lâm Phàm và Cố Hàng dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn, ta sẽ không mang ngươi đi, Lâm Phàm trả lời một cách thẳng thắn. Mặc dù tên này trước kia có rất nhiều lỗi, nhưng nếu hắn thực sự phạm tội, thì đó là chuyện của cảnh sát, không phải của Lâm Phàm Hiện tại hắn không làm gì sai, cũng không đe dọa an toàn của Lâm Phàm Vậy thì Lâm Phàm không có lý do gì để bắt giữ hắn, còn nếu đưa hắn về khu cư xá Dương Quang, rất sẽ gây ra nguy hiểm cho những người khác trong khu. Lâm Phàm hiểu rõ điều này, nghe những lời này, Phùng Vĩ Hồng biết đối phương không coi trọng hắn, nhưng cũng không thể trách được. Vừa rồi hắn nói ra những lời đó, cơ bản không có sức thuyết phục, khó lòng làm cho đối phương nhận thức rõ hắn là ai. Đại ca, vừa rồi ta nói có lẽ ngươi không hiểu rõ, nhìn ta chắc chắn là một tướng tài đắc lực. Chỉ cần đại ca giao việc cho ta, ta sẽ làm gọn gàng, hắn nói, rồi tiếp tục. Lúc trước đại ca có hỏi ta, có dám giết người hay không? Đại ca có thể cho là ta chỉ nói cho có, nhưng bây giờ ta muốn chứng minh năng lực của mình, để ta làm cho ngươi thấy. Nói xong, hắn liền biến mất ở lầu 2. Một chút sau, hắn xuất hiện lại, tay cầm một thanh dao phay, trên lưỡi dao còn dính máu tươi. Đại ca, ngươi nhìn xem, đây là dao phay của ta, nó chính là công cụ giết người của ta. Chỉ một thời gian ngắn sau khi tận thế bắt đầu, ta đã giết một tên, và giữ lại hắn, biến hắn thành tiểu đệ của ta. Hắn còn giảm nói muốn công bằng. Ta ghét nhất là người không nghe lời đại ca, nếu đại ca muốn thu nhận ta, ta sẽ là người trung thành nhất bên cạnh đại ca. Đại ca muốn ta làm gì, ta sẽ làm cái đó, hắn nói. muốn thể hiện sự chân thực và quyết tâm của mình lâm phàm và cố hàng nhìn nhau đặc biệt là lâm phàm không ngờ đối phương thật sự đã giết người và còn lấy ra hung khí Người thật sự giết hắn lâm phàm hỏi phùng vĩ hồng tự mãn đáp dĩ nhiên ta chắc chắn là giết hắn rồi không phải người đã tự nhận là bị uy hiếp sao lâm phàm hỏi uy hiếp phùng vĩ hồng ngạc nhiên không dối cả đại ca tiểu tử kia chỉ cao khoảng một mét sáu mấy gầy yếu ta chỉ cần một cước là có thể đạp hắn ngã xuống đất Hắn làm sao có thể uy hiếp ta được chứ? Ngược lại, nếu muốn, ta có thể giết hắn. Dù sao cũng là tận thế rồi, lo lắng gì nữa? Đại ca, ngươi xem ta nói có đúng không? phùng vĩ hồng ngậm đầu, nói xong những lời này. Lâm Phàm lại trao đổi với cố Hà một cách nhẹ nhàng. Hắn thật sự giết người rồi. Trong tận thế này, người sống sót vì sao lại biến thành như vậy? Chứ quả thật. Người xưa ác độc, giờ vẫn còn như vậy. Điều này ta không ngờ tới. Tiểu Phàm chúng ta đi thôi. Loại người này, cứ để hắn tự sinh tự diệt đi. Cố hàng rất cảnh giác với loại người này Trong tận thế, nguy hiểm không phải lúc nào cũng đến từ tang thi Mà đôi khi là từ chính, những người sống sót bên cạnh Nếu vật tư không được phân phối hợp lý Có thể gây ra tai họa khôn lường Không, hắn đã phạm tội Là một công dân của thời đại này nhất định phải bắt hắn lại Đưa đến nơi xử lý Để hắn ở đây Biết đâu lại có người vô tội bị hắn hại Lâm Phàm nhẹ nhàng nói Cố hàng thoáng ngạc nhiên Có một cảm giác kỳ lạ nhưng không thể nói ra được Tuy nhiên, nghĩ đến lời dạy của thủ trưởng cũ, hắn cuối cùng gật đầu, đúng đúng quá lý. Lâm phàm mỉm cười, được sự tán đồng là một niềm vui. Hắn cảm thấy quan điểm của mình vẫn luôn đúng. Việc thuê nhà cho người khác thuê lại là một công việc rất khó. ích phùng vĩ hồng nhiều mắt, không biết bọn họ đang nói gì, nhưng trong lòng hắn đã có suy nghĩ riêng. Chắc hẳn vị mỹ nhân này đang khen hắn rất mạnh mẽ. Muốn thu nhận hắn làm tay chân, còn cái tên đầu đinh kia chắc chắn đang nói xấu hắn, thật là tiện nhân. Chờ có cơ hội, hắn biết định phải xử lý tên này mưa xuống bì, mang theo vũ khí Lâm phàm nói Phùng Vĩ Hồng mừng rỡ, Đại ca, chờ một lát, cơ hội cuối cùng cũng đến Hắn đã nghĩ kỹ Sau này sẽ phát triển như thế nào Tuyệt đối phải trở thành một phụ tá đắc lực Một tồn tại mạnh mẽ Nhưng trước khi lật đổ đối phương Hắn cảm thấy vẫn nên cẩn thận Không nên hành động thiếu suy nghĩ Vì rất nguy hiểm Chẳng mấy chốc Phùng Vĩ Hồng cầm theo con dao dính máu Bước xuống lầu, kéo cửa cuốn lên tiến về phía lâm phàm, nhìn thấy tình cảnh tang thi chồng chất bên ngoài, hắn thật sự cảm thấy rung động. Đao, đưa cho ta. không chút do dự, lâm phàm không muốn để hắn giữ dao, dù sao cũng quá nguy hiểm. một khi trên đường có phản kháng, nếu hắn làm tổn thương chính mình, thì sẽ rất phiền toái. cố hàng cảnh giác nhìn đối phương, không hề e ngại, hắn không sợ nếu đối phương phản kháng, bởi vì nếu thật sự muốn phản kháng, hắn sẽ dùng võ công quân đội đánh cho đối phương không nhận ra mẹ mình. trên xe, cố hàng lái xe. Lâm Phàm ngồi ở phía sau, bên cạnh là Phùng Vĩ Hồng. Trên đường đi, Phùng Vĩ Hồng liên tục nói về tình huống của mình, đồng thời quan sát cảnh vật bên ngoài. Cảnh vật hoang vu, hỗn độn bên ngoài khiến hắn có cảm giác như thế giới này đã thay đổi hoàn toàn, không biết vì sao. Hắn lại cảm thấy một niềm hưng phấn dâng lên. Trong thời kỳ loạn thế, anh hùng có thể tỏa sáng, cơ hội thật sự rất nhiều, chỉ cần có thể nắm bắt được. Đại ca, này định xây đại bản doanh ở đâu? Đại ca, hiện tại chúng ta có bao nhiêu người? Dựa vào thực lực của đại ca, Tăng Thi chỉ là con kiến Chúng ta có muốn tìm căn cứ quân sự không? Là một điểm súng ống Tôi thích nhất là Lai Phúc Tôi nghĩ theo đại ca, chúng ta sẽ làm lớn, làm mạnh, tạo dựng huy hoảng Phùng Vĩ Hồng thao thao bất tuyệt nói một lúc Nhưng nhận thấy đại ca vẫn im lặng nhìn mình Hắn bắt đầu cảm thấy hơi bối rối Rồi đột nhiên im lặng ngồi yên, không dám nói thêm gì Hình... Như đại ca có vẻ lạnh lùng Không quá quen với việc giao tiếp dần dần Phùng Vĩ Hồng nhận thấy Xung quanh không có bất kỳ công trình kiến trúc nào đủ lớn Để làm đại bản doanh Hắn không dám hỏi nữa Nghĩ đến năng lực của đại ca Hắn tự cười thầm Đại bản doanh muốn làm ở đâu thì làm ở đó Cho dù có tang thi thì sao Chẳng phải đại ca sẽ giải quyết hết sao Đánh cho chúng ngã ngựa đổ hết ạ Hoàng thị phái ra chỗ Phùng vĩ hồng nhìn vào bảng hiệu trước mắt Trong lòng cảm thấy mơ hồ Không hiểu rõ lắm Đại ca chọn trụ sở ở đây Hắn nghĩ đến rất nhiều khả năng Niêm Duy chỉ có không nghĩ đến việc lại chọn nơi phái ra chỗ. Ngày sau đó hắn bỗng hiểu ra. Đúng là cao tay, quả thật đại ca rất lợi hại. Phái ra ở chỗ này quả thật là một nơi tốt. Trước hết, nơi này có súng, có quán cơm, có thức ăn, lại còn có phòng giam giữ phạm nhân. Những gian phòng đó nếu có xảy ra bạo lực hay bị phá hoại thì rất khó. Ban đêm, chỉ cần ngủ trong đó, dù có tang thi trà trộn vào, chúng Bũ chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào mà thôi. Quả thực rất lợi hại, xuống xe đi. Lâm phàm nói. Đối phương rất phối hợp, vừa đi ngang qua, ngoại trừ nói nhiều một chút thì không có hành động gì quá khích, đây là hiệu quả của việc ta cố tình giấu diếm, nếu như sớm nói rõ là muốn đưa hắn đến nơi của phái gia, chắc chắn sẽ bị phản kháng. Nơi đó hết sức yên tĩnh, không có chút động tĩnh nào, ngay cả những người quen thuộc trong việc khống chế tang thi cũng không thấy đâu, xem qua thời gian, có thể đoán được bọn họ chắc đang đi tuần tra. Dù đã biến thành tang thi, họ vẫn kiên trì làm tròn bổn phận. Tinh thần này thật đáng để học hỏi. Phùng Vĩ Hồng bị sau lưng lâm phàm, còn quay đầu cười với cô hàng, như thể đang nói, ngươi xem ta nịnh hót đại ca giỏi thế nào, chưa đầy nửa tháng là vị trí của ngươi khó giữ rồi, kỳ lạ thật, yên tĩnh quá, hắn có cảm giác bất thường, không thấy một bóng người, nếu đây là đại bản doanh thì không lý nào lại trúng trải như vậy, chẳng lẽ đại ca vẫn chưa thu nạp thêm tiểu đệ nào, cũng có lý, tận thế bùng phát, người còn sống chẳng được bao nhiêu, bên ngoài đầu đầu cũng là tang thi, người sống sót thì đều trốn kỹ chưa được đại ca thu phục cũng là chuyện bình thường mã đức tên này thật may mắn lại là người đầu tiên gặp được đại ca nhưng không sao là người thứ hai gặp đại ca cũng tốt hẳn tin vào năng lực của bản thân tàn nhẫn thủ đoạn nhanh gọn hiệu suất làm việc cao chưa có thực lực tuyệt đối thì nhất định nghe theo sắp đặt của đại ca hẳn cũng rất muốn biết đại ca lợi hại đến mức nào tận thế ập đến tàng thi trở nên đáng sợ nhưng người ta lại có thể mạnh lên sao? nếu theo đại ca mà biết được bí mật mạnh lên thì Hắc hắc, ai mà chẳng có dã tâm Không ai muốn cả đời chỉ làm tiểu đệ Cả nhóm bước vào trong Ngồi ngồi, lâm phàm chỉ vào chiếc ghế Đại ca, này khách khí quá Ngày ngồi đi, phùng vĩ hồng nào dám ngồi Vội nhún nhường, ngươi ngồi Lâm phàm kiên quyết, thấy đại ca thái độ dứt khoát Phùng vĩ hồng mịn nọt cười cười Có phần gò bó mà ngồi xuống Trong lúc hắn đang liếc trái liếc phải Đại ca lại lấy dây thừng ra trói hắn chặt vào ghế Đa, đại ca, đây là ý gì phùng vĩ hồng kinh ngạc hỏi lâm phàm mỉm cười đừng căng thẳng chỉ hỏi mấy chuyện thôi phùng vĩ hồng tuy nghi hoặc nhưng không hề sợ hãi chủ yếu là vì lâm phàm quá mạnh nếu muốn giết thì đã ra tay từ lâu cần gì làm vòng vo như vậy hắn không để bụng lâm phàm tìm giấy và bút người tên gì đại ca ta tên phùng vĩ hồng mà lúc trước có nói rồi nói nghiêm túc tên là gì phùng vĩ hồng bao nhiêu tuổi 42 trước kia từng làm chuyện xấu gì À phùng vĩ hồng trừng mắt Hơi ngẩn người rồi mới phản ứng lại. Đại ca muốn hỏi về thành tích hiển hách trước kia của ta phải không? Mấy chuyện đó so với đại ca thì không đáng kể. Nhưng nếu ngài muốn nghe, ta cũng sẵn sàng kể một chút. Ừm, kể đi. Ta 14 tuổi đã ra ngoài lăn lộn, mới bắt đầu trộn lẫn. Ta theo hải ca, đánh gãy chân người khác. Tên kia đoạt mối làm ăn của hải ca, hẳn đáng chết. Sau này hải ca bị bắt, ta theo tường ca trộn lẫn. Lần đó, ta giúp tường ca làm một việc. là giết chết một ông chủ vì mâu thuẫn giá rượu sau này ta bị bắt vì còn trẻ chỉ mới 16 tuổi nên chỉ bị ra một thời gian hắn thao thao bất tuyệt kể xong đó là những chuyện vinh quang của hắn Lâm Phàm ghi chép lại không ngờ hắn lại làm nhiều chuyện xấu như vậy mà không bị xử bắn điều này thật sự không thể tưởng tượng được giờ hắn trông giống như đang bị cảnh sát thẩm vấn dĩ nhiên hắn không phải cảnh sát chỉ là thẩm vấn qua loa để tránh rắc rối sau này nói cho ta biết sau tận thế Người đã giết hắn như thế nào? Lâm Phạm hỏi, Phùng Vĩ Hồng Cáng lúc càng cảm thấy kỳ lạ, sao lại có cảm giác như mình đang bị thẩm vấn. Nhưng hắn không suy nghĩ nhiều, thẩm vấn hay không thẩm vấn không quan trọng, vì tận thế đã đến rồi, xưa cảnh sát cũng chẳng thấy đâu, không ai còn quản lý chuyện gì. Hắn định nói qua loa, nhưng khi nhìn thấy cố hàng, hắn nghĩ nên nói rõ ràng hơn, để đối phương biết hắn không phải là người dễ trêu chọc. Lúc đó, ta đã hắn ngã xuống đất, rồi cầm dao phay, cứ thế mà chém. Ta chém tới khi máu tươi tung tói khắp nơi, có lẽ ta đã chém 17, 18 nhát. Lúc đó hắn vẫn chưa chết, liên tục cầu xin tha thứ, nhưng ta không thèm để ý, cứ thế mà chém. Hắn vừa nói vừa quan sát ánh mắt của cố hàm, hừ, khi phát hiện ánh mắt của đối phương hơi run rẩy, hắn biết mình đã làm đối phương sợ hãi. Hắn muốn cho đối phương thấy Phùng Vĩ Hồng là một nhân vật tàn ác, cảm ơn ngươi đã nói thật. Lâm Phàm đứng dậy, đặt giấy ghi che phạm tội lên bàn, Phùng Vĩ Hồng nói. Đại ca, ngươi nói cảm ơn làm gì, chỉ là kỹ thuật bình thường thôi, Lâm Phàm không nói gì thêm, chỉ nói ngươi đã làm những chuyện xấu, ta ghi chép lại hết. Nếu cảnh sát trở về và thấy chứng cứ phạm tội của ngươi, họ sẽ giáo dục ngươi, hài vọng ngươi có thể sửa đổi, đừng làm những chuyện xấu nữa, nói xong. Lâm Phàm đi ra ngoài, cố hàng đi theo sau. A, phung vĩ Hồng ngơ ngác, không kịp phản ứng. Đại ca, các ngươi định làm gì vậy? Trở về đi, các ngươi làm cái gì vậy? hắn hét lên, mắt trợn tròn cái quái gì đây, êm đẹp sao lại xích ta lại, rồi còn nói những lời đó là có ý gì, gì một chút suy nghĩ, hắn giận dữ thốt lên mẹ nó, hắn định coi ta như tội phạm đưa đi sao, phùng vĩ hồng trừng mắt miệng mở to, cổ vươn ra tức giận gào lên, con mẹ nó các người rốt cuộc là lại bệnh tâm thần gì vậy màu buông ta ra! nếu không ta sẽ giết các ngươi, hắn dãy giụa, nhưng sợi dây bị buộc quá chặt căn bản không thể thoát ra được à à ai, mẹ kiếp sao các ngươi lại đùa với ta như vậy? hắn vừa vẫn nộ vừa sợ hãi, nơi này không an toàn chút nào. nếu có tang thi tiến đến thì chẳng phải xong đời sao? bên ngoài lâm phàm nói, có phạm nhân sai, ta chỉ có thể đưa hắn tới đây. chúng ta cũng chỉ là người dân bình thường, không có quyền thi hành pháp luật. Hắn nghĩ đến bốn người sống sót đã bị hắn đạp chết, cảm thấy thật bất đắc dĩ. chuyện này cũng chỉ là tình huống tự vệ. trong lúc nếp thời, ai không muốn nói nữa? nghĩ làm gì chuyện này chứ? hắn đã nói rõ với những người chế phục tang thi rằng. Hành động của mình là tự vệ chính đáng Không cần phải chịu trách nhiệm Thật ra Lâm Phàm quá nhân từ Cảm thấy tiếp cho những người bị mình đạp chết Sớm biết phải nhẹ tay hơn thì tốt rồi Cố hàng lặng lẽ nói Đúng đuôi nói rất đúng đột nhiên Ôi ôi giống Một con tang thi mặc đồng phục xuất hiện Cố hàng lập tức cảnh giác Biết rằng dù tang thi đối với Lâm Phàm không có gì nguy hiểm Nhưng một khi gặp phải nguy hiểm Dù là nhỏ cũng phải đề phòng Chớ lo ta biết hắn Hắn rất tốt là cảnh sát trước khi biến thành tang thi vẫn giữ được phẩm hạnh làm việc vô tư lâm phàm nói xong rồi vất tay về phía tang thi Người vất vả rồi ôi ôi tang thi chế phục ngậm đầu lên đôi mắt trắng xám chuyển động như thể đang chào hỏi lâm phàm nó từ từ tiến lại gần ngửi một chút rồi lại ngửi về phía cố hàng cố hàng không thể bình tĩnh như lâm phàm vẻ mặt căng thẳng nhưng chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ để hắn phát tác vì vậy hắn cảm thấy có gì đó không đúng Tang thi này khác xa những gì hắn từng gặp, những tang thi trước đây luôn lao vào như chó điên khi thấy người sống, nhưng con tang thi này lại rất kỳ lạ, liệu đây có phải là loại tang thi biến dị? Khi hắn còn đang băn khoăn về điều này, tang thi chế phục bỏ qua hai người bọn họ, chậm rãi đi vào trong, nghe thấy tiếng rồng giận dữ vọng ra từ bên trong, rồi nó chạy vội vàng về phía đó, tốc độ cực kỳ nhanh. Bên trong, Phùng Vĩ Hồng đang cố gắng tháo sợi dây thừng trên người, hắn nhìn quanh tìm công cụ, thấy con dao phay dính máu. có lẽ hắn phải dùng nó để cắt dây thừng đột nhiên có tiếng chạy nhanh và tiếng ôi ôi vang lên hắn hoảng hốt quay lại nhìn bất ngờ thấy một con tang thi mặc đồng phục thảo không lâu sau bên trong truyền đến những tiếng kêu thảm thiết rồi tiếng mắng chửi đầy đau đớn chuyện này cố hàng trợn tròn mắt đầu óc quay cuồng không thể nói nên lời cảm giác như bị sốc hoàn toàn lầm phạm vỗ vai cố hàng chớ khẩn trương đây chỉ là cảnh sát thúc thúc đang giáo dục tội phạm thôi dù sao bọn họ phạm phải nhiều tội tình huống cũng quá ác liệt rồi cố hàng hỏi trước kia nó luôn như vậy sao đúng không sai lâm phàm đáp cố hàng trầm tư suy nghĩ một lúc liệu có thể có chuyện tang thi mà cảnh sát nhận diện được tội phạm điều này quả thật có vẻ kỳ quái tiểu phàm ngươi có thấy qua những cảnh sát khác chưa cố hàng hỏi hẳn muốn biết đây có phải là quy định hay không hay chỉ là trường hợp riêng lâm phàm trả lời chưa chỉ nhìn qua mỗi cái này cố hàng cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ ban đêm Trong phòng của cố hàng, hắn đang ghi chép vào sổ, có thể phát ra tiếng rít chói tai của tang thi, thu hút các tang thi xung quanh tới gần. Hình thể và tốc độ không khác gì các tang thi bình thường. Tạm thời tôi gọi nó là tang thi rít lên, sử dụng tứ chi để bò. Tốc độ rất nhanh, người bình thường gặp phải thì gần như không thể thoát khỏi cái chết. Tôi gọi nó là tang thi tốc độ. Chế phục tang thi, không có gì khác biệt so với những tang thi khác. Nhưng nó không tấn công tôi và lâm phàm, mà lại tấn công một tội phạm rất kỳ quái. giống như có lý trí nhưng cũng giống như không có lý trí khó mà đánh giá tôi tạm gọi nó là tang thi chế phục cố hàng vẫn muốn tìm ra nhược điểm của những tang thi này tìm được thì cứ thế mà làm thôi mấy ngày sau cố hàng mang theo vương khai bận rộn lấy công cụ cất chém hẳn những âm thanh tự nhiên thu hút sự chú ý của những tang thi gần đó nhưng đối với cố hàng mà nói với một lượng tang thi nhỏ như vậy hắn không cần phải nhờ đến lâm phàm cổng ba ba ba có tang thi đang đập cửa sắt hàng ca Tang Thi đang đập cửa rồi, Vương Khai nói, cố hàng không nói nhiều, cầm một cây cốt thép dài, mũi nhọn được mài sắc bén, dài hơn 2 mét, hắn leo lên nóc nhà của phòng an ninh. Đầu Tang Thi thấy cố hàng, liền chuyển hướng, đứng dưới hắn, giữa hai tay lên, như muốn kéo hắn xuống. Cố hàng nắm chặt cây cốt thép, nhắm vào đầu Tang Thi, một tiếng phủ vang lên, cây cốt thép xuyên thẳng qua đầu Tang Thi. Với sự trợ giúp của công cụ, hắn có thể đối phó được với Tang Thi. Xong rồi. Cố hẳng đặt cây cốt thép sang một bên, vỗ vài vương khai, vất vả rồi, chúng ta cần làm điểm gai sắt quanh tường, không có vấn đề gì, vương khai rất hương thú với việc này, hắn làm việc rất nhanh nhẹn, trước đó, cửa sắt đã được bọn họ cải tạo, gắn với tường, ổn định hơn rất nhiều, đồng thời, tấm ván gỗ ban đầu đã được thay bằng thép tấm, tạo thành hai lỗ rộng như ngón cái, nếu gặp tang thì va vào, họ có thể dùng cốt thép đâm xuyên qua tang thì... nói, đối phó với một bầy tang thi lớn thì biện pháp này không hiệu quả lắm. Mặc dù gặp phải số lượng không nhiều, nhưng trong những thời điểm quan trọng vẫn có thể mang lại tác dụng lớn. Trong ruộng, Lâm Phàm ngồi xổm trước mặt, nhìn xem những mầm rau hẹ đang nhú lên, từ lớp bùn đất. Lý Tỷ rau hẹ khi nào thì có thể thu hoạch. Hắn cảm thấy nơi này sinh trưởng nhanh nhất chính là rau hẹ, ngoài ra còn có những loại rau khác mà Lý Tỷ đã nói. Lý mai nhìn những cây rau hẹ đã cao đến một nửa tay cười nói, nhanh thôi. Chỉ cần một thời gian ngắn nữa là có thể ăn được rau hẹ tươi rồi Thật sự rất mong chờ Lâm Phàm vui vẻ nói Bên này cũng đã mở thêm một mảnh đất trồng nhiều loại rau quả khác Có ớt, có cà chua Tất cả đều là những thứ hắn thích ăn Ngươi gần đây có muốn mua thêm vật tư gì không? Nếu thiếu cái gì, ta đi mua là được Lâm Phàm nói Ta đã kiếm được một chút tiền trong những ngày qua Mỗi ngày làm việc đã kiếm được không ít Ít nhất cũng khoảng hai ngàn đồng Điều duy nhất làm hắn tiếc nuối Là đến giờ vẫn chưa tìm được người sống sót nào chịu thuê phòng Lý Mai nói Tiểu Phàm Người có đi xem qua hải sản thị trường chưa Không bằng đến đó mua một ít hải sản về à Đúng rồi Có gì thì mua thêm một chút Càng nhiều càng tốt Hải sản thị trường sao Lâm Phàm hỏi Được ta biết hải sản rất đắt, Nhưng nếu là Lý Tỷ dùng tiền thì cứ đi mua Lý Mai nghĩ rằng Kể từ khi tận thế đến Các sản phẩm thủy sản chắc hẳn sẽ sống lâu hơn Mua về nuôi sẽ rất tốt Chuẩn bị cho mọi tình huống là rất quan trọng Cô cảm thấy trước kia mình thật ngu ngốc Không nghĩ đến chuyện này Hai sàn thị trường và chợ bán thức ăn nằm cạnh nhau Thối quá Khi đi qua chợ bán thức ăn Mùi hôi thối nồng nặc từ bên trong xộc ra Lâm phàm không thể chịu nổi Mùi này thật sự khiến người ta muốn nôn Ai yêu rồi không có ai dọn dẹp Đồ ăn trong đó đã hư thối hết cả Đủ loại mùi hỗn hợp lại với nhau Gây ra một cơn sóng cảm giác rất mạnh Cho dù có cho tôi nhiều tiền Tôi cũng không thể liều mạng mà vào chợ bán thức ăn để dọn dẹp Lâm phàm lầm bầm Sau đó hắn không còn nhì nữa, tiếp tục đi về phía hải sản thị trường, trước đây, khi còn có tiền lương, hắn ít khi vào đây, không phải là không muốn mà vì những thứ đó quá đắt, dù chỉ là một loại hải sản đối với hắn lúc trước, đó là những món xa xỉ phẩm, có người đã từng hỏi hắn, như phỉ phỉ cũng đã hỏi, thúc thúc giờ là tận thế, đồ ăn ở đâu không cần trả tiền, hắn rất nghiêm túc trả lời, cần phải trả tiền, bởi vậy, hắn không thể phạm phải sai lầm này, không có tiền mà còn ghi nợ, so với không có gì thì tốt hơn. Đi vào hải sản thị trường, nơi này mùi vị, ai, thật khó tả, mùi thủy sản ở đây quả thật rất khó ngửi, giờ hắn đã nghe thấy một mùi hôi thối rõ rệt, vào trong thị trường, mọi thứ rất yên tĩnh, các gian phòng đều mở cửa, nhưng đèn chiếu sáng đã tắt hết, dọc đường đầy rẫy các loại hải sản, nào là tôm chết, cá chết, mùi hôi tanh hỗn tạp khiến người ta khó lòng chịu nổi, hắn bước vào tiệm đầu tiên, ông chủ có ở đây không? Hắn nhẹ giọng hỏi, xung quanh im ắng, không có tiếng trả lời. Có vẻ ông chủ không có trong tiệm, hắn cúi đầu nhìn vào thùng nước. Nước bên trong đã vẩn đục đen ngòm, đến mức không thể nhìn thấy rõ thứ gì bên trong, thật là lãng phí. Hắn tha nhẹ, rất nhiều hải sản đã chết do môi trường ô nhiễm. Đây là tiệm tân phong hải sản, chuyên bán bảo ngư, úc long và vài loại hải sản quý. Hắn đứng trước một vạt nước lớn, nhìn vào bên trong, thấy một con cụ hoàng đế đã chết nổi lềnh bềnh. Trước kia có người từng nói với hắn, Lâm Phà mà Nếu người muốn ăn cua hoàng đế mà còn muốn rẻ Chỉ cần thương lượng với ông chủ Loại vừa mới chết sẽ được bán rẻ hơn Những con cua hoàng đế Úc Long vừa chết như thế này thường được đưa đến nhà hàng Phục vụ trong các tiệc cưới Hắn tiếp tục tìm kiếm Đi vào một cửa hàng khác Chuyên bán cua Trong cửa hàng có một bóng người đứng quay lưng về phía hắn Thân hình lấp lơ Ông chủ ta muốn mua ít cua Lâm phàm thân thiện lên tiếng Không ngờ ông chủ vẫn còn ở đó Từ chi tiết này có thể thấy ông chủ rất xem trọng cửa tiệm dù đã biến thành tang thi vẫn cố chấn giữ mặt tiền nhưng dường như có gì đó không đúng người trước mắt là một tang thi nữ mặc váy ngắn mang túi sách nữ dù đã rất dơ bẩn nhưng vẫn có thể nhận ra nét nữ nhân rõ ràng không phải ông chủ Ô oh, ôi nghe tiếng lâm phàm tang thi đột ngột xoay người lại nửa khuôn mặt đã bị khuyết chất dịch nhầy nhụa chảy xuống dáng vẻ hung ác gầm lên lao thẳng vào lâm phàm váy đùng đưa theo từng bước chạy thấp thoáng còn có thể thấy màu đen dưới gấu váy phập phập một kiếm xuyên qua đầu tang thì lâm phàm không rút kiếm ra ngay mà kéo theo thi thể ra ngoài tiệm rồi mới rút kiếm, không để sát ở trong cửa hàng. còn sống thì chẳng được bao nhiêu. đám cua này trông có vẻ rất vui vẻ, hắn thầm nghĩ cua được cua cái phần rõ ràng, thường thì chỉ có ba bốn con một lứa. nhớ đến lời lý tỷ nói, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, hắn bắt đầu chọn lựa mấy con cua còn sống, tự chuẩn bị túi đựng. dù sao ông chủ cũng không có ở đây, đành phải tự thân vận động. hắn cẩn thận xếp cua vào. Rồi cân số lượng, t, đắt thật, nhìn bản giá, so với số cua, hắn ước chừng tốn khoảng 100 đồng cho ba bốn con, hắn đặt tiền ngay trong tiệm, rồi xách túi lớn túi nhỏ trở về khu cư xá, trong lòng vui vẻ, lại là một chuyến mua sắm thành công, thu hoạch được không ít.